Cơm chiều thời điểm, ba người cá nhân cuối cùng là tụ ở cùng nhau. Đường thuật tựa hồ là rửa mặt qua đi, người cũng tinh thần một ít, thuật nhìn so vừa trở về thời điểm tối tâm muốn hảo không ít. Nguyên tiểu lâm hôm nay chơi xếp gỗ chơi thật sự vui vẻ, cơm chiều vội vàng ngăn xong, liền la hét còn muốn đi trồng chất một liền ném chiếc búa. Đường thuật lại bỗng nhiên rỗi tay ngăn lại nàng. Tiểu lâm, từ từ, không chuẩn chạy. Nguyên tiểu lâm cùng tống nam hai mặt nhìn nhau cũng không biết đường thuật rốt cuộc muốn làm cái gì. đường thuật đi ra ngoài, chỉ chốc lát lại đi rồi trở về, chỉ là trong tay lại cầm kia bùn nho nhỏ hồng ra từ điển tân hoa, đưa cho nguyên tiểu lâm. cho ngươi, tiểu lâm vẫn là phải nhớ học tập mới hảo. nguyên tiểu lâm nốc nốc tiếp nhận từ điển, tùy tay mở ra một tờ, đã lâu chưa thấy qua, đều là chữ hán đâu. ngươi tống nam tỷ tỷ luôn là lẩm bẩm, phải cho ngươi tìm thật nhiều thật nhiều thư. Không thể hoang phế ngươi học tập, hôm nay ra cửa ta liền nhìn đến này bản tự điển, cho nên, chúng ta tiểu lâm hiện tại liền tiếp tục học viết chữ đi, được không? Đường thuật sờ sờ nguyên tiểu lâm đầu, nhìn con ở đối với từ điển phát ngốc nguyên tiểu lâm, đáy lòng một mảnh mềm mại. chương 182 cường sấm mà nhập. Tống nam nhìn đường thuật, ánh mắt một mảnh mềm mại. Nàng là nói qua, không nghĩ là nguyên tiểu lâm bởi vì mặt thế duyên cớ, quá sớm liền biến thành thất học nhi đồng nếu nàng có năng lực thời điểm nhất định phải tìm rất nhiều thư trở về, làm nguyên tiểu lâm có không tiếp tục học tập. nhưng là nàng giống nhau đều là lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, hoặc là đi ngang qua cửa thư phòng khẩu thời điểm mới có thể lẩm bẩm một câu. bởi vì này biệt thự đại thư phòng tuy rằng đại, lại là căn bản không có thích hợp nguyên tiểu lâm học tập thư. nguyên tiểu lâm tuy rằng cũng có thể trực tiếp học tập các loại danh nhân danh tác, nhưng là đặt nền móng tri thức là không thể từ bỏ. Nàng chưa từng có đối Đường Thuật chính thức để qua chuyện này, bởi vì nàng vẫn luôn đều đem nguyên tiểu lâm sở hữu sự tình, đều coi như chính mình một người sự tình. Đối nàng tới nói, những việc này, tổng cảm thấy chính mình đi làm là được. Nhưng là Đường Thuật lại nhớ kỹ, tuy rằng chỉ là một quyển nho nhỏ từ điển, lại là bởi vì hắn vẫn luôn nhớ thương. Nàng lời nói, thống nam chính mình ở trong lòng đỏ mặt, nàng như thế nào như vậy xú mỹ a. Đường Thuật cấp tiểu lâm mang theo một quyển từ điển. Như thế nào chính là nhớ kỹ nàng lời nói, thật là. Chỉ là, trong lòng cái loại này ngọt cảm giác, lại là như thế nào đều vì không đi. Tiểu Lâm, lúc này, người muốn nói gì đâu. Tống Nam nhìn Nguyên Tiểu Lâm, cổ vũ nói. Nguyên Tiểu Lâm ngẩn đầu lên, khép lại trong tay từ điển gắt gao ôm vào trong ngực, nhìn Tống Nam, cổ vũ ánh mắt, xoay người ôm lấy đường thuật, cảm ơn đường thuật thúc thúc. Tống Nam lập tức ha ha cười rộ lên. Đường thuật nhẹ nhàng hồi ôm một chút Nguyên Tiểu Lâm, ngươi nếu là không gọi ta thúc thúc, có lẽ ta sẽ càng cao hứng. Mới không đâu, liền phải kêu thúc thúc. Nguyên Tiểu Lâm khuôn mặt đỏ bừng, đại đại trong ánh mắt tràn đầy vui sướng vui sướng, nhảy nhót chạy ra phòng bếp. Đại Thánh thấy Nguyên Tiểu Lâm chạy ra đi, cũng không màng bữa tối của chính mình, cũng đi theo Nguyên Tiểu Lâm lao ra đi. A miêu lại là bởi vì Đại Thánh theo đi lên, nó nhưng thật ra thông thả ung dung ăn xong rồi một mâm miêu lương. Mới chậm gì gì dẫm lên miêu bước trở lại phòng khách đi. Cảm ơn ngươi, cấp tiểu Lâm mua cái này lễ vật, nàng thật sự thực thích. Nghe phòng khách truyền đến đang ở đọc tự giọng trẻ con, Tống Nam nhìn Đường Thuật, vẻ mặt nhu hòa. Khách khí cái gì, thấy được, đương nhiên muốn mua trở về. Đường Thuật giữa mày luôn là tụ một đoàn tối tăm, nói chuyện lại là ra vẻ nhẹ nhàng. Ngươi có phải hay không có cái gì không hảo giải quyết sự tình. Tống Nam dùng chính là khẳng định ngữ khí. Đường thuật tay lập tức dừng một chút, một hồi lâu, mới buông xuống trong tay chén đũa. Đúng vậy. Đường thuật thật dài hít một hơi, hơi mang bất đắc dĩ nói, ta cơ hồ có thể xác định, nhưng cái đó quân nhân hẳn là không phải ai chiêm bọn họ. Kia, không phải thực hảo. Tống Nam do dự nói, đường thuật muốn nói, mặt sau mới là quan trọng nhất đi. Chính là ta phát hiện một cái đồng dạng không thể từ bỏ người. Đường thuật nhìn xem tống Nam, vẻ mặt xin lỗi. Chúng ta thủ trưởng cháu gái, tựa hồ bị nhốt ở bên trong thành. Các ngươi thủ trưởng cháu gái, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây chính là bột hải loan A. Tống Nam Kinh Ngạc nói, theo lý mà nói, như vậy màu đỏ bối cảnh hải tử, hẳn là ngốc tại kinh thành sẽ không rời đi mới là A, như thế nào sẽ chạy đến bên ngoài như vậy nguy hiểm địa phương? Nếu ta suy đoán không có sai, xác thật là nàng lời nói, này lấy cái đại tiểu thư tính tình. Phỏng trừng là chính mình trộm đi ra tới. Đường thuật giữa mày khóa đến gắt gao, phỏng trừng chạy không được trong kinh thành ngốc phiền, không ai bồi nàng quá nhàm chán tử tử kỳ ba lý do. Thật là tùy hứng A tống nam chớp chớp mắt, loại này thế đạo, còn có thể nơi nơi chạy, tố chất tâm lý nhất định rất cường đại. Nàng từ 10 tuổi bắt đầu liền thường xuyên chạy trốn, cũng không biết có phải hay không muốn học. Tóm lại là làm thủ trưởng vẫn luôn thực đau đầu, nhưng là lại đau đến không được. Mỗi năm xuất động tới tìm nàng nhân thủ, đều là muốn phái ra vài đội. Thật đúng là, có quyền lợi A Tống Nam cảm khái lắc đầu, nếu là ngươi thủ trưởng thân nhân, ngươi cũng nhận thức, vẫn là đi cứu nàng tương đối hảo. Bất quá đây cũng là ta chính mình suy đoán, ta ngày mai đi thăm thăm, hy vọng không phải thật sự mới hảo. Đường thuật rõ ràng Tống Nam là duy trì hắn, cũng không có làm ra vẻ nghĩ chính mình yêu cầu như thế nào cảm tạ Tống Nam, chỉ là hai người đối diện tri gian. Ôn nhu kích động, đường thuật cầm lấy chén, còn tính nhẹ nhàng cười cười, chúng ta ăn cơm trước, sau đó, còn muốn đi ra ngoài gác đêm đâu. Tống Nam lúc này mới nghĩ đến, chính mình nguyên bản là muốn cấp đường thuật nói chính mình tin tức tốt, không cần, hôm nay ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đều không cần đi ra ngoài. Tống Nam phe phẩy ngón trỏ, cười đến sán lạ, ta đã có thể cảm giác đến ngoại giới tình huống, đường đại quân trưởng, ta có phải hay không rất bội phục ta à? Đường thuật chớp trước mắt, xem ra, hôm nay hắn đi ra ngoài thời gian dài như vậy, Tống Nam chính là có rất lớn thu hoạch ta, chắc không được trở về thời điểm, xem Tống Nam còn có chút mỏi mệt bộ dáng, Bất quá khi đó, hắn lại là có chút quá bực bội, cho nên không có nhìn đến Tống Nam vui sướng đi. Nghĩ vậy, đường thuật trong ánh mắt, cũng hơi hơi hiện lên xin lỗi, chỉ là nhìn Tống Nam, lại cái gì đều nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể mỉm cười, nói ra một câu. Thật sự là quá tốt, A Nam. Hai người nhìn nhau cười, bất luận có cái gì nan để, bọn họ còn ở bên nhau không phải. Bất quá này ban đêm tình huống vẫn là rất bình tĩnh, Tống Nam ngủ đủ 6 giờ, liền bò dậy tiếp tục rèn luyện dị năng. Đường thuật chính mình chui vào thư phòng, ngày hôm qua Lý Khải Sinh cho hắn một cái nội khu sơ đồ phát thảo, tuy rằng không có nội thành tình huống, tốt xấu có chút ít còn hơn không. Nguyên Tiểu Lâm lại là ôm kia bản tự điển vẫn luôn xem cái không ngừng. Thậm chí cùng Tống Nam muốn giấy cùng bút, không ngừng viết viết vẽ vẽ học tân tự. A miêu cùng Đại Thánh chỉ có thể là nhàm chán mãn trong không gian vui vẻ chạy tới chơi. Bên ngoài thời gian đã tới rồi hừng đông thời gian, Tống Nam, đường thuật cùng Nguyên Tiểu Lâm liền mang theo A miêu cùng Đại Thánh rời đi không gian. Thật cũng không phải thế nào cũng phải mang lên chúng nó hai chỉ, chỉ là chúng nó hai chỉ không ra liền phải nháo phiên thiên tư thế, cũng thật sự là làm cho bọn họ đều đau đầu lên. Đành phải mang theo ra tới Vì che giấu bọn họ vẫn là ở trong phòng này trụ Cho nên bọn họ lưu trữ ba lô cùng cái đệm còn đều đặt ở trong phòng Tống Nam cùng đường thuật bối hảo ba lô Đem cái đệm cũng thu hồi trong không gian Xác định không có đồ vật để sót. Lúc này mới chuẩn bị xuất phát Hôm nay ba người trang bị tương đối với ngày hôm qua đều đã thu liễm không ít Đường thuật cùng tống Nam đều chỉ ở bên hông đường một khẩu súng lục Đường thuật phía sau còn có một thanh trường đao Chẳng qua dùng bố chiến lên, thoạt nhìn thiếu chút khí thế bức người hương vị. Cảng chân thượng truy thủ nhưng thật ra không có rỡ xuống tới, ngay cả trên người cũng không có mang theo bất luận cái gì vũ khí nguyên tiểu lầm, song cảng chân đều bị tống nam cắt trói lại một phen truy thủ, để ngừa trăm triệu một. Trên người màu đen đồ tác chiến tất cả đều đổi thành màu đen vận động phục, áo đông đều cố ý tuyển màu đen, bất quá nguyên tiểu lâm nhưng thật ra còn ăn mặc đáng yêu nghịch ngợm một thân hồng nhạt héo lổ kịch tì áo lông vũ. Trong lòng ngực còn ôm đã sám trắng nửa nọ nửa kia am yêu, thoạt nhìn cực kỳ giống một cái tiểu công chúa tư thế. Đại thánh sợ lãnh thực, trực tiếp xúc ở tống nam ngũ trong túi, liền lộ ra một cái đầu nhỏ, lại cũng không chịu tiến trong không gian, tống nam cũng liền đành phải như vậy con nó. Hảo, chúng ta đây hôm nay, trực tiếp tiến nội khu. Nhìn không có gì để sót, tống nam cũng rất tò mò, đường thuật rốt cuộc kế hoạch cái gì kế hoạch. Tình huống cũng không phải thực sáng tỏ. Hôm nay, đi tìm hiểu một chút tương đối. Có người tới. Tống Nam bỗng nhiên ra tiếng đánh gãy, ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc lên, nhìn ký túc xá môn, vẻ mặt đề phòng. A Nam, là vẫn luôn ở buông ra tinh thần lực sao? Đường thuật đấy lòng nghi vấn, trước kia Tống Nam tra xét tình huống thời điểm, cũng đều là ở yêu cầu thời điểm mới mở ra tinh thần lực tra xét, lại còn có luôn là thực vất vả. Không, có lẽ... Ngày hôm qua tựa hồ A Nam vẫn luôn là muốn mở ra nảng tinh thần lực đi. Chẳng lẽ là, đến bây giờ đều vẫn luôn ở liên tục. Bọn họ là buôn chúng ta tới. Tống Nam bỗng nhiên đi tới một bước, đem Nguyên Tiểu Lâm chăn phía sau. Nguyên Tiểu Lâm nhưng thật ra không thực sao sợ hãi cảm xúc, ngược lại là tò mò dối đầu nhìn ngoài cửa sẽ tiến vào người nào. Tiếng bước chân dần dần văng lên, đường thuật tay nhẹ nhàng đáp ở bên hông thương thượng, xoay người nhìn về phía môn phương hướng. Và anh ván cửa đống nhiên bị đá văng, tống nam cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra lập tức liền phải vọt vào tới người đẹp. đường thuật lại là nửa phần đều chưa từng do dự, tay để chính là một thương, phanh một tiếng, trực tiếp đem cái thứ nhất vọt vào tới người trên vai khai một cái động. a, các ngươi cư nhiên dám nổ súng, biết chúng ta là người nào sao? các ngươi là gan phỉ. người đầu tiên trực tiếp phát gục trên mặt đất, mặt sau theo vào tới người lập tức liền hô to gọi nhỏ lên. Có thương cử thương, có đau sáng đau, trường hợp nháy mắt liền mùi thuốc súng mười phần. Nhưng là, không có người dám vọng động nửa phần, cho dù là tới người ước chừng có mười cái, lại vẫn cứ chỉ có thể hô to gọi nhỏ đối với bọn họ ba người. Các ngươi như vậy xung tới, không một thương muốn hắn mạng nhỏ, người đã nên cười. Đường thuật lênh khóc lên, xác thật mười phần kinh sợ ở những người này. Tống Nam còn chưa từng lượng suất binh khí, chỉ là toàn thân khí thế đã toàn bộ khai hỏa. Dẫn đầu tới người rốt cuộc còn tính kiến thức quá vài phần việc đời, nhìn đường thuật cùng tống nam tư thế, liền biết, bọn họ hôm nay kế hoạch vẫn là lô mãng. Vốn dĩ cho rằng, nay một nam một nữ một tiểu hài tử, muốn kinh sợ trụ vẫn là thực nhẹ nhàng. Không nghĩ tới, mở cửa đe dọa cư nhiên biến thành khởi đầu tốt đẹp, thật là thất sách. Như thế nào làm đến, ngay cả kia nữ nhân sau lưng tiểu nữ hải nhìn bọn họ đều là đầy mặt quỷ dị cười a Nguyên Tiểu Lâm bất quá là vươn một cái đầu nhỏ, bởi vì cũng không sợ hãi, cho nên lúc này tôi cười thập phần bình tĩnh tò mò, thậm chí còn có nhàn tâm làm một cái mặt quỷ. Tuy rằng là thoạt nhìn thập phần bình thường biểu tình, nhưng là ở dẫn đầu người xem ra, chính là thập phần quỷ dị. Tống Nam duỗi tay hướng phía sau một bối, lợi dụng bọn họ nhìn không tới phương hướng, trong không gian móc ra một phen trường đao, ngọn gió hàn quang hiện lên. Tuy rằng nửa câu lời nói còn chưa từng nói. Dẫn đầu người nắm thương tay đã run một phần. Cũng không biết là ai, tựa hồ là bởi vì tống nam này một động tác, khẩn trương quá mức, cư nhiên nhẹ bông tay, liền nã một phát súng. phanh một tiếng, hàng hiên nào đó phỏng, nháy mắt truyền ra thấp thấp tiếng kinh hô. chương 183 không tuân thủ quy tắc. Và anh, Âm ầm đại tác phẩm một tiếng vang lớn, toàn bộ tiểu lâu đều chấn động một chút, ngay sau đó, chính là các loại nhân thể đánh vào trên vách tường thanh âm. Trung gian còn kèm theo vách tường sập thanh âm liên tiếp không ngừng. Chờ đến này đó thanh âm đều dần dần yếu bớt, cũng chỉ dư lại nước chảy xôn sao thanh âm, lan tràn ở toàn bộ hàng hiên bên trong. Thiên A, như thế nào nhiều như vậy Thủy? Thật tốt quá, có Thủy. Mau xem, có Thủy. Có thể uống đi. Ta quần áo. Ta ăn. Ta giường A. Từ đâu ra hỗn đản, ở chỗ này làm cái gì yêu? Dần dần vang lên phẫn nộ tiếng mắng, dần dần che giấu nước chảy thanh âm, Tống Nam cùng đường thuật cũng có chút vẻ mặt lo lắng xấu hổ, nhìn con gắt gao điếu chặt tàn lưu tường viên, đã là cả người ướt đấm cái kia dẫn đầu người, trong lòng chỉ có hai chữ hiện lên. Không xong, Tống Nam không phải lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Tiểu Lâm dòng nước, thượng một lần, vẫn là ở trên phi cơ, Nguyên Tiểu Lâm bị tần đại dũng bạo tẩu sau lại vọt trở về. Ở nàng cùng đường thuật đều có chút bó tay bó chân dưới tình huống, một cái rồng nước liền đem kêu biến dị quái điểu đánh bay đi ra ngoài. Nàng sau lại hỏi qua Nguyên Tiểu Lâm, kia rồng nước là khi nào thành công, Nguyên Tiểu Lâm chính mình cũng nói không rõ. Bất quá đường thuật nói qua, lúc trước còn ở ánh dạng đông căn cứ thời điểm, những người đó cường đoạt Nguyên Tiểu Lâm cùng Vân Phi lần đầu tiên đánh bất ngờ thời điểm, Nguyên Tiểu Lâm đã có thể đã dùng ra hai điều rồng nước. Bất quá sau lại bởi vì một loạt sự tình dối dám, đường thuật còn không trầm cảng tới kịp cùng Tống Nam nói lên Nguyên Tiểu Lâm dị năng rất cường đại. Nguyên Tiểu Lâm, Tống Nam liền trước sau bị bắt rời đi đội ngũ. Nhưng là lần trước ở trên phi cơ thời điểm, nàng bởi vì muốn dẫn động hứa cương tứ giai tinh thần hệ dị năng, vốn là vượt qua chính mình năng lực phạm vi, cho nên lâm vào một loại mơ mơ hồ hồ gian nan trạng thái. Cũng chính là lúc ấy, nàng chỉ là thấy được Nguyên Tiểu Lâm giống nước còn không thể thực tốt nhận rõ thực lực của nàng. Lúc này đây liền không giống nhau. Nguyên tiểu lâm chính là từ bên người nàng, đồng nhiên lao ra kia một cái dòng nước, khí thế bằng bạc, kinh thiên động địa, nàng là rõ ràng chính xác cảm nhận được, vì cái gì lúc trước đường thuật sẽ đối nàng nói, nguyên tiểu lâm tự bảo vệ mình năng lực tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là nàng bị nguyên tiểu lâm yếu ớt che giấu ở hai mắt của mình, còn vẫn luôn cho rằng, nguyên tiểu lâm chỉ có thể nhút nhát đứng ở nàng phía sau. Chờ nàng tới bảo hộ Nàng quyết mất, nàng chính mình chính là Tùy thời đang dạy dỗ nguyên tiểu lâm Phải dùng với rèn luyện chính mình dị năng trừ bỏ nàng, đường thuận, Bao gồm trong đội mỗi người Đều là như vậy thích nguyên tiểu lâm Bồi tiểu lâm chơi đùa Làm tiểu lâm tùy tiện khi dễ Giáo tiểu lâm thể năng huấn luyện cùng dị năng sử dụng So nàng còn muốn nghiêm túc cẩn thận nhiều Tiểu lâm trưởng thành Là nhất định Chỉ là hôm nay tựa hồ lực phá hoại Có chút quá cường Hàng hiên xuất hiện người càng ngày càng nhiều, đã hướng về bên này vây quanh lại đây, mà những cái đó bị đâm thất điên bát đảo mạc danh nhân sĩ còn hôn mê đầy đất, bọn họ chính là không cần chờ ai tới tìm việc đi. Đường thuật cùng Tống Nam liếc nhau, liếc mắt một cái liền đã đọc hiểu đối phương, đối với chạy trốn chung nhận thức. Đường thuật bế lên nguyên tiểu lầm, Tống Nam duỗi tay mở cửa sổ, duỗi tay ở song sắt côn thượng một hoa, một cái vừa vặn cũng đủ bọn họ nhảy ra đi đại động liền xuất hiện. Đường thuật ố nguyên tiểu lầm trước lao ra đi, tống nam tắt sau điện. Hai người thể năng đã sớm siêu việt người thường, từ lầu 4 nhảy xuống lúc sau, căn bản là một bước chưa đỉnh, trực tiếp hướng về nội khu phương hướng chạy đi vào. Bên này, mới vừa vòng qua một cái đại lộ, đường thuật lập tức nhận ra cách một cái giao lộ chính là ngày hôm qua đi qua cái kia đường nhỏ, trực tiếp chạy hướng bên kia. Tống nam theo sát sau đó, nhưng là phía sau lại dần dần vang lên truy đổi tiếng bước chân. Mặt sau ít nhất 20 người, những người này muốn làm gì? Tống Nam tinh thần lực một buông ra, tuy rằng bởi vì tiến vào nội khu, kia nói vô hình tinh thần hệ năng lượng hàng rào có chút trở ngại nàng tinh thần hệ kéo dài tới, nhưng là vẫn là có thể miễn cưỡng nhìn đến một ít mơ mơ hồ hồ bóng người, đại khái tính đến gia nhân số thôi. Nội thành có cái sinh tử quyết đấu giống nhau sân thi đấu, phòng trường, chúng ta khả năng phải bị bắt lính. Như vậy khẩn trương tình huống. Đường Thuật còn có tâm tư nói một câu vui đùa, Tống Nam không cấm có chút đau đầu. Nội thành thi đấu? Vậy các ngươi thủ trưởng cháu gái đâu? Tựa hồ là bởi vì không gian dị năng, cho nên khả năng đãi ngộ cũng không tệ lắm. Nga, nếu đãi ngộ không tồi, ta có thể mặc kệ nàng sao? Bởi vì tử a này tinh thần hệ bình thường đã chịu áp bách thật sự là quá lớn, Tống Nam liền triển khai một hồi tinh thần lực cũng đã đau đầu không được. Gần như với phát tiết giống nhau hô một câu, cắn răng đi theo đường thuật phía sau tiếp tục chạy vội. Đường thuật lập tức trầm mặt. Nguyên Tiểu Lâm bị đường thuật cong chạy, lo lắng quay đầu lại nhìn nhìn Tông Nam, lại nằm ở đường thuật đầu vai thấp giọng đến, đường thuật thúc thúc, tỷ tỉ, tỉ sắc mặt hảo khó coi, nàng thân thể không thoải mái. Đường thuật lên tiếng, ân, ta biết. Chúng ta lập tức liền có địa phương đặt chân. Rẽ trái rẽ phải đến ngày hôm qua bí mật thông đạo Tiểu Phong ở trước cửa. Theo đuổi không bỏ tiếng bước chân đã rất xa, đường thuật dừng bước liền phải phá cửa khóa, Tống Nam cũng không có động dị năng sức lực, dứt khoát nghỉ ngơi một chút. Đường thuật ngọn lửa rất lợi hại, đại khóa nháy mắt liền dung tách ra, ba người vội vàng liền vọt đi vào. Tống Nam lúc này mới sau điện đóng cửa, kim loại ti từ kẹt cửa vươn một đoạn, ở khóa phiến thượng nhanh chóng hóa ra một cái giống mô giống dạng đại môn khóa. Ba người hơi hơi xuyến khẩu khí, ở chân tường ngồi xuống nghỉ ngơi. Phòng ở bên ngoài lập tức liền chuyển đến rầm rạp tiếng bước chân. Tống Nam than một tiếng, ta làm lỗi, như vậy nghe tới, phòng trừng muốn 30 người trở lên. Bởi vì vùng này phòng ở đều cũ nát thực, hợp với mấy nhà đều là khóa cửa hảo hảo, những người đó cũng cũng chỉ phân ra vài người ở không có khóa lại trong phòng tìm tòi, đại đội người vẫn là nghĩ ngõ nhỏ chỗ sâu trong đổi theo. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến bên ngoài không còn có tìm hỏi quát mắng thanh âm lúc sau. Đường Thuật ba người mới rốt của Kiên Lòng. "Xin lỗi, ta kỳ thật không có ý khác, vừa mới là bởi vì thật sự là quá đau đầu." Tống Nam lúc này cũng hoán trở về, nhìn Đường Thuật có chút thấp thỏm nhìn phía chính mình, mới nhận thấy được, ở trên đường nàng nói câu nói kia là làm Đường Thuật hiện tại có bao nhiêu khó xử. Cái này tinh thần hệ cái chán, đối với ngươi tinh thần lực có lớn như vậy ảnh hưởng. Đường Thuật sốt ruột hỏi, như thế nào sẽ đau đầu nhịn không được? Không biết Vẫn luôn ẩn ẩn làm đau, ta muốn nhìn đến xa một chút địa phương, liền càng đau lợi hại. Hơn nữa cái này tinh thần hệ cái chăn áp bách, ai, thật là Tống Nam khó được có như vậy ủ rũ thời điểm, đường thuật cũng có chút lo lắng. Có phải hay không, bởi vì ngươi tinh thần lực vẫn luôn ở bông ra nguyên nhân. Ta không có vẫn luôn ở bông ra à, chính là vừa mới thời điểm ta mới Tống Nam biện giải nói một nửa đống nhiên im miệng, có chút kinh ngạc nhìn đường thuật. Ở kia tiểu phòng ở thời điểm chính là, những người đó vừa mới mới vừa lên lầu, ngươi liền biết có người tới. Ta lúc ấy liền kỳ quái, ngươi chẳng lẽ là vẫn luôn ở buông ra tinh thần lực. Ta không có cố tình đi buông ra tinh thần lực. Chính là, ta lại là là lại ở buông ra Tống Nam nhìn chầm chầm chính mình lòng bàn tay, tự hồ, có cái gì không đúng. Là bởi vì ngươi ngày hôm qua đường thuật nói một nửa ngừng lại, bởi vì Tống Nam biểu tình đã có thể thuyết minh hết thảy. Nàng đã biết vì cái gì? Đúng vậy, xác thật là bởi vì ngày hôm qua, đem không gian ánh xạ đến phòng lúc sau, tựa hồ vẫn luôn đều ở không ngừng hướng đại náo hồi quý tin tức. Chỉ cần phòng ngoại có cái gì gió thổi cỏ lay, bước chân nói chuyện thành nói, nàng cơ hồ đều là lập tức biết đến. Bởi vì nàng đã cố tình xem nhẹ rất nhiều, hơn nữa ở trong không gian, là nhất định phải biết bên ngoài sở hữu tình huống, mới có thể tương đối an toàn, cho nên nàng cũng liền không nghĩ nhiều. Nhưng là, bọn họ ra không gian lúc sau, nàng không chú ý tới dưới tình huống, liền trực tiếp đã nhận ra những người đó lên lầu tới. Nói cách khác, nàng mặc dù là từ trong không gian ra tới lúc sau, cũng là ở vẫn luôn sử dụng tinh thần lực điều tra chung quanh. Như vậy hiện tại đâu? Tống Nam nhắm mắt, nội coi một chút chính mình trong cơ thể trong kinh mạch, tinh thần hệ năng lượng vận chuyển. Quả nhiên, là một khắc không ngừng. Tống Nam kinh ngạc ngần đầu, tại sao lại như vậy? Thế nào? Bởi vì là Tống Nam dị năng tình huống, đường thuật cũng không có cách nào đi giúp nàng, chỉ có thể nghe Tống Nam chính mình cách nói. Có chút vấn đề, ta hiện tại, mau, từ đầu lại lục soát cho ta một lần. Bên ngoài từ nơi xa lại lần nữa vang lên hô quát thanh đống nhiên chuyển đến, đường thuật lập tức lại tiến vào cảnh giới trạng thái. Chính là, nếu những người đó là lại lần nữa phản hồi tới lục soát, nói cách khác là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái phòng ở. kia bọn họ cần gì phải lại trốn. Nếu thật muốn nháo đại, đó là nháo đại thì đã sao. Đường thuật hư lệnh một tiếng, trường đao đông nhiên một phách, tấm ván gỗ môn lập tức nổ tung hai nửa bay đi ra ngoài. Tống nam hơi hơi chống đầu, đi theo đường thuật bước nhanh đi ra đi. Nguyên tiểu lâm ốm am yêu, vẻ mặt không vui đi theo đi ra ngoài. Những người đó bởi vì nghe được ván cửa thanh âm. Tất cả đều hướng về bên này tụ tập lại đây. Đen nhìn nghị đem một cái đường nhỏ đổ đến chật như nêm cối. Tiểu viện trên vách tường rầm rạp đè nặng một vòng họng súng. Trên vào tiểu viện cửa người cũng áp chế hơn phân nửa nơi sân. Đường thuật bất quá là một tay cầm đao. Phía sau còn đi theo một lớn một nhỏ hai cái nữ. Hình thức thoạt nhìn, lại là nghiêm túc thực. Lão đại, chính là bọn họ ba cái. Vừa mới, các người rốt cuộc đuổi theo chúng ta muốn làm gì? Đường thuật quát lạnh ra tiếng, mang theo 10 phần khí thế, cường sấm chúng ta phòng, không đợi thuyết minh liền nổ súng, này căn cứ còn có cái gì điều lệ chế độ sao. Cà ca đầu tường thượng, nòng súng thượng xuyên thanh âm nháy mắt nhớ tới một mảnh. Quy tắc Buổi sáng dẫn đầu người, giờ phút này đã đứng ở một người đầu chọc bên người, kia đầu chọc nghe được đường thuật nói, chỉ cảm thấy buồn cười khẩn, ta muốn chào ai ta liền chào ai, cư nhiên còn sẽ có người cùng ta để quy tắc. Ha ha! Lao tử chính là quy tắc. Đường thuật hơi hơi híp híp mắt, sắc khi đã ngăn không được lan tràn khai. Hắn hận nhất bị người không nói quy tắc. Quân đội kỷ luật chính là muốn tuân thủ kỷ luật, chú ý nguyên tắc, này đã trở thành lạc khắc vào hắn trong máu bản năng. Nhìn thấy như vậy cản rỡ người. Đường thuật thật là, rất muốn làm cho bọn họ đều biết cái gì kêu đại giới. Các người tốt nhất ngoan ngoãn cùng ta trở về, bằng không? chặt đứt một cái cánh tay chân lại tiến đấu trường, đã có thể không hảo sống sót. Hoa ha ha ha. Lão đại chính là đầu chọc nam càn rỡ tiếng cười còn không có cười bao lâu, kia sáng sớm dẫn đầu người lập tức có chút vẻ mặt khó xử kéo kéo hắn sau vào áo. Thành chủ mấy ngày hôm trước nói, gần nhất tân tiến đấu trường phía trước người, đều phải mang đi hắn kia xem một cái. Ngài xem này. Thành chủ muốn gặp người. Ngày nào đó nói ra. Liền. Những cái đó binh tới thời điểm, đường thuật khí thế nháy mắt một ngưng, toàn bộ trong viện người đều cảm giác được kia dày đặc sát ý cùng đỉnh trệ, nhát gan người nháy mắt cũng đã sống lưng chợt lạnh trên người liền run lên lên. Những cái đó binh, sẽ là thủ trưởng dưới chướng ai đâu, chân 184 để vào mắt, nhanh lên đi. Bên người một cái gầy khô khô tiểu tử đối với đường thuật hô một giọng nói, muốn làm đường thuật đi mau vài bước. Rốt cuộc bọn họ đã cùng trước môn ngăn cách hai ba mễ, này nếu là đường thuật đột nhiên làm khó dễ. Hắn còn nhớ rõ ở trong sân chính mình nháy mắt phía sau lưng chợt lạnh cảm giác đâu. Đường thuật không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua kia tiểu tử, tiểu tử lập tức liền ngắm miệng, yên lặng thấp đầu, không tự giác liền hướng về bên ngoài triệt vài bước. Bởi vì nghe được kia cái gọi là thành chủ hội kiến người, ra hỏa là cái nào này quy định tới tựa hồ có chút đột nhiên chuyên môn vì những cái đó quân nhân thiết giống nhau, đường thuật tâm tư liền có chút động. Nếu hắn như vậy đi nói, có thể hay không, có thể nhìn thấy cái kia có khả năng là liền tử na tiểu nha đầu đâu Cho nên hắn cùng Tống Nam đơn giản dùng tiếng lóng giao lưu một chút lúc sau, quyết định dứt khoát giả ý khuất phục tính, vào nội thành, tìm được cái kia tiểu nha đầu lúc sau, có lẽ sẽ có càng tốt biện pháp. A miêu bởi vì vẫn luôn bị ôm ở nguyên tiểu lâm trong lòng ngực, tương đối rõ ràng. Đại thánh còn lại là ở bọn họ từ trong phòng ra tới lúc sau, bởi vì bị rất nhiều người vây quanh thời điểm. Đại thánh có chút bị chọc giận, cho nên nhảy tới người trước kéo kẹt kéo kẹt gọi bậy nửa ngày, cũng là chọc rất nhiều người chú ý cho nên, này hai chỉ đều không thể ở người khác không có phát hiện dưới tình huống thu vào trong không gian. Cũng may chúng nó đều không có biến hình, chỉ là bình thường tiểu thú bộ dáng, còn tính hảo lừa gạt những người đó, phòng trưng bọn họ cũng liền sẽ cho rằng Là bởi vì có cái tiểu hải tử, cho nên cô ý dưỡng hai chỉ sủng vật đi. Chỉ là, bởi vì lại phải bị nhiều người như vậy vây quanh ở trung gian, đặc biệt vẫn là địch nhân. Nguyên tiểu lâm liền có chút không vui, bĩu môi rũ đầu, một tay bị tống nam nắm, một tay kia liền ôm am yêu. Có chút trầm mặc khí chàng, lại là làm hôm nay sáng sớm bị nàng rồng nước vọt một cái trọng thương đại các nam nhân, đều không tự chủ được rời xa nàng chung quanh vị trí. Đại nhân nguy hiểm lên, tốt xấu còn sẽ có cái miệng pháo thời gian, cho bọn hắn giảm sóc hoặc là chạy trốn cơ hội, hai tử nếu là trở mặt, đó chính là tuyệt đối sẽ không cấp bất luận cái gì dự triệu, bọn họ muốn trước tiên biết đó là căn bản không có khả năng. Đặc biệt, này vẫn là cái thực lực siêu quần dị năng giả. Ai? Thế đạo này, đối bọn họ này đó đại nhân tới nói, cũng là có chút tàn nhẫn A. Cho nên... Bị một đám hắc y Nam nhân trước sau vây quanh áp hướng nội thành khu đường thuật ba người, liền biến thành một loại kỳ quái vây quanh giống nhau đội hình. Những người này căn bản là không giống như là đang áp tải vừa mới bị bắt này ba người, ngược lại như là bảo tiêu giống nhau, bị hộ tống tiến nội thành. Nội thành chính là tại đây bột Hải Loan căn cứ nội khu Trung ương một mảnh thật lớn kiến trúc khu, bởi vì bên ngoài vây quanh một vòng cao lớn tường đất, đem toàn bộ nội thành phạm vi hoàn toàn cùng nội khu cách ly mở ra. Cho nên bị gọi là nội thành. Đường thuật ba người bị vẫn luôn áp tiến nội thành. Một đường nhìn thấy quận cũ ẽ, quả thực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Mặt thế sau, bọn họ trải qua quá ánh dạng đông căn cứ cùng thịnh kinh căn cứ. Tất cả đều là vô cùng náo nhiệt kêu loạn, nhưng là căn cứ này hoàn toàn không giống nhau. Một đường không thấy vài người bộ dáng, thật vất vả nhìn đến, cũng ở nhìn đến bọn họ này một đại đội mênh mông quần cuộn người thời điểm trực tiếp liền sợ tới mức chạy xa xa mà. Chỉ là nhìn về phía bên này ánh mắt, lại là chết lặng thực, xem đường thuật cùng Tống Nam cũng là dần dần đối căn cứ này có khác ý tưởng. E sợ cho không kịp. Những người này đều ở tránh đi bọn họ, không, là tránh đi những người này. Cho nên, kỳ thật bọn họ làm sự tình, tất cả mọi người biết đến sao. Nhưng là bọn họ không hề năng lực phản kháng đi. Tựa như lao lý, hắn nhớ thương. Là đem cái này tội ác căn cứ một câu hủy diệt, nhưng là lại chưa từng nói qua, hắn muốn đem cái kia thành chủ là đổ. Chính là bởi vì vô pháp phản kháng đi. Đường thuật đi bước một đi vào nội thành cửa thành, trong lòng lại dần dần dâng lên một cái thật lớn ý tưởng. Hắn muốn biết cái này nội thành thi đấu là bộ rắn gì, nếu thật giống cái kia lao lý theo như lời nói, hắn muốn nhìn có thể hay không đem cái này thi đấu hoàn toàn hủy diệt. Vốn dĩ Tống Nam chẳng qua là rất nhỏ đau đầu, lại ở bước vào này nội thành ngáy mắt, liền trở nên khó có thể chịu đựng lên. Vốn đang có thể bảo trì mặt vô biểu tình lập tức, lại đột nhiên miễn cứng lên, ngay cả hô hấp đều có chút trầm trọng. A Nam, có khỏe không? Đường thuật nghe được Tống Nam hô hấp biến trọng, vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Tống Nam vẻ mặt tái nhợt kéo bước chân ở đi, vội vàng đi trở về tới đỡ nàng. Ta còn là cấp tiến, trạng thái quá kém. Cái này nội thành tinh thần hệ che chắn so bên ngoài còn mạnh hơn, ta đã chịu áp lực có chút đại. Tống Nam có đường thuật chống đỡ, liền nhẹ nhàng rất nhiều, nhắm mắt lại, hoan hoan hô hấp. Chúng ta không đi. Đường thuật lập tức dừng lại bước, Nguyên Tiểu Lâm ở một bên lập tức cũng ngừng lại, nàng cảm thấy này nội thành cảm giác rất nguy hiểm, nàng một chút đều không nghĩ đi. Chúng ta đã muốn chạy tới này, vẫn là không cần từ bỏ đi, ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi thì tốt rồi. Tống Nam dừng lại bước chân, cảm giác còn khôi phục một chút thể lực, này tinh thần hệ cái chán, còn có thể chia làm hai đoạn sau. Đây là cái cái gì nguyên lý? Như thế nào làm được? Đó là bởi vì ta không nghĩ tới tình huống của ngươi sẽ biến thành như vậy. Đường thuật có chút sốt ruột. Tống Nam sẽ cấp tiến, là bởi vì hắn cùng đường thụy ham sâu hiểm cảnh, Tống Nam sẽ bị thương, là bởi vì Tống Nam lo lắng bọn họ tình trạng quá không song, mà hiện tại. Rõ ràng đã thực miễn cưỡng, lại còn muốn tiếp tục đi tới, lại là bởi vì hắn nguyên nhân. A Nam, ta là tưởng bảo hộ ngươi, chính là tới rồi hiện tại, nhưng vẫn là ngươi ở bảo hộ ta. Đường thuật trương đóng mở hợp hảo một thời gian, lại cuối cùng nhắm lại miệng. Hắn nói không nên lời. Hắn muốn làm sự tình, cư nhiên tất cả đều không có làm được. Nhưng là Tống Nam, lại ở vì hắn hứa hẹn, vì hắn làm quá nhiều sự tình. A Nam, chúng ta đi. Nội thành đại môn bên trong, trước sau bị vây quanh dưới tình huống, đường thuật bỗng nhiên tún tống nam tay, lạnh lùng nói như vậy một câu. Các ngươi không muốn sống nữa. Bên cạnh những cái đó áp giải bọn họ người lập tức liền tạt nổi, có thương cử thương, không thương còn lại là sáng đao, đem ba người bao quanh vây quanh ở trung gian. Phanh. Một tiếng súng vang, lại là ở cách đó không xa vang lên, những người này lập tức tất cả đều sợ tới mức ngồi sổn một chút thân. Lại phát hiện không đúng, tất cả mọi người nhìn về phía súng vang phương hướng. Nha, nơi này thực náo nhiệt sao? Một người mặc màu đen trường khoản áo gió nam nhân, mang theo quần áo màu đen kính dâm, mang theo mấy phần tả khí tươi cười, nhẹ nhàng chuyển trong tay thương, chậm rãi bung cử hướng không chung nòng súng. Làm gì vậy đâu, tốt như vậy chơi sự không nói cho ta. Thành, thành chủ. Những người này lập tức đồng thời hướng về thành chủ phương hướng 90 độ không lưng. Đứng ở trong đám người đường thuật Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm liền có vẻ cực kỳ đột ngột. Cái này kỳ quái đại thúc, Nguyên Lai chính là thành chủ A. Nguyên Tiểu Lâm không nhẹ không nặng phun ra một câu, ánh mắt lại là thập phần thanh triệt tò mò, tựa hồ nàng lời nói, một chút nghĩa xấu đều không có. Nhiều người như vậy, là chơi cái gì hảo ngọt đâu. Thành chủ tháo xuống kính râm, một đôi mắt đào hoa nhẹ ngó lại đây, ở đường thuật, Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm trên người đều dạo qua một vòng lúc sau. Lại ngừng ở nguyên tiểu lâm ôm a miêu trên người. Như vậy đáng yêu miêu nha tiểu muội muội người đem miêu mê ôm lại đây. Thành chủ cười hít mắt, đối với nguyên tiểu lâm vẫy tay nói. Ta không cần. Nguyên tiểu lâm lạnh mặt, cái tên xấu xa này, cư nhiên đánh áo miêu chú ý. Ha! Chưa từng có đã chịu quá như vậy chính diện khiêu khích thành chủ kinh ngạc, ngay sau đó liền cười ha ha, ha ha. Người cư nhiên đối ta nói, không cần. Tống Nam tiến lên một bước, đem nguyên tiểu lâm hộ ở phía sau. Nhưng là kia thành chủ vẫn như cũ đống nhiên xoay người, hơi hơi dương đầu, nghiêng ngửa đầu nhìn nhìn đường thuật phương hướng, đem bọn họ cho ta mang về. Là, đột nhiên xuất hiện một đám người, tất cả đều ăn mặc, đống nhiên đem nguyên bản liền vây quanh đường thuật ba người, những người đó đều bao quanh vây quanh, sắc khí bốn phía đem trong tay vứt bỏ tất cả đều nhắm ngay vòng mọi người. Mà lúc trước đem đường thuật ba người mang lại đây những cái đó hắc ý gì các nam nhân, cư nhiên là động tác chỉnh tề tất cả đều ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất, động tác nhanh chóng tự nhiên, hoàn toàn không có một tia ướt át bẩn thỉu, tựa như đã huấn luyện quá vô số lần giống nhau. Này nháy mắt biến hóa, làm Tống Nam lập tức cảnh giác tựa như đảo thường, nhưng là đường thuật cũng đã một tay ấn ở tay nàng thượng, thanh âm thấp chỉ có bọn họ hai người nghe được đến, chúng ta vào xem, không cần xúc động. Đây là muốn đầu hàng vô điều kiện. Tống Nam ấn ở thương thượng tay lập tức dừng lại, trên đầu lập tức bị để thượng một cái lạnh băng nòng súng, không được lúc đích, bắt tay bối đến trên đầu. Đường thuật đối với Tống Nam chấp trước mắt, Tống Nam chần chờ một chút, sau lưng lập tức dùng nòng súng đụng phải Tống Nam đầu một chút, cọ sát cái gì, nhanh lên. Tống Nam lập tức tức giận tăng vọt, hợp với đường thuật đều nháy mắt bốc cháy lên sát ý. Có chuyện hảo hảo nói, ta còn chờ đâu. Thành chủ ở cách đó không xa đống nhiên lười biếng hơn nữa như vậy một câu, đường thuật cùng Tống Nam tất cả đều sườn đối với dối tay dùng thương đối với Tống Nam người nọ, toàn bộ sát khí tập trung công hướng người nọ, mặc dù người này là giết người như ma thành chủ tử sĩ, lại cũng ở ngắn ngủn ba giây đồng hồ trong vòng, mồ hôi lạnh đã từ phía sau lưng xông ra. Nhưng là đường thuật cùng Tống Nam đã quyết định tiến nội thành nhìn xem, cho nên, cũng không có muốn vẫn luôn đấu tranh rốt cuộc ý tứ. Bất quá là xem người nọ có rúm lui lại mấy bước lúc sau, hai người cũng đều không nói một lời xoay người, ở này đó người lần thứ hai áp giải hạ, đi theo kia thành chủ, chậm gì gì đi vào nội thành. Cái này thành chủ, chẳng lẽ chính là ra tới làm một vòng. Tống Nam nói thầm nói, đường thuật nhẹ nhàng gật gật đầu, ôm đã buồn ngủ ngủ nguyên tiểu lâm, thấp giọng đáp lại nói, có lẽ là nghẹn đến mức lâu lắm, ra tới hít thở không khí cũng nói không chừng. Bị trước sau hai ba mươi người áp giải, này hai người còn có thể bảo trì mặt không đổi sắc, thậm chí liền trong lòng ngực tiểu nữ hài đều có thể ngủ đến trời đen kịp. Không thể không nói, này ba người tố chất tâm lý thật sự là thật tốt quá. Hơn nữa, Tống Nam trong lòng ngực ôm A Miêu, mũ đầu trang đại thánh, tuy rằng trên mặt biểu tình không đến mức là nhẹ nhàng tự tại, tốt xấu là không hề sợ hãi. Đường thuật cũng đừng đề ra, cùng Tống Nam nói chuyện, còn có thể cười khẽ ra tiếng. Làm hắn bên người dơ thương thành chủ tử sĩ đều có chút khí nhữ mặt Người này, rốt cuộc có hay không đem bọn họ thành chủ để vào mắt chương 185 tiểu trường đại giới Tống Nam đối với bột hải loan căn cứ hiểu biết cũng không nhiều Cho nên, nàng cũng không phải rất rõ ràng bột hải loan căn cứ tình huống Dựa theo nguyên bản ký ức nói Bột hải loan căn cứ tương lai là sẽ trải qua vài lần sóng thần Cùng với biến dị hải thú tập kích phi thường nguy hiểm căn cứ đồng dạng làm Lâm Hải căn cứ Vĩnh Hằng căn cứ cũng là ở thành lập lúc sau liền không ngừng trải qua sóng thần cùng biến dị hải thú tập kích. Nhưng là Vĩnh Hằng căn cứ có cao thủ cắt đồ, hơn nữa hắn phi phàm lãnh đạo năng lực, cho nên Vĩnh Hằng căn cứ mới có thể trở thành mặt thế sau duy nhất không chính thức căn cứ sừng sững không ngã. Vĩnh Hằng căn cứ tuy rằng là có cắt đồ như vậy cao thủ, nhưng là song quyền tất nhiên khó địch bốn chân, hắn một người là không có khả năng khiêng lấy một cái căn cứ. Cho nên, còn có một loại cách nói chính là vĩnh hằng căn cứ bên trong, còn có này một cổ phi thường lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này là đủ để cùng quân đội chính quy so sánh các chiến sĩ. Chính là cái này Bột Hải Loan căn cứ đâu? Tống Nam một đường yên lặng đi tới, một đường quan sát nội thành thanh hình, lại là vô pháp kết luận muốn như thế nào đánh giá căn cứ này. Ở nàng một loại khác ký ức, Bột Hải Loan căn cứ cuối cùng sẽ biến thành vĩnh hằng căn cứ. Nói cách khác, Các đồ sẽ xuất hiện ở chỗ này, đem nơi này hoàn toàn thay hình đổi dạng. Như vậy các đồ hiện tại ở địa phương nào đâu? Nàng tin tưởng cái này ký ức chân thật tính, tựa như nàng tin tưởng nàng không gian là nàng lớn nhất gác chủ bài giống nhau. Tống Nam cẩn thận suy nghĩ thật lâu, về loại này ký ức, nàng càng muốn giải thích thành, là bởi vì thế sự phát triển xuất hiện lệch lạc mà làm cho thay đổi, do đó khiến cho nàng làm trọng sinh giả đối với tương lai phát triển khống chế sẽ xuất hiện tất nhiên thay đổi. Tương lai sắp sửa phát sinh sự tình biến thành nàng hẳn là đã biết sự tình, bị không gian đặc thù năng lực phóng ra tới rồi nàng trong óc bên trong, cùng nàng nguyên bản ký ức cho nhau dung hợp, cho nên mới sẽ sinh ra nàng. Phát sinh nhận chi hỗn loạn sự tình. Tuy rằng không có xác định ý tưởng, nhưng là nàng cơ hồ có thể xác định, có lẽ đây là chân chính nguyên nhân. Cho nên, nếu các đồ lúc này xuất hiện ở chỗ này, nàng là tuyệt đối sẽ không kinh ngạc. Nhưng là cũng không bài trừ. Các đồ vận mệnh vẫn là muốn đi vào kinh thành căn cứ lúc sau, rời đi kinh thành căn cứ lúc sau, đi vào cái này bột hải loàn căn cứ, tái hiện kiến tạo thành vĩnh hằng căn cứ. Thống Nam tự hỏi về ký ức lệch lạc sự tình cho nên một đường yên lặng vô ngữ, mà đường thuật lại là ở tự hỏi, muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy cái kia có khả năng là, kỳ thật không sai biệt lắm nên là liền tử na tiểu nữ hải. Nàng có được không gian hệ dị năng. Có thể bị cái này hẳn là nhị dai đỉnh thành chủ liếc mắt một cái nhìn chúng, đủ để xem với con mắt khác, chắc là tương đối không tồi không gian hệ dị năng, giả, nghĩ đến cấp bậc sẽ không thấp hơn nhị dai. Còn có những cái đó tới tìm kiếm liên tử na quân nhân, nhất định là thủ trưởng phái ra người. Chỉ là không rõ ràng lắm, rốt cuộc là thuộc về kia một bên đâu. Nếu là tưởng tổng thăm người, đó chính là cùng chính mình một cái đóng phim, giao lưu lên sẽ tương đối đơn giản. Nếu là liền thiếu tướng người, kia đã có thể dễ dàng ra đại phiền toái A hơn nữa, mặc kệ là bên kia người, vì thủ trưởng suy xét, hắn là đều phải đem những người này cứu ra đi. Thủ trưởng dưới chướng chỉ là chia làm hai cái phe phái, so chi mặt khác lãnh đạo cấp dưới là muốn bớt lo rất nhiều. Hơn nữa ngày thường hai phái tuy rằng tranh chấp không ít, nhưng là ít nhất chưa từng tranh chấp, còn tính Thái Bình. Chỉ là hiện tại đã là mặt thế tưởng tổng tham tình huống hắn cũng không có cách nào chưa từng tuyến điện trung hỏi tham, đối với trong kinh thành tình huống hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cùng Tống Nam đều là tam giai, vũ lực giá trị là tuyệt đối có thể đột phá những người này phòng khóa. Nhưng là hắn vừa rồi cũng đã thấy được, này nội thành thượng cư nhiên còn có trọng hình vũ khí theo dõi, từ bọn họ tiến vào công kích phạm vi lúc sau, kia pháo tối cũng đã nhắm ngay bọn họ. Tuy rằng nói tiến vào không gian là tuyệt đối sẽ giữ được mạng nhỏ, Nhưng là hắn lại như thế nào nhẫn tâm, làm Tống Nam đau khổ kiên trì bí mật liền như vậy triển lộ người trước đâu. Từ hắn nói những lời này đó lúc sau. Không, thậm chí là phía trước, Tống Nam cũng đã một lần lại một lần dùng nàng không gian tới trợ giúp bọn họ. Ẩn hình ngăn dùng, thực tế trợ giúp, nàng là trước nay đều không có tiếp rẻ quá chính mình năng lực. Nhưng là hắn đâu. Tựa như lần này tiến vào cái này nguy hiểm thành thị, cũng là vì hắn cắt chiến hữu hiện tại càng là vì thủ trưởng cháu gái. Nói trắng ra là, những việc này cùng Tống Nam căn bản không hề quan hệ. Tống Nam hiện tại còn đuổi theo đứng ở chỗ này, thậm chí là mang theo nàng nhất không yên lòng Nguyên Tiểu Lâm đứng ở chỗ này, đều là vì hắn. Đường thuật nắm tay nắm đến gắt gao, biểu tình cũng là thập phần nghiêm túc nhìn thành chủ bóng dáng, hắn nếu muốn một cái biện pháp gì đâu. Nội thành phạm vi vẫn là không nhỏ, nay đã đại đại vượt qua đường thuật cùng Tống Nam nguyên bản phòng trường. Tiếp cận với cổ đại cung điện cổ xưa kiến trúc, phòng trừng nguyên bản là một cái kỷ niệm quán hoặc là viện bảo tàng linh tinh địa phương, giờ phút này bị dùng làm thành chủ làm công địa điểm. Từ bên ngoài nhìn lại, khí thế rộng rãi, nhưng thật ra rất phù hợp kia thành chủ ngạo kiểu khí chất. Bởi vì kia thành chủ vẫn luôn không có nói không chừng bọn họ tiến vào, cho nên, đường thuật cùng Tống Nam trực tiếp đã bị mang vào kia cung điện bên trong. Phản phất giống như cổ đại cung đình giống nhau đá xanh mặt đất ban long cây cột trưng bày chống đỡ ở chung quanh kim hoàng màu lót long ủy cao cao cư thượng đường thuật cùng tống nam bước vào ngay cửa đã bị này cung điện tình hình hoảng sợ này thanh chủ thật đúng là đem chính mình đương chủ từ đâu phía trước hắc y. y nhân dẫn tống nam cùng đường thuật đi tới tả hữu cùng mặt sau còn đều từng người đi theo ba cái hắc y. y nhân trực tiếp đem đường thuật cùng tống nam dẫn tới trung gian vị trí thanh chủ đã ngồi ở kia trên long ỷ chống cằm Vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn đường thuận cùng tống nam, chủ yếu ánh mắt, lại là tập trung ở tống nam trong lòng ngực cao miêu trên người. Kỳ thật hắn cũng chú ý tới rồi đại thánh, chỉ là đại thánh mấy ngày nay có chút ăn nhiều, cho nên vẫn luôn tinh thần vệ vải, nhưng thật ra sinh long hoạt hổ nhưng là có chút lười biếng áo miêu thoạt nhìn có khí thế nhiều. nay chỉ miêu, cảm giác cấp bậc không thấp. Thanh chủ khỏe miệng tà khí mười phần cười rộ lên, các ngươi ba người đều có dị năng đi cho các ngươi một cái cơ hội, nói cho ta, các ngươi là tới làm cái gì. Hắn trừ bỏ có thể cảm ứng được nguyên tiểu lâm là nhị dai trung kỳ thủy hệ dị năng giả ở ngoài, đường thuật cùng Tống Nam cho hắn cảm giác đều có chút áp bách, ít nhất muốn cao hơn nhất dai. Hơn nữa, ở đăng ký thời điểm, đường thuật đã đăng ký hỏa hệ dị năng giả, nhưng là vừa mới phó thủ hội báo khi chính là nói, này ngủ đến mơ mơ màng màng tiểu nữ hài dòng nước chính là khí thế bàng bạc ca. Hắn trực giác nói cho hắn, Tống Nam hẳn là cũng là có dị năng, hơn nữa sẽ so với hắn muốn cao hơn một đoạn, hắn muốn như thế nào mới có thể tách ra bọn họ tới này nguyên nhân đâu. Chúng ta đường thuật nói hai chữ, đương nhiên cắn đầu lưỡi, hắn không thể như vậy mình nói cho cái này thành chủ. Chúng ta đường thuật cùng Tống Nam liếc nhau, vừa mới nhận thấy được đối phương ý đồ, quyết định địa đặt một cái hoàn mỹ vô khuyết nói dối thời điểm, hai người dưới chân nháy mắt không còn. Không có bất luận cái gì dự tri. Thậm chí này thành chủ còn ở về phía trước phủ thân thể chờ bọn họ đáp án, bọn họ hai cái liền trực tiếp xuống phía dưới rơi xuống đi. Trung quanh đá xanh vách tường sâu xa hơn nữa bóng loáng, Tống Nam vài lần muốn dùng truy thủ tại đây trên vách tường lưu lại một gắng sức điểm đều không có thành công. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể trực tiếp vùng, một đạo kim loại ti lập tức hướng về còn không có che giấu chủ động đi. Chỉ là, này kim loại ti tốc độ vẫn là không kịp nàng rơi xuống tốc độ. Ở kim loại ti tới cửa động trước một giây, nguyên bản kia một mảnh quang minh cửa động phanh một tiếng, quan gắt gao, không còn có lộ ra một kia ánh sáng. Hào đáng tiếc gác thành chủ vẫn như cũ đỡ cảm, nhìn kia đã khôi phục thành nguyên trạng đá xanh sàn nhà, rất là không đành lòng lắp đầu, thật là đáng tiếc, cư nhiên không chịu đối ta tôn kính. Ta đây nhưng đến cho các người biết, cái gì kêu tiểu trường đại giới. Tống nam kim loại ti một kích không thành. Ở kia cửa động đá xanh trên vách đêm không có tạc ra một kia dấu vết, mà bọn họ rơi xuống thời gian cũng đã không sai biệt lắm đủ rồi, liền ở Tống Nam ẩn ẩn cảm thấy muốn rơi xuống đất thời điểm, quả nhiên cảm giác được đến từ chính phía dưới phong lực cản có chút biến đại. Vì bảo đảm an toàn, Tống Nam vẫn là vốn gối làm một cái giảm sóc tư thế. A Nam, vốn gối ôm đầu, không phải sợ. Đường thuật giảm xuống so nàng hơi chút mau một ít, hơn nữa hắn còn ôm nguyên tiểu lâm, bàn tay không ra. Hơn nữa Tống Nam còn nếm thử quá dùng chủy thủ ở trên vách đá cắt rất nhiều thứ, vẫn là ở trình độ nhất định thượng chậm lại giảm xuống tốc độ. Chỉ là, lấy bọn họ rơi xuống thời gian, sợ là sớm đã vượt qua 6 tầng lầu độ cao đi. Tống Nam có chút khẩn trương, cái này độ cao, nàng còn chưa từng có nếm thử quá. Nhưng là đường thuật đầu vai Nguyên Tiểu Lâm lại ở ngay lúc này tỉnh, cảm giác được chính mình ở cao tốc rơi xuống, lập tức liền có điểm hoảng loạn lên ở tống nam phía dưới nguyên tiểu lâm đã hơi hơi có chút sợ hãi tỷ tỷ amiu đại thánh các ngươi ở đâu tỷ tỷ tại đây tống nam vội vàng ngưng tiếng nói lo lắng nguyên tiểu lâm sợ hãi Miêu một tiếng nghe được tiểu chủ nhân gọi thanh âm amiu nháy mắt đột nhiên chui ra tống nam ôm chặt nó ôm ấp hướng về phía dưới một cái lao xuống trực tiếp ngã xuống amiu đã động tống nam chỉ cảm thấy sau lưng mũ đâu giật mình lúc sau Đại thánh lại gắt gao nắm chặt nàng ngũ. Ngay sau đó, chính là một cổ rất là bá đạo khí thế nháy mắt doanh quán toàn bộ thông đạo. Giây tiếp theo, Tống Nam đột nhiên nhào vào một cái mềm như bông thân thể thượng. Đường thuật ô nguyên tiểu lầm, còn lại là so nàng sớm một bước. Miêu. A Miêu có thể là có chút chịu không nổi này rõ ràng ăn đau. Phi thường bất mãn kêu một tiếng, Tống Nam vội vàng dối tay cấp A Miêu loát loát màu tỏ vẻ chân an. A Miêu ngoan. Vất vả ngươi, chờ trở lại không gian, ta cho các ngươi ăn cái đủ. Cảng tạ ngươi hôm nay tích cực trợ rút. Tống Nam thanh âm lập tức quanh quẩn ở cái này nhỏ hẹp không gian bên trong. Đường thuật lập tức thông qua thanh âm tiếng rội suy đoán, phát hiện bọn họ tựa hồ đã sắp tới mặt đất. Sơ sơ tắc tác, đường thuật đem nguyên tiểu lâm tống tiến tống Nam trong lòng ngực, ta nhảy xuống đi xác nhận một chút nguy hiểm, A miêu mang theo các ngươi phi xuống dưới đi. A miêu biến hình thời gian so không được đại thánh, nhưng là rớt xuống vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là tại đây đen như mực một mảnh trong không gian, nó đảo cũng, cũng chỉ có thể là chậm rãi rơi xuống. Thằng đến làm đến nơi đến trốn dẫm tới rồi mặt đất, tống nam mới cuối cùng là cảm thấy chính mình rốt cuộc sống lại. chương 186 xem chàng cho hay. Mấy người này nơi nào tới? Nhìn đến đá xanh sàn nhà đã khôi phục nguyên trạng, thành chủ lười biếng hỏi một câu. Đứng ở dưới bậc thang nhân lập tức tiến lên một người, là ngày hôm qua mới vừa vào thành ba người, chỉ có kia nam nhân đăng ký hỏa hệ dị năng, nhưng là kia tiểu nữ hài là thủy hệ cao dai dị năng giả, kia nữ nhân tình huống cũng không rõ ràng. Ai mang tiến bảo? Thanh chủ ánh mắt cũng chưa động một chút, chỉ là ngữ khi đã có chút không vui. Thuộc hạ lập tức đi cha. nhân lập tức run run một chút, ứng tiếng nói. Mang không trở lại, người biết nên đi nào. Thanh chủ xoa xoa chính mình ngón tay, bại thế nào. Lúc trước đáp lời H Y, y. H. Nhân đã xúc bả vai chạy ra đi. Lúc này trả lời lại là một cái khác hắc Y, H. y. H. Nhân. Hôm nay tình hình chiến đấu tương đương kịch liệt, những cái đó quân nhân chiến lược thực khả quan. Chỉ là liền tiểu thư vẫn luôn áo. làm nàng đùa dỡn đi Thành chủ cười cười, chuẩn bị hạ buổi tối ta tự mình đi bãi nhìn xem. Đúng vậy. Tranh không được, hoàn toàn phá hư không được. Tống Nam thu hồi vừa mới thứ hướng vách tường truy thủ, lắc lắc có chút tê dại tay, cũng không biết là cái gì tài liệu kiến, thực cưng dán Cái này không thể hiểu được thành chủ thật là có có chút tài năng. Không, nay hẳn là cổ đại kiến trúc di chỉ, người này cũng chính là cái nhặt có sẵn. Đường thuật một bàn tay dơ một thốc tiểu ngọn lửa chiếu sáng, một cái tay khác sờ sờ vách tường, loại này thời gian trầm tích xuống dưới khuynh hướng cảm xúc là làm không được giả chỉ là không biết nguyên lai like là dùng làm gì đó thông đạo. Ta tinh thần lực bị phong bế. Tống Nam lắc đầu, đầu vẫn là rất đau, hữu cái gáy cảm giác như là muốn vỡ ra giống nhau, vừa mới hai lần sóc nảy rơi xuống đất thời điểm, Tống Nam đều không thể không gắt gao đè lại đầu tới giảm bất cảm giác đau đớn. Nhưng là đồng dạng, nội khu cùng nội thành cái loại này yên tĩnh cảm lại sớm đã biến mất vô tung. Ẩn ẩn truyền đến rất nhiều người hô quát thanh rõ ràng có thể nghe. Mà bọn họ đang ở này một mét vuông tả hữu, độ cao lại có mười mấy mét cao trong không gian, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, không biết thanh âm kia từ nơi nào chuyển đến. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là, này rõ ràng đã là ngầm, lại so với mặt đất độ ấm cao hơn không biết nhiều ít, bọn họ ba người ăn mặc áo đông lúc này đều cũng có chút. Tống Nam xách ra một cái ngồi thức chiếu đèn, đặt ở trên mặt đất, từ dưới mà thượng ánh sáng. Chiếu trên vách tưởng chiếu ra bóng dáng cao dài mà có cảm giác các bách người nghe. Tống Nam vừa mới buông đèn, đường thuật đống nhiên so ra một cái tình âm thủ thế, Nguyên Tiểu Lâm lập tức méo Tống Nam vào áo. Tống Nam cũng nỗ lực tập trung tinh thần lực, nghiêm hai lắng nghe. ầm ầm ầm Bởi vì này trong không gian có chút tập hợp âm thanh lại, hai người cẩn thận phân rõ một hồi lâu, cũng chưa có thể nghe rõ thanh âm phương hướng. Nhưng thật ra Đại Thánh đống nhiên thoán xuống dưới ở một mặt trên tường cào hai hạ Đại Thánh nói, là cái kia phương hướng Đại Thánh kéo kẹt kéo kẹt kêu to hai tiếng Tống Nam cùng đường thuật căn bản nghe không hiểu vẫn là nguyên tiểu lâm phiên dịch rõ ràng minh bạch Tống Nam cùng đường thuật tiến lên một bước lỗ thai dán ở kia trên vách tường quả nhiên nghe được càng ngày càng gần ầm vang thanh rất có đem này vách tường xuyên thủng tư thế Tống Nam tinh thần lực không thể xuyên qua đá xanh vách tường căn bản không biết sắp xuất hiện tình huống như thế nào chỉ có thể vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chầm khẩn kia mặt tường. Thanh âm càng ngày càng vang, Tống Nam cầm lòng không đậu liền lui ra phía sau một bước, chờ đến vách tường hơi hơi có chút đông đưa nháy mắt, đồng nhiên nhớ tới bên chân chiếu đèn, vội vàng không lưng thu vào không gian. Mà đá xanh vách tường đã chậm dai hướng một bên dịch hai, đường thuật nháy mắt chính là một cái bắt, tương lai người chế trụ, thành thật trả lời ta vấn đề, bằng không. À, à, à, à bị đường thuật chế chủ nam nhân kịch liệt dây rùa lên, chỉ là cơ chân múa tay trùng, lại chỉ có thể phát ra như vậy thanh âm. Ta chỉ là muốn biết, đem chúng ta khấu tại đây là muốn làm cái gì. Đường thuật trong tay đã dùng sức, kia nam nhân lập tức liền ăn đau kêu lên một tiếng. À a tuy là như thế, nam nhân vẫn cứ không có nhả ra nói chuyện. Đường thuật trong bóng đêm nhiều như mày, là người câm vông ra tay. Kia người câm lập tức dây rủa lăn ngồi xuống trong thông đạo góc tường biên, mạnh liệt ho khan lên. Trong thông đạo châm cháy đem, hơi hơi chiếu xạ ra u lớn lên thông đạo, từ trong thông đạo, nghe được những cái đó kêu gọi thanh âm, lại là thập phần rõ ràng. Ho khan một hồi lâu, người câm rốt cuộc đứng lên, hướng về trong thông đạo phương hướng đi rồi hai bước. Quay đầu nhìn lại, đường thuật cùng Tống Nam căn bản không có nhúc nhích ý tứ, lại liên tục khoa tay múa chân hai hạ. Kêu ý tứ chính là làm cho bọn họ đuổi kịp. Tống Nam cùng đường thuật nhìn nhau, đi. Đường thuật dẫn đầu đuổi kịp, tống Nam tắc lôi kéo nguyên tiểu lâm đi ở mặt sau. Sâu thẳm đá xanh thông đạo, ở bọn họ đi vào đi lúc sau, nguyên bản ngốc cái kia nhỏ nhỏ không gian, liền lại lại lần nữa khép lại đá xanh vách tường môn. Quăng! Tường đá hoàn toàn khép lại, tống Nam quay đầu lại xem một cái, ở đen nhánh trong thông đạo, lại cái gì đều thấy không rõ. Giống như này con đường phía trước rốt cuộc là có cái gì đang chờ bọn họ, nàng muốn biết, tinh thần lực lại hoàn toàn phóng không ra, hơn nữa đau đầu xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả vững bước hành tẩu liền dần dần cố hết sức lên. Tiêu gọi, gieo họ, ồn nào thanh âm càng ngày càng rõ ràng, đường thuật cùng Tống Nam mày cũng liền nhăn càng chặt. Nếu không có đoán sai nói, thông đạo bên kia hẳn là chính là căn cứ này cái gọi là đấu trường đi. Từ xưa đến nay Quyết đấu chính là hạng nhất thập phần hấp dẫn quan khán thi đấu. Nhưng là, loại này lưu hành, giống nhau chỉ xuất hiện ở quyền quý giàu có và đông đúc tụ tập địa phương. Kỳ thật đường thuật rất tò mò, nếu nơi này là kinh thành căn cứ, xuất hiện như vậy một cái đấu trường, có lẽ hắn còn cũng không kỳ quái. Nhưng là, nơi này chỉ là một cái tiểu nhân đáng thương lâm hải căn cứ, đừng nói giàu có và đông đúc, liền tính là ấm no đều rất khó cân bằng đi. Nơi này lại vì cái gì sẽ xuất hiện một cái đấu trường đâu? Đường thuật trước mắt xẹt qua cái kia thành chủ mặt, vẻ mặt quỷ dị hơn nữa tự phụ. Chẳng lẽ, cái này đấu trường chẳng qua là bởi vì hắn bản thân tư dụng. Dần dần có chút sáng ngời thông đạo, cùng gần như tràn ngập lỗ thai cùng đại nao hô quát thanh cùng nhau dũng manh vào. Đường thuật, Tống Nam, Nguyên Tiểu Lâm rốt cuộc đi ra đá xanh thông đạo. Thật lớn hình tròn đấu trường, đồng nhiên xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Hỏi bọn hắn trong lòng là cái gì cảm giác? Nếu muốn tống nam tới đáp phòng trừng cung cũng chỉ dư lại chấn động hai chữ. Ước trừng có 20 mét cao thật lớn hình tròn đấu trường, hai người đang ở liều chết vật lộ chung. Dị năng bay tứ tung, ánh lửa lập lòe, nhìn khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Hình tròn đấu trường ước chừng có nửa cái sân bóng như vậy đại, ở đấu trường chung quanh còn có một vòng lớn tính phòng, mấy trăm hào người xem chính toàn tình đầu nhập kêu gọi, cố lên cổ vũ chửi đồng trào phung cái gì đều có, tóm lại tiếng la là rung trời vang. Hơn nữa, thính phòng nơi vị trí, vừa lúc là ở đường thuật cùng tống nam nơi không gian phía trên vị trí. Thính phòng là bị kim loại vong giống nhau đồ vật bảo hộ, đấu trường nội hai người, ngẫu nhiên đem đối phương dị năng tránh đi khi, kia dị năng nện ở thính phòng kim loại trên mạng khi, kia kim loại vong đều là mảy may không tổn hại. Tuyệt phi phàm vật, tống nam tầm mắt xuống phía dưới vừa chuyển, kinh ngạc phát hiện, Cư nhiên ở thính phòng hạ, có suốt một vòng tiểu phòng ở, bên trong người, tất cả đều là giống nàng giống nhau, ở bãi kia đá xanh hàng rào môn, nhìn đấu trường quyết đấu. Đường thuật cao mày, nếm thử đem tay dán ở đá xanh trên vách tường, lòng bàn tay ngưng tụ khởi nho nhỏ một đoàn màu tím lam ngọn lửa, lập tức liền bám vào ở đá xanh thượng. Chỉ là này ngọn lửa thiêu cái không ngừng, đá xanh vách tường lại là một chút đều không có bị phá hư. Tống Nam kiếp sợ. Liên đường thuật ngọn lửa đều không có biện pháp phá hư này đá xanh, bọn họ muốn như thế nào chạy đi. Vânh một tiếng vang lớn, đấu trường chung kia hai người bỗng nhiên ngã xuống một cái, đứng người nọ lay động một chút, tốt xấu vẫn là đứng lại. Cả người tận trời hỏa khí, trận này so đấu, là tên này hỏa hệ dị năng giả thắng lợi. Hảo. Đánh chết hắn. Thắng. Nga giống. Thính phòng thượng nháy mắt sôi chảo, Đường thuật cùng tống nam rõ ràng nhìn đến. Kia ngã xuống đất người đã là ở một mảnh vũng máu bên trong, phòng trừng đã không có tồn tại khả năng. Đường thuật gắt gao nắm lấy kia cửa đá thượng đá xanh cây cột, nhìn chằm chằm kia lung lay bóng người, cùng đã vẫn không nhúc nhích thi thể, trên mặt thẩn nhận tức giận đã là phong đăng giá. Đây là cái gì quyết đấu? Chẳng lẽ hẳn phải chết không thể sao? Đường thuật thấp thấp hô lên một câu, quay đầu lại lại phát hiện, kia người cầm nam nhân đã ở không biết khi nào biến mất không thấy, hẹp hoi trong phòng. Giờ phút này chỉ có bọn họ ba người hai thú, yên lặng vô ngữ. Đấu trường cái kia hỏa hệ dị năng giả, bị đột nhiên đi tới hai cái H.I.V. hệ nhân giá đi rồi, nhét vào một cái đồng dạng trong căn nhà nhỏ. Lúc này, quảng bá lại đống nhiên văng lên. Hôm nay thi đấu, thêm tái một hồi. Sân thi đấu khán giả lập tức lại sôi trào lên. Đường thuật cùng Tống Nam đứng ở cạnh cửa, đống nhiên từ đối diện một cái trong phòng, chậm rãi đi ra một cái quân trang nam nhân. Ngay sau đó, phía sau lại đi ra hai người, cũng đồng dạng ăn mặc lục quân trang. Là quân nhân. Tống Nam lập tức quay đầu nhìn về phía đường thuật, quả nhiên từ đường thuật trong mắt, nhìn ra một phân ngưng trọng, Là người chiến hữu. Đúng vậy, là chúng ta thủ trưởng dưới trướng một cái đoàn trưởng, Chu Khiển. Mặt sau người ta cũng không biết, nhìn còn tính quen mắt. Đường thuật ngữ khí không rõ, chỉ là nắm chặt cửa đa tay, cũng là càng thêm khẩn. Phòng chừng đây là phía trước tới kia phê quân nhân đi, xem ra thật sự không phải lầm chiêm bọn họ, còn hảo. Tống Nam bổn ý là tưởng trấn an đường thuật, lại phát hiện đường thuật căn bản không hề vui mừng. Ngươi là lo lắng, cái kia tiểu cô nương thật là ngươi thủ trưởng cháu gái đi. Đường thuật không nói chuyện, Tống Nam lại thở dài một hơi, chúng ta nghĩ cách là được, ngươi trước đừng có góp. Thật là rất khó nhìn đến đường thuật cứ như vậy cấp hoàng hốt bộ dáng, hán đối thủ trưởng kinh yêu chỉ sợ căn bản không thể dùng nói mấy câu tới miêu tả. Chỉ là, hắn muốn cứu ra cái kia tiểu cô nương, khả năng còn muốn cứu ra này đó binh bọn họ áp lực chính là không nhỏ a Tống Nam nắm chặt nắm tay, tuy rằng nàng cũng không tưởng công khai chính mình không gian bí mật, nhưng là nếu tình huống nguy cấp nói, nàng là tuyệt đối muốn cho nguyên tiểu lâm an toàn vô ngu. Bất quá, cũng giới hạn cho nguyên tiểu lâm mà thôi. Quăng! Đường thuật trước mặt cửa đá, cũng đống nhiên mở ra. Đồng thời vang lên, còn có kia thành chủ lười biếng hơn nữa nghe khiến cho nhân sinh khí thanh âm. Hôm nay khiến cho mọi người xem một hồi trò hay đi. Chương 187 chu khiển, chiến hữu. Thật là thật lâu đều không có tốt như vậy chơi đâu. Thành chủ lệnh qua một cái không biết là cái gì một chất cách cổ ghế dựa, nhăn mày tỏ vẻ hắn vẫn là cảm thấy có điểm cùng eo. Chỉ là, này ghế dựa thoạt nhìn man có khí thế, hắn cũng liền nhịn. Hơn nữa Bên cạnh cái này vẻ mặt tiểu khí tiểu nha đầu, đôi mắt nghiêng so thiên còn cao, để mắt đồ vật cơ hồ không có, này đem ghê rửa đã xem như một cái, hắn đương nhiên biết là hảo hóa. Nếu là hảo hóa, liền tuyệt đối không thể lãng đến sao. Thanh chủ nghiêng ngó liếc mắt một cái, tiểu liền, hôm nay như thế nào còn dầu mà ta? Có người nói như vậy sao? Tiểu liên ánh mắt sắc bén phóng tới lượng đạo tên ban lén, sẽ không nói liền ngẹn, chớ chọc nhân sinh khí. Đôi mắt đại đại, lại ngập nước, không nói lời nào thời điểm, lạnh mặt cũng như là cái kiểu tiếu tiểu lõ ly, vừa nói lời nói liền biến thành bạo tính tình tiểu tiểu thư, cũng không biết trong nhà nàng là như thế nào giữa người, có thể quán ra tới như vậy cái xú tính tình. Thanh chủ ánh mắt hơi ảm, ý cười lại không giảm, ai quán đến tập xấu, sửa lại. Thanh chủ trong giọng nói lánh lệ, liên tử na vẫn là nghe đến ra tới, tuy rằng là hừ một tiếng chuyển qua đầu rốt cuộc là không dám thật sự cùng cái này bệnh tâm thần đối nghịch. Cái này tiểu nha đầu lại là chính là đường thuật trong miệng Liên Tử Na, đường thuật thủ trưởng Liên Phong thân cháu gái. Hoa quốc khai quốc tướng quân đại cháu gái, bất luận là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, đều là có thể hô mưa gọi gió nhiệm vụ, có thể lưu lạc đến cái này tiểu căn cứ, hơn nữa bị nửa cầm tù trạng thái, cũng chỉ có thể nói là nàng chính mình làm chết. Rõ ràng biết đã là mạt thế, bên ngoài nguy hiểm thực Cố tình cảm thấy chính mình thức tỉnh rồi không gian dị năng liền rất lợi hại, người trong nhà phía trước muôn vương, rốt cuộc bị cái này từ nhỏ quán trời cao đại tiểu thư trốn thoát. Chờ rời đi kinh thành căn cứ, rời nhà càng ngày càng xa về sau, này đại tiểu thư chịu khổ chịu nhọc số lần rốt cuộc tới rồi không thể nhẫn nông nỗi, kỳ thật chính là chính mình yêu cầu mời người khác cho nàng thủy, nàng hảo tự mình giặt quần áo việc nhỏ, mới biết được, bên ngoài thế giới kỳ thật một chút đều không xuất sắc. Chỉ có rất nhiều bất đắc dĩ. Bởi vì nguy hiểm luôn là có, cho nên liền đại tiểu thư thực may mắn thăng cấp thành nhị dai không gian hệ dị năng giả. Hơn nữa ở sống chết trước mắt buộc phát ra không gian nhận, không thể không nói, quân nhân thế gia ưu tú gen vẫn là tồn tại. Nhưng là thực mau, bọn họ liền lưu lạc tới rồi cái này bột hải loan căn cứ. Nơi này là địa phương nào, là ăn thịt người không nhả xương địa ngục A. Liên tử na các bạn nhỏ ở chỗ này cơ hồ toàn quân bị diệt. Nàng rốt cũng biết, quyền lợi thứ này, kỳ thật thật là bảo mệnh. Cho nên liên tử na liền nói ra chính mình thân phận, cũng đưa tới thành chủ chú ý. Sau lại, liên tử na, liền thành một con bị trông giữ cực hảo sủng vật, áo cơ mô yêu, nhưng cũng không hề tự do. Rốt cuộc vẫn là bảo vệ tánh mạng cùng an toàn, liên tử na cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhịn xuống khẩu khí này. Đến nỗi thành chủ, ở liên tử na trong lòng chính là cái tử biến thái, cũng không bỏ nàng. Cũng không tiễn nàng trở về, biết này đó quân nhân là tới cứu nàng, trực tiếp liền cấp đưa vào đấu trường, rõ ràng không cho nàng đi. Liên tử na khí thẳng cắn môi, nàng ra ra phái ra tìm nàng binh, nơi nào là dễ dàng như vậy liền bại. Đối diện người chết chắc rồi. Ừ, mà bị liên tử na cho rằng chết chắc rồi người, đúng là còn chậm chạm không dám nhúc nhích đường thuật, tống nam, nguyên tiểu lâm. Cửa này khai quá quỷ dị, nếu đi ra ngoài. Có phải hay không liền phải cùng các chiến hữu quyết đấu? Đường thuật đứng ở cửa, sau một lúc lâu không núp nhích. hắn bất động, thống nam tự nhiên cũng liền sẽ không động. Các ngươi lại không ra, ta đã có thể muốn phóng điểm khác đồ vật. Thanh chủ tiếp tục lười biếng nói chuyện, loa phát thanh chuyển đến thanh âm, ngáy mắt bốc cháy lên toàn bộ đấu trưởng người xem hoan hô. Lăn ra đây! Mau ra đây chịu chết ra ah, ha ah, ah. ha ha! Ra tới! ồn áo mà thống nhất thật lớn tiếng gọi âm ý! Làm đường thuật càng thêm sinh khí, trên mặt cũng liền càng thêm không có biểu tình. Một giây một giây thời gian trôi đi, đường thuật chính là chút nào bất động, thành chủ cũng dần dần mất đi kiên nhẫn. Dơ tay lên, ngón tay liền câu hai hạ. Phía sau H.I.G. Nhân lập tức tiến lên một bước, không người chờ đợi hắn chỉ thị. Lần trước lao núi rừng bắt lấy cái kia gì, con báo đúng không? Mở cửa. Là. H.I.G. Nhân con eo lui ra phía sau, đi ra ngoài. Liên tử na ngồi ở một bên, còn lại là lòng tràn đầy sợ hãi. Cái này kẻ điên. Lại đem kia đầu khủng bố con báo thả ra làm gì. Ẩm môn thanh lại lần nữa vang lên, phóng lên cao thú tiếng hô lập tức chấn động mọi người lô thai, ngao giống. Thú giống lập tức sôi trào toàn bộ đấu trường, đường thuật cùng tống nam sắc mặt cũng nháy mắt thay đổi, đại thánh cùng ao miêu đột nhiên trở nên kích động lên, đại thánh thậm chí thiếu kiên nhẫn cũng gầm nhẹ ra tiếng, giống. Một thân màu vàng da lông cao lớn báo hình biến dị thú, ước chừng là nguyên lai like bình thường thành niên con báo 5 lần nhắc nhở, chỉ cần tính 4 chân chống đỡ khi thân cao, đều phải có 1m5 trở lên. Nếu là mặt thế trước con báo, nhiều lắm là thú tính cùng đi săn thiên tính sử dụng, sẽ chủ động khởi sướng tiến công. Nhưng là này đầu biến dị thú, hai mắt huyết hồng hơn nữa cùng sắc rất nặng, hiển nhiên là bởi vì biến dị, hoặc là bị chăn nuôi ra thói quen, làm cho bạo ngược hơi thở mười phần. Đường thuật bỗng nhiên sông ra ngoài, một bên cấp tốc chạy như điên, một bên hô lớn ra tiếng, chạy mau, Nguy hiểm. Đối diện quân nhân chu khiển chờ ba người, kỳ thật cũng là vừa đến căn cứ, cũng không có nghe nói qua này con báo sự tình. Tuy rằng cảm thấy nguy hiểm, rốt cuộc vẫn là có chút tự phụ chính mình năng lực. Nhìn đến kia con báo nhảy ra cửa đá, ba người lập tức bày ra đối chiến tư thế, còn không có nghĩ đến, cái này con báo sẽ đối nguy hiểm. Nhưng là đường thuật cùng Tống Nam lại là đáy lòng gương sáng bọn họ mỗi ngày đều cùng đại thánh cùng ao Miêu ở chung đường thuật thậm chí ở Tống Nam hôn mê đoạn thời gian đó, trồng trọt ở ngoài, liền cùng hai chỉ biến dị tay đối chiến bọn họ hai người đối với biến dị thú chiến lược hiểu biết tuyệt đối muốn thập phần rõ ràng nay đầu biến dị con báo nguy hiểm trình độ thậm chí so đại thánh cùng ao Miêu muốn cao nhiều Rốt cuộc, lý Chí biến dị thú, cùng điên Cuồng biến dị thú, cho dù là cùng giai đều là có rõ ràng chênh lệnh. Đường thuật lao ra đi, Tống Nam cũng liền đành phải lôi kéo Nguyên Tiểu Lâm cũng thực đi lên, Đại Thánh cùng A Miêu tất cả đều chạm thẳng tắp, chặt chẽ bắt lấy Tống Nam bả vai, gắt gao nhìn thẳng bên kia ngẩng cao chiến y biến dị báo, trên người tứ dai biến dị thú hơi thở dần dần và khắp. Bởi vì này biến dị báo, tuyệt đối sẽ không thấp hơn Tam Giai. Hơn nữa nó cùng bạo khí thế, đã đủ để so sánh tứ dai Đại Thánh cùng A Miêu kia biến dị báo khoảng cách Chu Khiển kỳ thật là mang gần, ở lao ra cửa đá lúc sau, cũng xác thật trực tiếp liền nhào hướng Chu Khiển ba người. Nhưng là đường thuật một lao tới, kia con báo lập tức liền đã nhận ra đường thuật thực lực muốn cao hơn Chu Khiển. Đối với biến dị thú tới nói, càng cao dai dị năng giả, ăn luôn lúc sau đối với chúng nó tự thân cũng liền càng hữu ích. Tuy rằng này con báo đã tiếp cận cùng bạo, nhưng là vẫn sẽ không làm nó tỏa người đường thuật cái này mỹ thực xuất hiện là cỡ nào hấp dẫn nó. Nhưng là, ngay sau đó xuất hiện ở phía sau người cùng thú, lại làm vừa muốn nhào hướng đường thuật biến dị báo bước chân đôn trụ, thậm chí còn khả nghi về phía sau lui nửa bước. Tam giai nhân loại mặt sau, đi theo một cái khác tam giai nhân loại, thậm chí còn có hai đầu cường đại tứ giai biến dị thú hơi thở, tuy là này biến dị báo có chút cùng bạo, cũng là có một tia khiếp đảm. Biến dị báo hành động nháy mắt khơi dậy sở hữu người xem kinh hô. Bọn họ chưa từng thấy quá này con báo sợ hãi quá bộ dáng. Thượng A. Cắn chết bọn họ. Ngốc con báo. Chạy nhanh thượng A. Nhanh lên thượng A. Thính phòng thượng kích động tiếng la, lại lần nữa kích phát rồi con báo tức giận. Cũng mặc kệ đường thuật bên này uy hiếp có bao nhiêu lớn, quay đầu lại lần nữa nhào hướng Chu Khiển phương hướng. Chu Khiển nhìn đến đường thuật sông tới thời điểm còn không có cảm thấy như thế nào. Rốt cuộc mấy ngày nay cũng là thấy được không ít chẳng so đấu. Chỉ là nghe được đường thuật kêu gọi thời điểm liền kinh ngạc, cư nhiên là đường thuật, hắn còn sống, hơn nữa cũng xuất hiện ở căn cứ này. Cho nên đường thuật hô to nguy hiểm thời điểm, Chu Khiển cũng liền lập tức cảnh giác mang theo hai cái binh về phía sau thối lui. Nhưng là này con báo thực mau lại đem mục tiêu nhắm ngay bọn họ nhào tới, Chu Khiển tâm huyết cũng ở trong nháy mắt bị kích lên. Hắn cũng là vào sinh ra tử quân nhân, mặt thế lúc sau sao có thể liền biến thành người nhát gan. Chu Khiển ở hai cái chiến hữu phía sau, đột nhiên quay người lại, đôi tay một phách mặt đất, một đạo tường đất lập tức xuất hiện, biến dị báo lập tức trực tiếp đâm hướng kia tường đất. Chu Khiển khỏe miệng lập tức nít lên, còn không phải một con xuẩn con báo. Thể tích rất có cái gì dùng. Nhưng là đường thuật lại hoàn toàn không có Chu Khiển như vậy lạc quan. Hắn xem ra tới, Chu Khiển bất quá là cái nhị dai bình thường thổ hệ dị năng giả, dựa theo bình thường tiêu chuẩn tới xem. Phỏng chứng nguyên tiểu lâm đều có thể treo lên đánh Chu Khiển. Này biến dị báo thực lực liền hắn đều phải tiểu tâm ứng đối, Chu Khiển không khỏi cũng tưởng quá nhẹ nhàng. Sự thật cũng chính như đường thuật sở liệu, ở trong nháy mắt, này biến dị báo liền trực tiếp đâm sụp Chu Khiển tướng đất, không chút nào chịu trở tiếp tục dương buồn máu mồm to nhào lên đi. Này đấu trường nơi sân quá rộng rộng, đường thuật muốn vọt tới Chu Khiển bọn họ bên người, thật sự là yêu cầu một lát thời gian. Nhưng là này đối với lấy tốc độ tăng trưởng biến dị báo tới nói, căn bản chính là quá tiểu nhi khoa sự tình, đã không chút nào cố sức phát đi xuống. Đoàn trưởng cẩn thận. Chu Khiển phía sau đã chạy đi một sĩ binh bỗng nhiên phát trở về, đem có chút bởi vì kinh ngạc Chu Khiển đột nhiên túng chặt, hướng về phía sau một người khác phương hướng bông nhiên bước ra đi. Mà hắn ở quán lực dưới tác dụng, lại là hướng về biến dị báo phương hướng ngã qua đi. kachi A. Thấm vào xương cốt cái loại này lệnh nhân tâm tóc lệnh xương cốt hoàn toàn vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại đây hoan hô sôi chảo đấu trường bên trong, lại dường như kinh thiên động địa vang lớn giống nhau. Ngáy mắt lệnh đường thuật cùng chu khiển đều phẫn nộ lên. Kêu binh lính đau tiếng hô chỉ vang lên một tiếng, liền không hề sinh lợi, hiển nhiên là bị kêu biến dị báo cắn đứt tâm mạch chết mất. Kêu biến dị báo mục tiêu lại không phải giết chết một người ăn luôn là được, tùy ý đem kêu binh lính thi thể ném đầu quang ra ngoài Lại lần nữa xúc lực chân sau vừa dẫm lại lần nữa nhào hướng cách đó không xa Chu Khiển. Mà Chu Khiển bởi vì vừa mới biến cố, lúc này vẫn là ngồi dưới đất, phản ứng đã là có chút không kịp. Tình huống nháy mắt nguy cấp. chương 188 bất khang một kích. Chu Khiển còn không có đứng lên, tiêu biến dị báo đã dương buồn máu mồm to nhào lên tới. Kỳ thật Chu Khiển là cùng đường thuật hai phái người, tuy rằng đều là thủ trưởng cấp giới, rốt cuộc vẫn là cách một tầng. Thậm chí hai phái người mấy năm nay đấu tranh ẩn ẩn đều có chút gây cấn, nhưng là dù sao cũng là nhân loại chi gian quyền lợi chính trị đấu tranh, cũng chưa bao giờ từng đề cập đến người chết tà sống vấn đề. Muốn cho đường thuật chơ mắt nhìn Chu khiển chết ở biến dị thú miệng hạ, hắn vẫn là làm không được. Rốt cuộc tranh đấu nhiều năm như vậy, chiến hưu tình nghĩa vẫn là rất thâm hậu Rất xa, đường thuật trong tay dị năng ngưng tụ, hung hăng vùng, ánh lửa nháy mắt tận trời bốc cháy lên, hừng hực ngọn lửa. Đêm này có chút thiên linh thật lớn đấu trường bên trong lập tức liền lên cao mấy độ. Hỏa tiên như mãng xả giống nhau vụt ra, gào thét gian ngang qua bay qua, hồng toàn bộ ngọn lửa là nó mãng lân, ẩn ở, ở màu đỏ quang măng dưới, lại là rầm rạp màu tím lam tinh mang, tựa như mãng lân gian dây bạc, phát hỏa ra khiếp người tâm thần khác thường sáng giỏi. Biến dị bao tốc độ mau, đường thuật hỏa tiên càng mau, hơn nữa vừa mới nó cắn chết kêu binh lính thời điểm chậm trễ một lát giờ phút này cư nhiên ở không trung liền chính diện đón nhận đường thuật hỏa tiên biến dị báo đã là tam giai đỉnh biến dị động vật chẳng những bảo lưu lại động vật nguyên sinh con báo nhanh nhẹn cùng linh hoạt thể năng cùng tốc độ cũng là cao hơn một tầng bậc thang đường thuật hỏa tiên đã là tránh cũng không thể tránh biến dị báo giận cực giống ra một tiếng ở không trung sinh sôi xoay chuyển chính mình vòng eo khó khăn lắm lùn đi xuống một đoạn không bị đường thuật roi chính diện đánh trúng biến dị báo tránh thoát đường thuật lần đầu công kích Vướng vàng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thượng, rốt cuộc không hề nghĩ đi trước cắn chết Chu Khiển này hai cái nhỏ yếu nhân loại, ngược lại là cùng đường thuật, Chu Khiển hình thành một cái tam giác đối lập tư thái. Đường thuật cùng biến dị báo đều là như lâm đại địch gắt gao ràng co, bên kia Chu Khiển còn tính nhẹ nhàng, nhưng là hắn là trong lòng biết rõ ràng, vừa rồi nếu không phải đường thuật kịp thời ra tay, chỉ sợ hắn đoạn điều cánh tay chân đều là việc nhỏ. Biến dị báo tuy rằng thành công tránh thoát đường thuật hỏa tiên công kích, cũng không có đã chịu cái gì thực chất thương tổn, nhưng là khoảng cách hỏa tiên gần nhất phần lưng ra lông, lại bị nướng tiêu một tảng lớn, đen tuyền rán ở nó ra thì thượng, đem nguyên bản liền vết máu loang lổ ra lông, càng là chỉnh ra một mảnh chật vật bất ham Nếu là biến dị báo có thể nói, giờ phút này tiếng hô, sợ sẽ là phẫn nộ chửi đồng đi. Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm đứng xa, lúc này liền đứng ở đấu trường Trung ương, cũng không có dễ dàng tiếp cận chiến cuộc. Đối với Tống Nam tôi nói, Mang theo nguyên tiểu lâm tiến vào như vậy nguy hiểm địa phương đã không phải nàng buồn ý bất quá, mặc dù là vào được, nàng cũng coi đem ta, là nguyên tiểu lâm an ổn vô yêu. Giống, Tống Nam đầu vai, một tả một hữu ngồi sồm đại thánh cùng am yêu, lúc này hai chỉ cũng tất cả đều là thấp thấp gào thét, ở xa xôi địa phương nặng nghề cảnh cáo bên kia biến dị báo. Chỉ là hai một mình thể truyền ra run nhẹ nhẹ, vẫn là làm Tống Nam Minh bạch thực. Đối diện biến dị báo là có bao nhiêu làm cho bọn họ kiêng kỵ. Bất quá cũng là bình thường, con báo vốn chính là thiên nhiên chung đi săn cao thủ, đại thánh lại lợi hại, cũng bất quá là một con bình thường mini hầu tiến hóa tới, mặc thế trước chính là cái ăn chay ngoan ngoan con khỉ nhỏ. A Miu tuy rằng cùng biến dị báo cùng là động vật họ mèo, cũng coi như là đi săn tay thiện nghệ, rốt cuộc là nuôi dưỡng sùng vật, so không được này xung phong liều chết ở thiên nhiên chung cực nhanh sát thủ. Tống Nam suy đoán chính là, đại thánh trước mắt hẳn là tứ giai đỉnh, ao Miêu hẳn là tứ giai trung kỳ tả hữu. Hai chỉ tính thượng chiến đấu bản năng chiến lệch, hợp lực cùng này con báo đầu nói, chiếm thượng phong hẳn là không thành vấn đề sự. Chỉ là, này con báo bị đấu trường ảnh hưởng thời gian đã có một trận, bạo ngược cuồng táo hơi thở, đối nó no chiến lực cũng là một loại thôi hóa cùng đề cao. Hơn nữa bởi vì cảm xúc che giấu đối nguy hiểm phán đoán bản năng, này con báo liều mạng dưới tình huống Cùng đại thánh cùng A Miu đánh ngang cơ hội cũng sẽ rất lớn. Thậm chí là, hơi chiếm thượng phong. bằng vào nhiều năm cùng biến dị thú chiến đấu kinh nghiệm, Tống Nam xa xa quan vọng một lát, đại khái liền đã thấy rõ tình thế. Bên kia chu khiển cùng hắn thủ hạ còn sống binh, hai người cơ bản có thể bài trừ ở chiến đấu ở ngoài, thực lực quá yếu không phải bọn họ sai, này con báo quá cường mà thôi. Đại thánh cùng A Miu tốt nhất chuyện tốt không cần bại lộ, để tránh xuất hiện quá nhiều phiền thoái cho nên chiến lược chỉ có thể đánh cái chiết khấu. Dư lại, chính là đường thuật cùng nàng chính mình, đều có thể tính làm là chủ chiến lược, chỉ là tình huống của nàng cũng có chút không xong, đường thuật gánh nặng liền càng. Trọng, nguyên Tiểu lâm rồng nước khí thế rất mạnh, hiện tại đã là nhị giai đỉnh trạng thái, nguy cấp thời khắc đối thượng biến dị báo, tự bảo vệ mình một lần chuyện tốt không có vấn đề. Cho nên, đường thuật lúc này ở phía trước, cũng đã có thể tính làm chủ muốn chiến lược. Dư lại chính là, Muốn như thế nào bắt lấy này biến dị báo nhược điểm? Chính là đây là con báo A, con báo có cái gì nhược điểm? Tống Nam nhíu mày, tựa hồ loại này trời sinh săn thu sư, căn bản là không có nghe nói qua có cái gì nhược điểm A. Đấu trường người mồ hôi lạnh đầm địa, đấu trường ngoại lại là sôi trào một mảnh. Từ này con báo bị chống đỡ dùng đặc thù thủ đoạn mang về tới lúc sau, người xem chưa từng có gặp qua có thể đem nó bức lui người. Thanh chủ bất quá là lần thứ tư đem này biến dị báo thả ra, chính là này con báo ăn người, cũng đã là không biết nhiều ít. Này biến dị báo cực kỳ bắt bẻ, đối với đồ ăn lựa chọn, một là dị năng, giả, nhị chính là muốn sống ấm áp huyết đủ. Thanh chủ mỗi ngày đều sẽ lệnh người đầu y tốt thức ăn chăn nuôi, sống cấp thấp dị năng giả. Từ người câm đem người mang tiến biến dị báo chuyên trúc thông báo, sau đó người câm ở bên ngoài đem kia đá xanh muôn vông lại đem bên trong biến dị báo môn mở ra, biến dị báo liền sẽ lao tới hưởng dụng cấp thấp dị năng giả, chờ đến nó ăn xong rồi này một bữa tiệc lớn, liền sẽ trở lại đấu trường hạ căn nhà nhỏ, như thế luôn hồi. Khán giả sớm đã thành thói quen, này con báo mỗi lần lên sân khấu đều sẽ là một mảnh huyết tinh bạo lực, nhưng là này liền càng kích phát nổi lên bọn họ khác thường thỏa mãn tâm lý, giờ phút này, cơ hội là vô địch biến dị báo, lại ở đường thuật một kích dưới. Liền kém kẹp chặt cái đuôi lui ra phía sau, đây chính là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy sự tình. Chính là Đường Thuật lại không thỏa mãn với như thế, hắn trực diện này biến dị báo, đương nhiên cảm giác đến, đến ra, này biến dị báo sát khi đúng là yếu nhất thời khắc, hiển nhiên là đã chịu kinh sợ cùng uy hiếp, trong lúc nhất thời cũng không dám vọng động. Biến dị báo cao giống một tiếng, đột nhiên chân sâu đặng mà, mượn lực cao cao nhảy lên, nhào hướng Đường Thuật, Đường Thuật trong tay hỏa tiên một hồi ném. Ở không trung hung hăng đánh về phía biến dị báo, thân thể đã nhanh chóng hướng về một bên lăn đi, chỉ có hỏa tiên thế công, lực độ chút nào không giảm. Vốn là bị nướng tiêu phần lưng ra lông biến dị báo, lại lần nữa đến gần rồi cực cao ôn hỏa tiên, thông minh biết đây là hẳn là muốn tránh đi nguy hiểm đồ vật. Ở trước tiên, cũng đã cuộn tròn nổi lên vòng eo, ở hỏa tiên huy tới thời điểm, đột nhiên về phía sau một ngửa người, thân thể ở không trung liền xoay tròn một cái 360 độ. Ở đường thuật còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã vững vàng lại lần nữa rơi xuống đất. Ngay sau đó, chính là con báo hoàn mỹ đánh bất ngờ, sức bật cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp, ở lao tới trong nháy mắt, cơ hồ là lập tức bạo phát tối cao tốc độ. Chỉ là nó mục tiêu, lại không phải vừa mới công kích nó đường thuật, càng không phải lúc trước đã bị lượng ở một bên chu khiển. Nó lúc này mục tiêu, cư nhiên là vẫn luôn đều xa xa ở phía sau tống nam cùng Nguyên Tiểu Lâm. Lại hoặc là có thể nói, là một con ở như hổ rình mồi đại thánh cùng ám yêu. Cương địch một kích, Tống Nam trong lòng lại là một cái lạc thạch nện xuống. Nàng lúc này nhìn như bình thường, chính là đau đầu quá mức lợi hại, cực đại ảnh hưởng dị năng bình thường vận hành. Nàng đã là đem hết toàn lực ở áp chế chính mình trong thân thể dị năng bạo động. Nếu là phân ra lực lượng tới đối kháng này đầu biến dị con báo, chỉ sợ nàng liều mạng cũng là kiên trì không được bao lâu. Nguyên Tiểu Lâm Một lần đột kích sức chiến đấu vẫn là thực khách quan, nhưng là nếu muốn đem này biến dị con báo đả đảo, chỉ sợ là muốn ra nguy hiểm. Không đến lựa chọn sao. Thống nam tay phải nhẹ nhàng triển khai một bên, trong tay lập tức xuất hiện một phen trường kiếm. Kiếm phong thanh quang lập lòe, sắc bén thập phần, cũng không phải nàng quen dùng trường đao, lại là từ kêu biệt thự bên trong được đến vũ khí lạnh Thống nam đây là tính toán chính mình nên địch. Biến dị báo tốc độ cực nhanh, đông nhiên đã vọt đi lên. Buồn máu mồm to trung tanh hôi hơi thở tựa hồ đã có thể nghe thấy, nhưng là tiếp theo nháy mắt, kia biến dị báo lại là động cũng không thể động nửa phần. Đường thuật hỏa tiên lại lần nữa vứt ra, lần này, bởi vì biến dị báo chủ yếu công kích đối tượng đã không còn là đường thuật, cư nhiên không có thể ở trước tiên nhận thấy được làm nó kiêng kỵ hỏa tiên thế công, không để phòng dưới, cư nhiên bị hỏa tiên gắt gao quân lấy eo. Ánh lửa nháy mắt bạo trướng gấp đôi. Ngao giống. Biến dị báo thống khổ tiếng hô nháy mắt chấn động toàn bộ đấu trường. Lúc này, nội khu trong phạm vi, tựa hồ đều nghe được tới rồi này biến dị báo cực đau tiếng hô. Đường thuật ngọn lửa độ ấm, so chi bình thường hỏa hệ dị năng giả độ ấm liền cao hơn 10 độ trở lên. Này vẫn là ở nhị dai thời điểm, cùng quân đội nhị giai hỏa hệ dị năng giả đối lập khi, ước chừng ra tới tình huống. Ở tam giai lúc sau, đường thuật ngọn lửa, độ ấm chỉ biết càng cao sẽ không rơi chầm lại. hơn nữa Bởi vì biến dị sinh ra màu tím lam ngọn lửa, trừ bỏ mới vừa rồi đá xanh ở ngoài, chưa từng gặp qua nó không thể thiêu đốt đồ vật, càng là uy lực tà muôn cao. Biến dị báo ra lông vốn chính là dễ châm, bình thường ngọn lửa thiêu đi lên, có lẽ nó chỉ biết cảm thấy đau, nhưng là đánh mấy cái lan, phòng trừng ngọn lửa cũng liền diệt đi xuống. Nhưng là đường thuật màu tím lam ngọn lửa không giống nhau, ở trước tiên, liền sẽ vững vàng bám vào ở ra lông phía trên, ở bốc cháy lên lúc sau. Liền sẽ không ngừng hướng về biến dị báo trong cơ thể thiêu đốt đi vào, không đem nó thân thể thiêu xuyên, này ngọn lửa là sẽ không ngừng lại. Biến dị báo tất một lại là tam giai biến dị thú, có nhất định tâm trí cùng trí tuệ không nói, đối đau đớn mẫn cảm càng là cao rất nhiều, lập tức liền minh bạch này hỏa tiên nhất định cất giấu một loại nó vô pháp chống cự nguy hiểm đổ vật. Giống giống, biến dị báo thống khổ trên mặt đất đánh lên lăn, toàn trường người xem tất cả đều chấn kinh rồi. Bất quá là một roi, này cường đại biến dị báo, cư nhiên liền chịu không nổi. Bọn họ đã kiến thức quá lâu lắm, này biến dị báo thực lực cũng là có hiểu biết, như thế nào sẽ không chịu được như thế một kích. Người này, rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? chương 188 cần thiết đào tẩu. Đường thuận, liên tử na đã sớm xem ghét đấu trường huyết tinh đánh nhau, đối nàng tới nói. Có thời gian bồi thành chủ cái này tử biến thái xem phía dưới người đánh tới đánh lui, còn không bằng tìm xem chạy đi lộ tuyến, ngẫm lại biện pháp. Chu khiển bọn họ, liên tử na là gặp qua, đáng tiếc này nhóm người quá ngu ngốc, thực lực còn yếu. Đừng nói cứu nàng, ngay cả chính bọn họ đều đáp tiến vào. Đảo không phải liên tử na máu lạnh, thật sự là kỳ vọng càng cao thất vọng càng lớn. Nếu tới cứu nàng người là đường thuật thì tốt rồi. Liên tử na thở dài một hơi lệnh qua ghế giữa thần sắc quỷ mải. Gia Gia ngày thường liền tổng ái ở bên miệng treo đường thuật đường thuật vân vân, cho nên hiện tại tiểu thúc mới có thể như vậy trướng mắt đường thuật. Gia Gia cũng không biết là nghĩ như thế nào, nếu là thật thích đường thuật, vì cái gì còn luôn là ở không ngừng vì hắn gây thủ chuốc oán giống nhau, làm đường thuật bị tiểu thúc bực. Nếu là thật không thích đường thuật, vì cái gì vẫn là vạn sự đều đem đường thuật bai ở trừ tiểu thúc ngoại đệ nhất vị. Tiểu thúc đều phải tức chết rồi. Liên tính nàng ngày thường chỉ là một cái đại tiểu thư, nay đó môn môn đạo đạo vẫn là xem ra tới. Đáng tiếc ra ra ý tưởng nàng là đoán không ra tới a. Nay chu khiển vẫn là tiểu thúc thủ hạ người, phòng chừng chu khiển tới, đường thuật là sẽ không tới. Ai? Liên tử na lại thở dài một hơi, lo chính mình ai hoán, lại không thấy được, thành chủ biểu tình đã mang theo không kiên nhận thân sắc. Thành chủ nhẹ nhàng ngó liên tử na liếc mắt một cái. Trong mắt không kiên nhẫn càng thêm rõ ràng Cái này tiểu nha đầu thật là đủ tiểu man Nếu không phải xem ở nàng là kinh thành đường quyền liên ra người Hắn mới lười đến hầu hạ lâu như vậy Cũng không biết mặt trên người là nghĩ như thế nào Muốn đem nha đầu này ném ở hắn này Không thể đánh không thể mắng Hiện tại cũng may là hù ở Lại vẫn là muốn cung lên tổ tông Thật là đủ phiền Nếu là tưởng bắt cóc cái liên gia nhân vật trọng yếu Đảo cũng tìm cái đương quyền a toàn bộ đại tiểu thư ra tới, không phải cho hắn tìm phiền toái đâu sao. Tuy rằng đã tàng đủ thâm, vẫn là đưa tới một cái tham gia quân ngũ, chuyên môn tới tìm này tổ tông. Nếu không phải vì kinh sợ một chút càng thêm có chút quản không được liên tử na, hắn như thế nào sẽ trực tiếp đem người ném vào đấu trường. Nói đến tham gia quân ngũ, đối diện cái này cũng là tham gia quân ngũ. Thanh chủ đống nhiên ngồi thẳng thân thể. Xa xa nhìn đấu trường hiện tại khí thế mười phần đường thuận, trong lòng mạc danh bực bội lên. Hán Quang nghĩ người này cũng là tham gia quân ngũ, hơn nữa dịu già rắc trẻ, Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm, hẳn là không phải cùng kia Chu Khiển giống nhau tới tìm liên tử na, vì hảo chơi mới đột nhiên quyết định làm này giang đại thụ cùng Chu Khiển đối thượng một ván, hiện tại thanh tỉnh, như thế nào sẽ tựa hồ có chút không thích hợp đâu. Vì bảo hộ họ Chu tham gia quân ngũ, Này răng đại thụ chủ động liền chiêu thượng biến dị con báo, tuy rằng nói lúc này thoạt nhìn vẫn là rất lợi hại, dù sao cũng là muốn liều mạng sự tình, hắn liền như vậy không chút do dự. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự nhận thức? Thành chủ nhéo lại đôi mắt. Ngày hôm qua để tới cái kia ma nói chính là cái gì tới? Nga đúng rồi, này răng đại thụ nữ nhân sinh bệnh, tại giã ngoại ngây người cả đêm bệnh tình tăng thêm, bất đắc dĩ mới muốn đi vào căn cứ. Nữ nhân là mặt sau cái này đi. Thanh chủ hướng một bên vương tay, trắng non không giống người giống nhau bàn tay, phiếm hơi hơi ngân quang, chính là những cái đó hắc y nhân lại tất cả đều không thấy được như vậy khác thường giống nhau, vẫn cứ mắt nhìn thẳng đứng ở nơi đó. Một cái hắc y nhân đặt ở hắn trong lòng bàn tay một bộ kính viễn vọng, thanh chủ lập tức nhắm ngay tống nam, cẩn thận quan sát lên. Ân, sắc mặt có chút sám trắng, không phải bị thương chính là sinh bệnh, mặt mày đẹp như vậy. Nhăn đến như vậy khẩn, tấm tác, xem ra rất thống khổ a tay còn nắm ngực, nói như vậy, hô hấp cũng có chút không thoải mái. Nắm cái này tiểu hài tử như thế nào một chút đều không sợ, còn vẻ mặt tò mò nhìn này con báo. Không đúng, đây là nói cái gì đâu. Này, đại, miêu. Một chút, đều không, lợi hại. Thanh chủ tấm tắc hai tiếng, này tiểu nha đầu biết cái gì, cư nhiên không sợ biến dị thú. Không đúng à. Này tiểu nha đầu tuổi, cùng này bên cạnh nữ nhân cũng không cấp a. Nữ nhân này nhiều lắm cũng liền 20, này tiểu nha đầu đều đến 10 tuổi đi. Thanh chủ Kính Viễn vọng lại lần nữa nhắm ngay Tống Nam mặt, nàng đang xem cái gì? Là bên chân. Thanh chủ Kính Viễn vọng lập tức liền xuống phía dưới thấp đi. Còn không đợi hắn Kính Viễn vọng thấp hẳn đi, Tống Nam biểu tình bỗng nhiên liền thay đổi, cơ hồ là đồng thời Một cái lông xù xù thật lớn màu xám trắng thân ảnh đỗng nhiên xuất hiện ở thành chủ tầm nhìn bên trong, đem tống nam cùng nguyên tiểu lâm thân ảnh đều che khuất. Hán vội vàng điều chỉnh coi cự, lúc này mới thấy được cái này thật lớn thân ảnh toàn cảnh, cư nhiên là một con mèo Đúng rồi, là bọn họ kia chỉ thoạt nhìn không tồi tiểu miêu. Nguyên lai sẽ biến đại sao, đây là mấy giai biến dị thú. Đấu trường nháy mắt sôi trào, tiếng hoan hô, hô lớn thanh. Trầm trô khen ngợi thanh xôi trào một mảnh, tất cả đều bị này đột nhiên xuất hiện biến dị miêu vẫn là biến dị hổ giống nhau đồ vật phân chấn đi lên tinh thần. Giống. Thật lớn tiếng hô phóng lên cao, xa xa áp qua kêu biến dị báo tiếng kê trong nháy mắt chấn động mọi người tâm, là mồn xôi trào đấu trường thính phòng cơ hồ ở trong nháy mắt, lạng ngắt như tờ. Bất luận là có không dị năng, hoặc là dị năng cao thấp, mọi người. Trong nháy mắt này nháy mắt minh bạch cái gì kêu cùng bờ cấp chế. A miêu còn không đến từ giai hậu kỳ, nhưng là lúc này cơ hồ đã vượt qua toàn trường người xem nhị giai trở lên, nó dùng đủ dị năng mang ra khí thế uy áp đủ để lệnh sở hữu nghe được nhân tâm đế sợ hãi. Biến dị báo cũng thế. A miêu chủ yếu mục tiêu, tự nhiên chính là kinh sợ này đầu không lắm thành thật biến dị con báo. Như vậy biến dị báo đã chịu áp lực tự nhiên muốn cao hơn mọi người. Vốn dĩ đối với đường thuật biến dị báo, khi thế vẫn là man đủ. Tuy rằng đã chịu mạc danh màu tím lam ngọn lửa đả kích, nhưng là ở hắn độc tính nước miếng liếm lắc hạ, màu tím lam ngọn lửa kỳ dị không có mở rộng địa bàn, tuy rằng còn ở thiêu đốt, rốt cuộc là chỉ hoãn. Cho nên, nay biến dị con báo bị khơi dậy tức giận, đối đường thuật thế công cũng liền trở nên cường đại lên. Đường thuật ứng đối một chút cố hết sức lên. Đây là biến dị thú cùng người chi gian bất đồng. Cho dù là cùng dai, cũng là có thực lộ rõ trên lệnh. Đường thuật cố hết sức lên, Tống Nam cũng liền càng đau đầu, Tống Nam càng thêm khổ sở, Nguyên Tiểu Lâm liền càng sinh khí, Nguyên Tiểu Lâm vừa giận, A Miu cùng Đại Thánh liền nhịn không được. Đại Thánh gần nhất vẫn luôn có chút hệ hoài, A Miu dứt khoát quyết định tốc chiến tốc thắng, trực tiếp liền biến hóa chiến đấu hình thái thật lớn thân hình, phát thân mà thượng. Người đối thú cao đẳng dai chiến đấu, nháy mắt biến thành cao đẳng biến dị thú chi gian cực hạn quyết đấu cung là động vật họ mèo, hai người nhanh nhẹn cùng tốc độ cơ hồ có thể đạt thành ngang tay, luận chiến lược, biến dị báo một là có chút cuốn bạo, thứ hai là chiến đấu thói quen, vẫn là lược chiếm thượng phòng, luận cùng bậc khí thế, tứ giai chung kỳ A-miêu viễn siêu tam giai đỉnh biến dị con báo. Tổng hợp cân nhắc hạ, hoàn toàn ở tống nam đoán trước trong vòng. A-miêu đột nhiên một phát, kia biến dị báo lập tức liền phát hiện nguy hiểm, lập tức bay nhanh giống bên cạnh phong đi hai chỉ đều này đây tốc độ tăng trưởng cao cấp biến dị thú cấp thấp người lập tức đôi mắt liền theo không kịp nhưng là đường thuật cùng tống nam nguyên tiểu lâm thành chủ chu khiển những người này vẫn là xem đến amiu cùng kia biến dị báo cơ hồ là sóng vai bay nhanh bởi vì đã chịu áp chế biến dị báo lập tức liền không nghĩ trực diện đối tượng amiu vốn định có thể chạy trốn đi ra ngoài lại không nghĩ rằng amiu cư nhiên cũng có thể đuổi kịp nó tốc độ nhất thời giằng co nhưng lại Amiu lại không hướng về muốn buông tha này biến dị báo chạy một đoạn lúc sau cũng đã nổi giận đùng đùng cái đuôi mánh ném vài lần mấy chục đạo không gian nhận mang theo tan vỡ không gian tiếng rít hướng về biến dị báo tua nhỏ mà đi biến dị báo đối nguy hiểm trực giác phi thường mẫn cảm quay đầu nhìn lại vô số đạo bị tua nhỏ không gian nhận đã tới gần cơ hồ là chạy trốn giống nhau biến dị báo đột nhiên hướng về một bên lăn đi ra ngoài bị Amiu kinh sợ trụ toàn trường người xem nào cười to. Bọn họ trước nay cũng chưa gặp qua như thế trật vật biến dị báo. Nói đến cũng là biến dị báo tương đối đáng thương bởi vì nó chính là bình thường biến dị, căn bản là không có được đến dị năng tiến hóa, cho nên giờ phút này ở có không gian dị năng lại là tứ dai áo miêu trước mặt liền có vẻ có chút trật vật. Toàn trương cười hầm lên lệnh thành chủ mặt nháy mắt đen. Hán muốn là muốn nhìn một hồi tàn nhẫn chém giết, hiện tại như thế nào thành chê cười. Thanh chủ nắm kính viễn vọng tay đều có chút ẩn ẩn phát run, không phải sợ, là khí. Toàn trường cười hầm lên thanh dọa liên tử na nhảy dựng, vốn dĩ nàng còn ham ở chính mình trầm tư trung, lại đột nhiên nghe được toàn trường tiếng cười, đây là làm sao vậy? Tò mò liên tử na đứng lên, nhìn về phía to như vậy đấu trường bên trong. Lại là kia đầu con báo A, như thế nào là bị đuổi theo chạy? Truy vẫn là một đầu, lao hổ vẫn là miêu A. Như thế nào là biến dị thú đánh nhau rồi, không phải quân nhân sao? Chu khiển đâu? Liên tử na ánh mắt từ nơi xa địa phương thu hồi tới, quân trang chu khiển vẫn là man rõ ràng, thật là trật vật à, còn muốn người khác tới dịu hắn. Dịu hắn chính là ai? Như thế nào như vậy quân mắt? Liên tử na không thể tin được hai mắt của mình, vội vàng tiến lên hai bước, ngón tay bái kia kim loại vóng, mở to hai mắt, nhìn kia một thân hắc y hề nam nhân. Cùng Chu Khiển nói chuyện cái kia cao lớn thân ảnh. Còn không phải là Đường Thuật sao? Liên tử na nháy mắt kinh hỉ nàng vừa định đến Đường Thuật, Đường Thuật cũng đã xuất hiện ở chỗ này sao? Đường Thuật tới, nàng về nhà hy vọng cơ hội là không có vấn đề. Liên tử na lập tức cao hứng chụp nổi lên kim loại võng, Đường Thuật. Đường Thuật ta tại đây. Quay đầu lại nhìn xem ta a Đường Thuật. Đáng tiếc, hiện tại cười vang toàn trường người xem. Thanh âm muốn so liên tử na lớn rất nhiều, đường thuật căn bản nghe không được một kia liên tử na thanh âm. Đường thuật nâng dậy Chu khiển, Chu đoàn trưởng, thế nào, không bị thương đi. Không nghĩ tới ngươi sẽ tại đây, ta thực hảo, cảm ơn. Chu khiển giờ phút này cũng là tâm tình phức tạp, không nghĩ tới, giờ phút này cư nhiên là bị đường thuật cứu. Ta đi ngang qua này căn cứ ngoại, nghe nói có quân nhân tìm người tiến bảo, cho nên hỏi thăm một phen theo tiến bảo. Liên tử na xác thật là ở chỗ này. Đường thuận cũng không có thời gian hàn huyên, thẳng đến chủ đề hỏi. Đúng vậy, chúng ta gặp được nàng, chỉ là nàng hiện tại cũng không có tự do thân thể, nhưng là còn tính an toàn. Không biết cái này thành chủ là đánh cái gì bản tính, cũng không sợ đắc tội chúng ta chu độ cực thấp, ta sáng thân phận, hắn vẫn là không chịu thả người, còn đem chúng ta huynh đệ đều ném vào này đấu trường. Chu khiển cũng không có nói đến nhân viên thương vong vấn đề. Nhưng là nhìn đến một bên đã chết hồi lâu cái kia binh, phỏng chừng như vậy tử vong, đã là có. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Cần thiết muốn chạy trốn đi ra ngoài, còn muốn mang theo nana chạy đi. chương 189 phía sau màn đẩy tay. Như thế nào, ngươi nhận thức a Thanh chủ sâu kín thanh âm từ phía sau chuyển đến, liên tử na nháy mắt cả người run lên. Nàng như thế nào sẽ trực tiếp liền hô lên thanh đầu? Chu khiển bọn họ tới thời điểm. Này biến thái liền không thả người, đường thuật giờ phút này đã đang ở đấu trường, biến thái liền càng sẽ không bỏ qua hắn. Xem ra, cùng này Chu Khiển là cùng nhau a. Thanh chủ chậm gì gì đi tới, túi đầu nhìn đều trong sưởng đường thuật cùng Chu Khiển nói chuyện với nhau tình hình, lại nhìn đến bên kia đã bị biến dị miêu bổ nhào vào trên mặt đất biến dị con báo. Đống nhiên nhẹ nhàng huy một chút tay, đem nàng mang đi. H.I.G. nhân lập tức tiến lên đem liên tử na kéo đi. Liên tử na vốn định bắt lấy này kim loại võng, nhưng là nàng một tiểu nha đầu, lại như thế nào là hai cái thành niên nam nhân đối thủ đâu. Bất quá dây rùa một chút, liên tử na đã bị kê hai cái hắc ý hề nhân mang theo đi ra ngoài. Hừ. Đấu trường đường thuật cùng Chu Khiển vừa lúc cùng nhau ngẩng đầu vọng lại đây, lại không có nhìn đến liên tử na bị kéo đi tình hình, chỉ có thấy một mình đứng ở chỗ này thành chủ. Thành chủ phát ra một tiếng ý vị không rõ hừ thanh. Cái kia chính là thành chủ, người hẳn là gặp qua đi. Chu Khiển có chút nghiến răng nghiến lợi nói, chính là người này, làm hắn thủ hạ huynh đệ tổn thất không dư thừa vài người. Gặp được, hôm nay mới nhìn thấy, sau đó chúng ta đã bị ném tiến vào. Đường thuật cùng thành chủ đối diện sau một lúc lâu, nhưng thật ra đường thuật chính mình chủ động trước quay đầu trở về. Tựa hồ hắn cũng không có chú ý bên kia tình huống một chút, thậm chí còn cong bên kia phương hướng, hướng về Chu Khiển đến gần rồi vài bước. Nhưng là, không hề dự triệu, đường thuật trong tay vẫn luôn châm hỏa tiên, cơ hồ là ở nháy mắt bay ra đi, đột nhiên liền ném hướng về phía kia thành chủ nơi địa phương. Và anh, hỏa tiên ở kim loại trên mạng tắc nức, lập tức khiến cho toàn trường kinh hô. Nơi đó chính là thành chủ phòng, người này cư nhiên dám tập kích thành chủ. Hắn không muốn sống nữa, tuy rằng bọn họ còn nhớ rõ vừa rồi hắn một roi liền đem kêu biến dị con báo đánh bay đi ra ngoài. Nhưng là mọi người đối thành chủ đều có một loại vô pháp phản kháng sợ hãi cảm, cho nên bọn họ theo bản năng liền cảm thấy, người này nhất định chết chắc rồi. Cơ hồ là mọi người, đều không tự chủ được nhìn về phía thành chủ bên kia. Nhưng là tiếp theo nháy mắt, tất cả mọi người chấn kinh rồi. hỏa tiên tạc nước hỏa tinh bùn bùn thiêu cháy, kim loại vong cư nhiên giống như đầu gô giống nhau thiêu cháy, hơn nữa lập tức liền bắt đầu có chút cắt kim loại. Một mảnh kinh hô, toàn trường hư thanh. Này kim loại vong độ cứng cùng mật độ, là trải qua nhiều ít chiến đấu dị năng kiểm tra đo lường, trước nay chưa thấy qua có thể phá hư này kim loại vong người đâu. Tựa như thượng một hồi trong chiến đấu, kia hỏa hệ dị năng ngọn lửa đồng dạng đốt tới kim loại võng, nhưng là này kim loại vong chính là lông tóc vô thương. Giờ phút này, đường thuật roi, chẳng những là trong nháy mắt liền đánh bay biến dị báo, còn có thể đưa bọn họ trong lòng vô địch kim loại vong đều cắt kim loại mọi người nhìn về phía đường thuật ánh mắt đều thay đổi, mà trong phòng thành chủ, tuy rằng ở trước tiên liền đã nhận ra không đúng, băng hệ dị năng giá thuận phòng hộ lúc sau cũng hướng về cửa mau lui, rốt cuộc vẫn là không có tránh thoát này hỏa tiên công kích, trực tiếp đã bị che trời lấp đất ngọn lửa tới ngay vào đầu. Cũng may hắn phản ứng còn tính nhanh nhẹ, ở trước tiên liền đem băng thuận muối thành, trực tiếp đem hắn cùng cửa khoảng cách tất cả đều phủ kín đống băng ở trên đầu, cũng không quay đầu lại trực tiếp lao ra đi. Phía sau khối băng ở ngộ hỏa trong nháy mắt liền hóa thành thành thủy, màu đỏ ngọn lửa tuy răng tắt, nhưng là màu tím lam ngọn lửa lại tiếp tục hừng hực thiêu đốt, ở mặt nước cùng mặt băng thượng mảnh liệt thiêu đốt, tiếp tục hướng về thành chủ phương hướng thiêu lại đây. Thành chủ vẫn luôn lao ra cửa, mới dám quay đầu lại xem một cái, nháy mắt bị này ngọn lửa sợ ngây người, đây là cái gì hỏa? Thành chủ tức giận đến cực điểm, nhưng là lại không thể nơi hà. Hiện tại, liền tính này đường thuật xuống lên. Sợ là hắn cũng không có cách nào đi. Hắn có cái gì có thể áp chế đến người này? Liên tử na, vẫn là đối, còn có những cái đó tham gia quân ngũ. Thành chủ lập tức tún phía sau Hắc Y, y. H. Nhân giao đái một câu, kia Hắc Y H. Nhân thu được mệnh lệnh ngay cả vội rời đi. Mà đấu trường đường thuật đã nghĩ đến nếu là không phải hiện tại liền xông lên kia trong phòng. Ngươi này ngọn lửa chu khiển cơ hồ là chấn kinh rồi. Vốn dị hai người mạ thế trước còn xem như lực lượng ngang nhau, như thế nào vừa đến mặt thế lúc sau, trên lệch sẽ biến thành như vậy. Hán thổ hệ dị năng luyện nữa một trăm năm, phòng trừng cũng làm không đến trình độ như vậy đi. Giống. Một tiếng thu giống đột nhiên vang lên, đường thuật xoay người nhìn lại, lại là A Miu đã đem kêu biến dị báo can chết. Giờ phút này một thân huyết buôn hồi tống nam bên người, mới vừa chạy về đi liền lập tức rút nhỏ thân thể. A Miu đảo cũng biết sạch sẽ. Không chút do dự liền đối với tiểu chủ nhân bắt đầu làm lũng, nguyên tiểu lâm ngồi xổm xuống đi, bàn tay ấn ở ao miêu trên người, dòng nước xôn sao cỏ rửa đi xuống, những cái đó nhìn thấy ghê người vết máu cùng miệng vết thương lập tức liền biến rõ ràng lên. Nhưng là ao miêu một tiếng đều không có kêu, ướt dầm dề đôi mắt nhìn tiểu chủ nhân vành mắt ẩn ẩn lệ quang, ở âm ý đấu trường bên trong, khắc yên tĩnh thành một mảnh. Tống nam duỗi tay tiến trong bao, từ trong không gian móc ra đại mau khăn. Phun sương mù cùng băng gạc, nhìn nguyên tiểu lâm đem áo miêu trên người vết máu vết thương tẩy sạch lúc sau, đầu tiên là đổ một lọ từ nước giếng, sau đó lại động thủ đem áo miêu lau khô, cẩn thận phun hảo ngoại thương phun sương mù, dùng băng gạc bao hảo. Đại thánh vẫn luôn ngồi sổn nguyên tiểu lâm bên chân, nhìn bị thương áo miêu, quay đầu lại nhìn nhìn kêu biến dị báo thi thể, đột nhiên vụt ra đi, đem kia con báo tinh hoạch đào ra tới. Sáng lấp lánh Tam Giai Bạch Hạch lập tức lóe mù sở hữu người xem đôi mắt. Kia vật nhỏ trộm tinh hạch. Tam Giai tinh hạch A. Mạo tới người A. Tam Giai tinh hạch A. Toàn trường sôi trào. Tống Nam đem kia đại thánh đào trở về Tam Giai tinh hạch xúc rửa sạch sẽ lúc sau. Nhét vào chính mình hầu bao. Đem A miêu ôm vào trong ngực. Trên vai ngồi sổm đại thánh. Không nói gì nhìn thính phòng người trên phẫn nội chửi bậy. Khoe miệng cười lạnh áp đều áp không được. Nàng dị năng thương quá kỳ quái, ở ngay lúc này, cảm xúc tựa hồ đều có chút áp chế không được, nàng hẳn lại như thế nào nghĩ cách giải quyết một chút. Nguyên Tiểu Lâm vẫn luôn lo lắng nhìn A cũng bị này chung quanh từng trận tiếng mắng kích thích dần dần sinh khí lên. Bên này tiếng mắng quá thịnh, đường thuật cũng lo lắng chạy tới, lại phát hiện Tống Nam trên người dị năng dao động thập phần kịch liệt. A Nam, ngươi thế nào? hắn vừa mới vẫn luôn đều ở trong chiến đấu. Cư nhiên xem nhẹ Tống Nam dị năng xảy ra vấn đề. Nếu có thể tìm ra cái này tinh thần hệ dị năng giả, ta cảm thấy ta sẽ có biện pháp. Tống Nam dị năng ở tiến vào nội khu phía trước, cũng chính là quá độ sử dụng vấn đề, nhưng là tiến vào nội khu lúc sau, liền biến thành cùng này nội khu tinh thần hệ cái chắn xung đột tình huống. Vốn là tiêu hao quá độ, lại bị này cái chắn năng lượng áp chế, Tống Nam có thể còn bảo trì mặt không đổi sắc đứng ở này, đã là rất cường đại nghị lực ngươi cùng Chu khiển ngốc tại cùng nhau, ta hiện tại từ nơi đó đi ra ngoài. Quăng! Quăng! Quăng! Rất nhiều cửa đá bị mở ra thanh âm liên tục, đường thuật cùng Tống Nam lập tức nhìn về phía đấu trường hai bên, những cái đó tôi ôm cửa đá bên trong, chậm rãi đi ra mười mấy thân hình cao lớn nam nhân, dần dần hướng về đấu trường bên trong đi tới. Giết các ngươi sát! Hết đợt này đến đợt khác sát sát sát dần dần bao phủ nổi lên một vòng sát ý. Tuy rằng đều nhìn như cùng bậc không cao, nhưng là lại mỗi người đều như là không có hồn giống nhau Chỉ biết giết chóc máy móc, thính phòng thượng lại lần nữa hoan hô lên Này đó vẫn là người sao Tống Nam ấn đầu, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy này đau đầu là càng ngày càng nghiêm trọng Chẳng lẽ, lại cùng kiếp trước giống nhau, thanh âm rất lớn liền đau đầu Cho nên, nàng này trong chốc lát đau đầu là càng ngày càng lợi hại Bọn họ là này đấu trường chiến đấu số lần nhiều nhất cô máy giết người, đã không thể xem như người, ta đã thấy bọn họ ăn sống rồi đối thủ. Chu Khiển cùng kia đại binh cũng đi tới, đứng ở đường thuật bọn họ phía sau, 5 người làm thành một vòng, đối mặt những cái đó vây lại đây người. Tuy rằng Chu Khiển không nghĩ thừa nhận, nhưng là giờ phút này mạnh nhất, xác thật là đường thuật này ba người. Vì chính mình cùng chiến hưu an nguy, cùng đường thuật đứng chung một chỗ, cũng không phải chuyện xấu. Đường Thuận. Thiên Sinh thành chủ Thanh Âm lại lần nữa từ loa bên trong truyền ra tới, chỉ là lần này Thanh Âm hiển nhiên không có phía trước thản nhiên thích ý, ngược lại mang theo một tia tức muốn hụt máu. Những người này chính là ta vì ngươi chuẩn bị tốt vùng trong, ngươi chính là phải hảo hảo đối đãi bọn họ a, đừng quên ngươi chiến hữu còn ở những cái đó đá xanh trong phòng. Đây là huy hiếp." Đường Thuận nhíu mày, thành chủ nói, "Kỳ thật là chu khiến người. Nhưng là đối với này thành chủ tôi nói, bọn họ đều là tham gia quân ngũ, lại còn có nhận thức, nên đều là chiến hữu. Tống Nam lại bỗng nhiên nhìn đông nhìn tây lên, đường thuật lập tức liền phát hiện Tống Nam biểu tình không đúng. a Nam, làm sao vậy, ngươi? Tống Nam lắc đầu, trước đừng nói chuyện, ta hiện tại khá hơn nhiều, ta ở tìm cái này tinh thần hệ dị năng giả là ai? Tống Nam đánh gãy đường thuật nói, những người này vừa ra tới kia tinh thần hệ dị năng giả liền thu hồi đối ta áp chế. Hán, có thể hay không là sợ ảnh hưởng này đó kẻ điên đại nào song điện, cho nên mới bất đắc dĩ thu hồi hắn dị năng. Ngươi nói, người nọ là cô ý nhằm vào ngươi. Đường thuật thanh âm lập tức liền lệnh xuống dưới, bọn họ tiến này căn cứ cũng không phải cô ý, nhưng là ở tiến vào lúc sau, những việc này phát sinh thật là trùng hợp sao. Bọn họ cô ý né tránh cái kia ma cô tiểu kỹ năng liền ở trong rừng cây nghe được hắn cùng một cái người xa lạ đối thoại, liền nhắc tới quân nhân ở tìm người. Tiến vào căn cứ, đại khái xác định không phải lầm chiêm bọn họ, còn không có quyết định rời đi, đã bị báo cho, này đó quân nhân là tới tìm tiểu nữ hải, đủ loại miêu tả lập tức khiến cho hắn hoài nghi tới rồi, này tiểu nữ hải là liên tử na. Bị hắn lựa chọn cái kia quán chủ, nhìn như là ở nhắc nhở hắn, lại cũng là nói cho hắn đấu trường tồn tại cùng với một ít rất khó bị hỏi tham gia tới sự tình. Chủ địa phương là nhất tới gần nội khu kia đống tiểu lâu, có thể nhận thấy được nội khu giống nhau, cũng sẽ không đã chịu nội khu tinh thần hệ gái chắn quay nhiễu, Tống Nam sẽ không sinh ra nghi hoặc cùng bán khoăn. Tiến vào này nội khu, nội thành lúc sau, càng là trực tiếp đã bị ném vào đấu trường, gặp chu Khiển, đã biết liên tử na đúng là nơi này tin tức, hắn liền càng đi không được. Hết thảy hết thảy, thật là trùng hợp sao. Đường thuật trong mắt sắc mặt giận dữ không ngừng quay cuồng, nhìn dần dần tới gần những người này, đối phía sau màn khả năng tồn tại kia chỉ đẩy tay, phát lên sắc ý. Chương 190 không cần vô nghĩa. Nha, này liền sinh khí, không giấu ngươi phong cách a. đường thuật. Trong bóng tối, một đôi mắt chính nhìn đường thuật ở đấu trường chung nhất cử nhất động. Thiên sinh, thành chủ người tới. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Làm hắn tiến bảo. Đúng vậy. Môn mới vừa mở ra, thành chủ lúc trước phái ra hắc y. y nhân vội vàng đi đến, thấy này một thất tối tăm, ngạc nhiên một cái trước mắt, mới nhớ tới, trước mặt người nam nhân này, chính là có thể làm thành chủ đều túi đầu người, vội vàng túi đầu, không mình hành lễ. Cao tiên sinh hảo. Các ngươi thành chủ lại muốn làm sao? Nam nhân thật là không kiên nhẫn xua xua tay, vẫn là chú ý nhìn đấu trường tình hình. Cao tiên sinh, hiện tại bên ngoài đã mất không chế, ngài hẳn là thấy được. Này đường thuật là ngài muốn chúng ta. Ngươi nói cái gì? Thanh chủ thủ hạ lời nói còn không đợi nói xong, kia bị gọi là cao tiên sinh người, đã dơ tối hôm họng súng nhắm ngay hắn hết hầu, trên mặt cười quỷ dị lại tà khí, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe do ai, lại cho ta nói một lần nghe một chút. Anh họng súng nhắm ngay chính mình cổ, nhầm hắc y ghi nhân kia tố chất tâm lý có bao nhiêu cao, cũng là nháy mắt liền hoảng sợ, cao tiên sinh, này, này. Tiên sinh, ngài thỉnh bình tĩnh. Cao tiên sinh tùy tùng ngữ khí lại là cảnh cáo, nghe vậy, cao tiên sinh liền hừ lạnh một tiếng, tốt xấu là khẩu súng thu trở về. Lão bản thỉnh ngài tới nơi này, không phải làm ngươi tác vai tác phúc. Tùy tùng vẫn như cũ không kiêu não không siềm lịnh, nhưng là nhìn kia nói, biểu tình lại là rất khinh miệt. Cao vinh tiên sinh, thỉnh ngài làm tốt chuyện của ngươi, không cần cành mẹ đẻ cành con. Hảo hảo, ta làm chuyện của ta. Nam nhân khẩu súng thu hồi đi, vừa nhấc đầu, một đôi thon dài đôi mắt tám quang kích động, còn không phải là hảo hảo quan sát này ba người dị năng đặc thù địa phương sao, đến nỗi muốn ta ở chỗ này tự mình xem sao. Các ngươi này đó nghiên cứu khoa học năng thủ, tùy tiện ra tới một cái đều so với ta lợi hại nhiều đi. Kim hệ dị năng bị kia, chúng ta rất khó quan sát, lão bản cho ngươi nhiệm vụ, ngươi phải hảo hảo hoàn thành. Thanh chủ phái tới hắc Y D Nhân lúc này mới minh bạch nguyên lai này tùy tùng mới là chân chính của người ngược lại là vẫn luôn bị bọn họ tôn vì tiên sinh người ngược lại là tới làm việc chỉ là hắn bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt thật sự là quá lộ liễu Cao Vinh lập tức liền theo dõi hắn sợ tới mức hắn lại chạy nhanh cúi đầu Cao Vinh hừ lạnh một tiếng đứng lên đi đến mép giường mắt lạnh nhìn phía dưới đấu trường Đường Thuật lại chuyển tới Tống Nam trên người Đường Thuật trong đội nữ nhân duy nhất không gian hệ. Kim hệ dị năng giả, có đồn đãi nói, nàng vẫn là cái tinh thần hệ dị năng giả. Kim hệ dị năng tam giai không gian hệ không rõ trong truyền thuyết tinh thần hệ cũng không xác định. Nhưng là, tam giai kim hệ dị năng giả, đã đủ làm hắn ghen ghét ta. Hắn bị tương ứng quân đội sắp khen trời cao, cũng bất quá chính là cái nhị dai kim hệ dị năng giả. Cái gọi là đã chịu coi trọng, cũng liền bất quá là trở thành một cái hộ vệ, cái gì thực quyền cũng chưa bắt được. Hắn không cam lòng. Đồng dạng tuổi dựa vào cái gì đường thuật có thể bằng vào chính mình kinh thành gia tộc thế lực, đã bị gọi là cái gì đường quân trường, hắn cũng chỉ có thể làm một cái lão phì heo hộ vệ. Đồng dạng dị năng, cũng chưa thấy được này tống nam có gì đó lợi hại địa phương, dựa vào cái gì mọi người nhắc tới nàng tới đều là quần áo sùng bái kính nể sắc mặt. Dựa vào cái gì? Cao Vinh hung hăng nắm lấy mép giường vòng bảo hộ, trong mắt lòng đấu kỵ cơ hồ hóa thành thực chất. Bao phủ Đường Thuật cùng Tống Nam thân ảnh. Người nào?" Tống Nam bỗng nhiên ngẩng đầu, lẩm bẩm một câu nhỏ không thể nghe thấy. "A Nam, bảo vệ tốt chính mình." Đường Thuật ngữ khi có chút lãnh, trong tay lại là nắm chặt thương, trực tiếp nhắm ngay gần nhất một cái địch nhân đầu, phanh nổ súng. Đáng tiếc Đường Thuật lựa chọn cái này là cái thổ hệ dị nam giả, trước tiên liền đứng lên tường đất, ngăn cản Đường Thuật viên đạn. Thương so đấu trường không chuẩn nổ súng. Phạm Quy Hắn phạm quy, thính phòng thượng đông nhiên liền ồn ào lên, ồn ào huyên áo, đều là đối đường thuật nổ súng bất mãn. Tống Nam quay lại ánh mắt, phát hiện những người đó còn ở thu nhỏ lại bọn họ vòng gây, trong lòng không kiên nhẫn đã xa xa vượt qua tức giận, đau đầu mang đến bực bội cũng đã áp lực không được, nhìn đến đường thuật dùng thương, lập tức thu được giận rát. Tống Nam duỗi tay đem Nguyên Tiểu Lâm ôm ở phía sau, tay phải nhắc tới, nháy mắt, từ kho hàng. Đưa ra một trận chiến đấu súng sọt gùn, vẫn là kêu buôn lậu súng ống đạn dược hảo hóa. Bởi vì đường thuật đưa lưng về phía Tống Nam, chỉ nghe được toàn trường người xem đào hút một hơi kinh hô. không đợi hắn quay đầu lại, Tống Nam đã ra nổi lên thương, viên đạn chút xuống mà xuống. Súng sọt gùn làm đơn người đả kích lực cực cường một loại vũ khí, hỏa lực mánh mà sát thương mặt quảng, đạn dược đập cực kỳ trí mạng. Ở mặt thế sau, bởi vì Hoa Quốc vũ khí quản chế, Cho nên loại này lực sát thương cực cường vũ khí giống nhau đều chỉ có ở trong quân đội mới thấy được đến. Nhưng là Tống Nam không giống nhau, nàng kho hàng chính là đỉnh được với đường thuật một cái quân kho vũ khí tổn. Tuy rằng phía trước cấp lâm chiêm phân khu không ít súng ống đạn dược, hơn nữa quân chuẩn bị tổn cần, cũng không kịp Tống Nam nơi này tổn lượng. Tống Nam tùy tay chính là một cái cho võ, thực sự kinh hách tới rồi ở đây mọi người. Viên đạn bay từ tung đương trường. Ngay cả đường thuật đều không thể không chạy nhanh trốn giống nhau về tới Tống Nam bên người. Tống Nam hai lời chưa nói, đôi mắt thoáng nhìn, lại là một nhà súng sọt gùn. Đường thuật lắc đầu, trực tiếp khiêng lên tới, bắn phá toàn trường. Súng sọt gùn uy lực đại, sức giật lớn hơn nữa. Tống Nam thân thể tuy rằng đủ gián chắc, rốt cuộc vẫn là cái tiểu nha đầu. Khiêng thương bắn phá một hồi, địch nhân ngã xuống không ít, chính mình bả vai cũng đau đến muốn chết. Chính là này đấu trường không khí cũng hoàn toàn đều thay đổi hương vị. Nguyên bản tiếng hô dung trời khán giả, nhìn đến này tùy tay chính là hai giá súng máy chủ, nháy mắt đều có chút tắt lửa. Mặt thế tuy rằng là thế đạo thay đổi, mọi người đối súng ống kính sợ vẫn phải có. Lại lần nữa lặng ngắt như tờ khán đài, đủ để thuyết minh giữa sân giờ phút này đơn phương tàn sát rốt cuộc là nhiều chấn động nhân tâm. Vốn dĩ đều là chút cố máy giết người chiến sĩ bình thường nhóm ở Tống Nam cùng Đường thuật Điên cuồng bắn phá hạ bắt đầu vẫn là đỉnh viên đạn vũ đi phía trước hướng sau lại cũng không biết là thần trí khôi phục vẫn là bản năng đã nhận ra nguy hiểm cư nhiên đều bắt đầu bạo đầu lui về phía sau nhưng là nhìn này đó chỉ biết sát sát giết hình người máy móc giống nhau chiến sĩ Tống Nam chính là lòng tràn đầy đều là không mừng căn bản không tính toán làm cho bọn họ tồn tại ỷ vào súng sọt gùn tính cơ động cao một phút trước vẫn là bị vây quanh Tống Nam ba người. Lúc này cư nhiên đã đuổi theo những người đó bắt đầu đánh. Trên khán đài thấp thấp nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, tất cả đều là đang hỏi một câu, những người này là ai? Những người này là ai? Ngay cả thanh chủ, đều đã ở phòng điều khiển tức muốn hộp máu bắt đầu hỏi cái này vấn đề, cái bàn chụp rung trời vang, tiếng mắng liên tục Hán Cao Vinh không phải nói, chỉ cần ta vây bọn họ là được. Vây bọn họ liền có ta vật tư có ta vũ khí. Này nhân cũng nữ mã chính là có thể khôn vây khốn người sao? Ta người đều mau chết tuyệt. Thanh chủ nổi trận lôi đình, chính là trong phòng tất cả đều là chính hắn người, căn bản là không ai dám trả lời hắn vấn đề này. Đương nhiên, cũng không ai trả lời đi lên. Người kêu cái gì? Cao Vinh đột nhiên đá môn tiến vào, ở kia tùy tùng trước mặt không dám phóng tiếng mắng cùng hỏa khí, đối với cái này Tam Cửu Lưu thành chủ vẫn là không có gì cố kỵ còn không phải là một ít không đầu góc kẻ điên, ngươi cũng đến nỗi đau lòng thành cái dạng này. tốt xấu vẫn là cái căn cứ chủ nhân. nhìn xem ngươi, giống cái gì? chúng ta trong căn cứ sức chiến đấu chính là này đó. ngươi nhìn xem, ta còn còn mấy cá nhân. thành chủ một chút tổn thất quá nghiêm trọng, đối với cao vinh cũng trực tiếp liền hô lên tới. nói đến cùng, bọn họ hai cái một cái là nhị giai băng hệ, một cái là nhị giai kim hệ thật đánh lên tới còn không nhất định ai thắng đâu. Cao Vinh gần nhất xôi gió xôi nước quán, đột nhiên bị cái này vất tức thành chủ đỉnh miệng, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết phản bác cái gì. Liên ở dưới đấu trường một mảnh kêu loạn tiếng sung chung. hai người cư nhiên lẫn nhau trừng lên. Lại nói tiếp, này thành chủ cũng là tương đối bi kịch. Vốn dĩ chính là cái nửa về dị năng giả, cố tình bị đẩy lên thành chủ như vậy vị trí. Nhưng hắn tính cách nghĩ đến chính là người hiền lành vất tức quán. Lập tức được lớn như vậy quyền lợi, trực tiếp liền bành trướng. Có cái không thành quy định lý nói chính là, Ngày thường càng là thành thật người nhát gan ngầm thích, Liền càng có thể là quyền anh, so đấu trở bạo lực hành vi. Cái này thành chủ chính là như vậy, ở được đến quyền lợi lúc sau, cư nhiên một cái mạch não tiếp sai rồi, Liền kiến một cái huyết tinh bạo lực đấu trường, đi lên này bất quy lộ. Nhưng là hắn tính tình vẫn là như vậy, Ngày thường lạnh mặt trang thâm trầm, còn giống cái người bình thường. Một khi không có người ở trước mắt, liền lại biến thành một cái viết hoa bất ức. Thẳng đến Cao Vinh đi vào căn cứ này lúc sau, thành chủ mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai, hắn có thể học tập một chút người khác là như thế nào khí thế. Cao Vinh nói chuyện thích khi mắt, kỳ thật là đôi mắt tiểu, hắn liền cũng học mị trường đôi mắt. Cao Vinh luôn là cười thời điểm, tiểu một bên khỏe miệng hắn cũng như vậy cười. Cao Vinh nói chuyện thời điểm, ngự khi âm dương quay khí, cố ý tầm dừng. Hắn cũng liền nói như vậy Hôn đúc một tuần Thật đúng là khiến cho này thành chủ học Vài phần bộ dáng ra tới Này bột hải loan căn cứ đều cho rằng Này thành chủ chính là như thế Khó có thể nắm lấy Lại không biết Này kỳ thật là là làm bộ làm tịch ra tới Biểu hiện giả dối Nhưng là hắn có thể làm được hôm nay này bước Liền tính hắn là Oscar ảnh đế Không có thực lực Giống nhau là hưởng phí Cho nên này thành chủ sau lưng người nọ mới là quan trọng nhất nhân vật. Ngươi đừng cùng ta nhiều lời, làm ngươi ca ra tới, ta muốn nói với hắn. Nhìn thanh chủ nửa ngày, Cao Vinh rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn hà tất cùng cái này, con dối so đo thời gian dài như vậy, trực tiếp kêu sau lưng người ra tới không phải được rồi. Ta, ta đại ca, là tùy tiện ngươi là có thể thấy được sao. Nhắc tới sau lưng đại ca, thanh chủ rốt cuộc khó được kiên cường, ngạnh cổ đối với Cao Vinh gào một giọng nói. Nhưng là Cao Vinh đã hoàn toàn không có kiên nhẫn, hắn cùng viện nghiên cứu người sự liền đủ nháo tâm, cái này thành chủ cũng đừng thêm phiền. Và anh, Cao Vinh trong tay thiết chủ y đột nhiên đem kia thành chủ đánh bay tới rồi trên tường, xương cốt vỡ vụ thanh âm lệnh người hàm giang phát lệnh. Người đừng vô nghĩa! Ta muốn gặp người! Trưng 191-2 cũng đừng nghĩ! Tiếng súng ước trường bắn phá hơn 10 phút, đứt quáng ra tới 10 dư cái chiến sĩ tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi lúc sau. Tống Nam mới cùng đường thuật dừng tay. Lúc này thính phòng thượng không còn có kêu gọi phạm quy thanh âm, ngược lại đều là có chút vô ngữ nhìn Tống Nam cùng đường thuật, ở so đấu trưởng lý dùng vũ khí giết địch, tuy rằng nhìn là rất có khí thế, nơi nào lại giống cái so đấu. Tống Nam buông thương trong nháy mắt, kịch liệt đau đầu lại lần nữa đánh lút lại, cả người cơ hồ đứng thẳng không xong. Con hảo nàng trước tiên liền đem trong tay thương đứng ở trên mặt đất, lấy băng súng vì chống đỡ. Nỗ lực làm chính mình không ngã đi xuống. Ma Loa không chê trong phòng, giờ phút này lại là một mảnh dương cung bạc kiếm. Thật cũng không phải thành chủ rốt cuộc lại nghĩ tới chính mình uy phong, cùng Cao Vinh đối thượng, cũng không phải Cao Vinh quyết định trước đem thành chủ đánh ngã, lại đi tìm sau lưng người. Ngược lại là, thành chủ sau lưng người, rốt cuộc đi ra. Tiểu tử, ngươi nếu biết ta ở chỗ này, ta quản nơi này, ngươi còn dám đối chu tiểu tử như vậy không khách khí là cảm thấy ta thật sự vô dụng sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm Cao Vinh giữ tận mặt nháy mắt liền hoan xuống dưới. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là quần áo kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, rốt cuộc là Thu Liễm không ít tính tình, Chu tiên sinh, ngài rốt cuộc chịu ra tới. Ngươi muốn nói cái gì? Nơi này người, còn không phải là các ngươi một hai phải ta đưa vào đi. Tiểu Lưu đã đem người đưa vào đi, ngươi lại sốt ruột hoảng hốt tới tìm ta. Bị gọi là Chu tiên sinh lão nhân, Đúng là thành chủ sau lưng người. Trường quản bột Hải Loan căn cứ mọi người sinh sát quyền to, cùng kinh thành viện nghiên cứu ám mà giao dịch, lại bồi dưỡng một cái con dối thành chủ Lưu Cường đứng ở hắn phía trước chắn họng súng, chú lão, mới là chân chính phía sau mà người. Chu láo tròm dâu đều có chút nửa trắng nửa đen, vẻ mặt cười tủm tỉm đứng ở cửa, nhìn Cao Vinh đem thành chủ nắm cổ hao ấn ở trên bàn tư thế, một chút đều không tức giận chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ, ngươi còn có cái gì yêu cầu? tới, đều nói nói, ta nghe đâu, ta muốn kia chỉ biến dị thú. Cao Vinh còn không đợi nói chuyện, hành lang rồi lại xuất hiện một thanh âm, tự tin 10 phần hồn hậu tục tẳng, chu lão lông mày đều không tự giác chọn một chút, nhưng người nhìn lại, một cái thân cao phỏng trừng phải có 2 mét cao trắng nam nhân, tại đây rét lạnh đầu mùa đông, đều chỉ ăn mặc một kiện công tự ngực, lại là mồ hôi ướt đấm bước đi lại đây, mỗi một bước đều tựa muốn đạp thoái hành lang giống nhau làm chu lão mày hơi hơi nhăn lại, cho ta mải, ta muốn cùng bọn họ nói lời nói. Cao tráng nam nhân đứng ở cửa, xem đều không xem bên trong cao vinh cùng lưu cường, chỉ là đối với chu lão nói chuyện, kia chỉ biến dị thú, ta thực cảm thấy hứng thú, cho ta. nay cũng không phải là ta biến dị thú, chính ngươi đi nói đi. chu lão cười tủm tỉm gật gật đầu, tựa hồ vừa rồi những mày người không phải hắn giống nhau, nghiêng người cấp cao tráng nam nhân làm lộ. Cao Tráng nam nhân lập tức liền đi qua đi, một phen cướp đi lưu cường trong tay mì rồ phồn, khu khu. Thật lớn tạp tâm lập tức quanh quẩn ở đấu trường bên trong, Tống Nam lại chỉ là cảm thấy chói tai, vẫn chưa cảm thấy đau đầu, càng thêm xác định trong lòng đối với cái kia cất giấu tinh thần hệ dị năng giả khẳng định, người nọ hiện tại nhất định là rời đi phía trước vị trí, hơn nữa hiện tại còn không có ổn định xung dưới, cho nên mới thu hồi đối nàng tinh thần hệ áp chế. Nàng tinh thần hệ dị năng tuy rằng ra điểm vấn đề, nhưng là rốt cuộc là nhị giai tiêu chuẩn, người này có thể đem nàng áp chế đến nước này, tưởng không, sớm đã tiến vào tam giai đi. Không chịu thua ý niệm, lại lần nữa từ đấy lòng nảy sinh. Nàng Tống Nam trọng sinh một lần, tuy rằng nhìn như địa vị phong cảnh, dị năng cao siêu, trên thực tế đâu nhấp nhô không ngừng, mạo hiểm liên tục. Tống Nam chính mình đều hoài nghi, nàng này trọng sinh người như thế nào liền sống như vậy khổ đâu đem các ngươi biến dị thú tặng cho ta, ta khiến cho các ngươi ra tới. Cao Tráng Nam Nhân hôm một giọng nói, Tống Nam cùng Đường Thuận động cũng không nút nhích, Nguyên Tiểu Lâm nhưng thật ra ôm chặt ra miêu chính là ánh mắt lại là chuẩn thật sự nhìn thẳng không chế thất phương hướng. Ngươi chính là như vậy kêu một trăm lần, bọn họ ở bên trong nói chuyện ngươi cũng nghe không đến. Cao Vinh bỗng nhiên âm dương quái khí nói như vậy một câu, Cao Tráng Nam Nhân lại bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, ta hỏi bọn họ liền tính là trả lời. Ta cũng không biết ta. Chu lão vẻ mặt nhìn không ra biểu tình biến hóa tươi cười. Lưu Cường ngày thường trang đủ cao thâm. Giờ phút này ở chân chính thành chủ trước mặt. Lại cũng chỉ có thể yên lặng trang người cơm. Cao tráng nam nhân một phép chán. Nhìn ta này đầu bóc. Nói xong tùy tay đem mịt rổ phồn một ném. Trực tiếp đi hướng bên cửa sổ. Này mạng phu muốn làm cái gì. Trong phòng người lập tức tất cả đều minh bạch. Lưu Cường ai ra một tiếng bưng kín mặt. Cao Vinh cũng là sắc mặt quái gì? Chỉ có chú lão vẫn là vẻ mặt cười tùng tịm. Càng miễn bàn mặt khác những cái đó liên tục lui về phía sau hắc y giả nhân, trong phòng ngoài phòng mọi người tất cả đều nhìn chăm chú vào cao tráng nam nhân, đứng ở cửa sổ trước, hướng về ngoài cửa sổ kim loại vong vương tay. Cao tráng nam nhân bỗng nhiên vừa uống, thô trắng hai tay bỗng nhiên bạo khởi gân xanh, lực lượng cơ hồ này đầy mắt thường có thể thấy được tốc độ kích động lên, tụ tập tới rồi ngón tay thượng. Đen nhánh phát thanh ngón tay thô tráng hơn nữa móng tay sắc nhọn, kỳ thật càng như là mảnh thu móng bước, mà không phải người ngón tay. Ngón tay khấu ở kim loại vong khe hở bên trong, cọ sắt kim loại vong thanh âm, lại như là ở dùng dao nhỏ cắt kim loại ti giống nhau thanh âm. A. Cao tráng nam nhân đua kính toàn lực gầm lên giận dữ, trong tay bỗng nhiên dùng sức hướng hai bên lôi kéo, kia trước đây trước chiến đấu người dị năng công kích hạ đều hoàn hảo không tổn hao gì kim loại vong. Lại nháy mắt bị xé rách một cái đại đại khẩu tử. Nga thính phòng thượng kinh hô một mảnh. Cao tráng nam nhân đem kia khẩu tử từng bước xé rách đến chính mình có thể thông qua lớn nhỏ lúc sau, liền leo lên cửa sổ, một phân cũng chưa từng do dự, trực tiếp liền nhảy xuống. Lao ra tử. Ra hỏa này, ngươi không phải thích nhất sao? Như thế nào, khiến cho hắn đi xuống? Lưu Cường tuy rằng không phải nhân tài gì, rốt cuộc còn xem như khôn khéo. Phía trước đường thuật lộ kia một tay, hắn liền không sai biệt lắm đã nhìn ra, người này không phải cái thiện tra. Phòng Trưng viện nghiên cứu cùng Cao Vinh hao hết tâm tư, cũng chính là chỉ có thể là mượn từ bọn họ tay tới vây khốn này ba người, mà không phải chính mình ra mặt đi vây khốn bọn họ. Tên lốc này liền như vậy lao ra đi, cũng không biết có thể thắng có thể thua a. Làm hắn đi chơi đi. Chu lão nói nhẹ nhàng nhàn nhạt, chậm rãi bước đi đến, ngồi ở trên sofa phía sau H Y lìa nhân lập tức truyền lên một ly ấm áp trà ở một mảnh hỗn độn không chế trong phòng Chu Lão lại là Dương Dương tự đắc Lưu Cường quay đầu nhìn như lo lắng nhìn nhìn kia phá động cửa sổ đấy mắt khinh thường lại là chợt lóe mà qua lao ra hỏa nói là thích cái này tên ngốc to con kỳ thật cũng là mặc kệ hắn chết sống Và anh cao tráng nam nhân ầm ầm rơi xuống đất kích khởi một mảnh bụi đất phi dương Đấu trường ngoại người xem bắt đầu không do nguyên do, dần dần liền vang lên thưa thất vỗ tay, sau một lát, chính là nhiệt liệt mà liên tục tiếng hoan hô vang lên. Đây chính là bọn họ gặp qua bao nhiêu lần đại lực sĩ. Bách chiến bách thắng, rốt cuộc có xem đầu. Bất quá, này một nam một nữ, còn sẽ dùng thương sao. Cao tráng tên nốc to con từ hai tầng lâu nhảy xuống, tự nhiên là không có trở ngại. Bất quá là bốn gối lại đứng thẳng. Liền đem kia hạ truy tăng tốc độ trung hòa rớt, vững vàng đứng ở trên mặt đất. Hoan vài giây lúc sau, hắn liền lập tức đứng thẳng thân thể, dầm dầm nhiên cất bước hướng về tống nam ba người đi tới. Ta muốn kia chỉ biến dị thú, cho ta. Tống nam trong tay vừa động chống đỡ thân thể thương lập tức liền thu lên, đổi thành một phen trường kiếm nắm ở trong tay. Nàng thích nhất chuôi này, thanh phong ảo ảo, tranh nhiên dục minh. Nguyên tiểu lâm trên mặt bất mãn cùng sinh khí dần dần biến mất. Ôm A Miu tay dần dần run lên, đầu lại chậm rãi thấp hen đi. Tên ngốc to con lập tức liền phát hiện Nguyên Tiểu Lâm trong lòng ngực A miêu lập tức liền miết môi cười, là Tiểu Miêu, cho ta. Một bên nhanh hơn nền bước, một bên hướng về Nguyên Tiểu Lâm phương hướng vươn tay. Làm ngươi mộng tưởng hao huyền đi thôi. Tống Nam trưởng kiếm bỗng nhiên một hành, tên ngốc to con lập tức liền kinh ngạc một chút, hắn căn bản là không nghĩ tới, cư nhiên còn có người ở trước mặt hắn phản kháng hắn còn không đợi hắn làm ra tức giận hoặc là cái dạng gì biểu tình, đường thuật lại là một đạo hỏa tiên huy đi ra ngoài. Nhưng là giờ phút này, lại chỉ là thuần khiết bình thường ngọn lửa, cũng không có hỗn loạn hắn dị hỏa. Hỏa tiên thiêu đốt độ ấm cực cao, ở roi chém ra nháy mắt, trung quanh không khí lập tức lên cao vài độ, sóng nhiệt theo hỏa tiên thế công hướng về tên ngốc to con đống nhiên đánh tới. Vốn dĩ tên nốc to con xuyên liền cực nhỏ, lại vẫn là nhiệt mồ hôi đốt đấm. Giờ phút này sóng nhiệt đột kích, hắn lập tức liền chịu không nổi, cả khuôn mặt nhăn thành một đoàn, hai chỉ thô trang cánh tay không hề kết cấu múa may lên, nhiệt đã chết. Đừng sưởi ấm. Muốn nhiệt đã chết. Chỉ là kỳ dị một mản cũng xuất hiện, bởi vì cánh tay hắn múa may cực kỳ hữu lực, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cho nên ở trước mặt hắn liền dần dần hình thành một cổ kỳ dị gió lốc. Lấy tên ngốc to con đôi tay cánh tay vì trung tâm, gió lốc càng cuốn càng lớn. Sức gió cũng càng ngày càng cường, lốc xoáy cũng càng ngày càng sâu xa, thẳng tắp nên hướng đường thuật hỏa tiên, đem đường thuật hỏa tiên đột nhiên mang theo. Ngưng kết vì tiên ngọn lửa ở tiếp xúc đến long cuốn lúc sau, bất quá chống đỡ vài giây, liền bị tiệt tán thành vô số ngọn lửa đoàn bay vụt đi ra ngoài, ở gió lốc bên trong hình thành hỏa hải dương. Đường thuật vẫn là lần đầu nhìn đến, chính mình hỏa tiên, cư nhiên là dưới tình huống như vậy bị phá giải. Cho dù là Cố Viễn Ở bọn họ ngày thường luận bàn khi, cũng chưa từng hình thành quá như vậy cường hữu lực gió lốc, càng miễn bàn muốn đánh tan hắn hỏa tiên. Đường thuật thủ đoạn di động, toàn bộ hỏa tiên đột nhiên phi tán, ở gió lốc hình thành hỏa lốc xoáy. Mà chính hắn trên tay, cũng xuất hiện hai luồng ngọn lửa, chỉ là này ngọn lửa, cũng không giống khác hỏa hệ dị năng giả như vậy là hai luồng đại đại ngọn lửa, đường thuật trên tay ngọn lửa, chỉ là hơi mỏng ở nắm tay mặt ngoài bao trùm một tầng màu tím lam quang mang kỳ lạ. Lập lòe kỳ dị sáng giỏi. Đường thuật đây là tính toán muốn trực tiếp bên người cận chiến. Tống nam trong tay kiếm thay đổi một cái tư thế, tiến khả công lui khả thủ, phòng vệ cực kỳ nghiêm mật. Mặc kệ này tên lốc to con gió lốc có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần nàng còn. Hô! Quen thuộc một cái màu ngân bạch bóng dáng, đông nhiên từ nàng bên người gào thét mà qua, hướng về kia cuốn ngọn lửa gió lốc đông nhiên đánh tới. Đó là Nguyên tiểu lâm dòng nước. Tống Nam bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Nguyên Tiểu Lâm, chính một tay thẳng tắp dôi hướng trên bầu trời kia nói long cuốn, trong mắt lại là tối hoa một mảnh. Ai cũng đừng nghĩ khi dễ ta à miêu cùng Đại Thánh. chương 192 che giấu trong đó. Liên cái Tiểu Nha đầu đều lợi hại như vậy. Cao Vinh đứng ở phá một cái động lớn khẩu bên cửa sổ, nhìn phía dưới rồng nước đem gió cuốn trực tiếp công kích dập nát, cũng không biết là khen vẫn là trào phúng, lẩm bẩm nói một câu. Nguyên Tiểu Lâm chỉ có nhị giai, nhưng là thực lực của nàng lại xa xa vượt qua nhị giai sở hữu thủy hệ dị năng giả, thậm chí là hệ khác. Am hiểu chiến đấu hỏa hệ trợ dị năng giả, có thậm chí đều so ra kém Nguyên Tiểu Lâm. Nay cũng không phải cao vinh được đến tình báo, mà là hắn vừa mới phán đoán ra tới. Đường thuật bên người này, một lớn một nhỏ hai cái nữ hài tử, tựa hồ là hắn tự cấp nhị tân cứu ra. Cho nên rõ ràng chính mình có rất cường đại thực lực. Lại vẫn là vẫn luôn lưu tại đường thuật tả hưu, cam tâm tình nguyện vì hắn công hiến. Cao Vinh ở trong lòng xôn sao phiên đã biết tình báo thư, nỗ lực hồi tưởng hết thể về đường thuật tin tức. Đường thuật đi cấp nhĩ tân là vì tìm hắn lao thủ trưởng nữ nhi, chẳng lẽ Tống Nam chính là? Không. Tuổi không khớp, bọn họ hai cái tình hình cũng không khớp. Liên phong lao tướng quân nữ nhi tuổi phải có hơn 30. Như vậy, cái này tiểu nhân sẽ là liền tướng quân nữ nhi hài tử. Tựa hồ cũng không đúng, này đường thuật đối đại nguyên tiểu lâm thái độ, cũng không có. Vậy chỉ có thể là hai cái người qua đường. Thiết, này đường thuật thật đúng là hảo mệnh, tùy tay nhặt được hai người, là có thể xử lợi hại như vậy dị năng giả. Cao Vinh mắt lén nhìn nhìn bị thành chủ lưu cường mang lại đây, cái kêu kêu liên tử na tiểu nha đầu, đây là chân chính thiên chi tiểu nữ, giờ phút này lại bị mấy cái đại quê mùa hán tử trông giữ gắt gao. Cũng không biết này đại tiểu thư trong đầu trang cái gì phân, phóng rất tốt kinh thành căn cứ không đợi, một hai phải chính mình chạy ra, rơi xuống người khác trong tay bị coi như con tin. Nàng cả đời sẽ không biết, vì nàng ăn ủi, xa ở kinh thành liền lao tướng quân rốt cuộc vận dụng bao nhiêu nhân mã vật tư, một chút thỏa mãn cái này tham làm chu lao đầu, mới có thể bảo nàng đại tiểu thư bình yên vô sự. Đúng rồi, như vậy liền giải thích lại đây, đường thuật muốn hồi kinh phục trước nhưng là hắn nguyên bản tìm kiếm liền lão tướng quân nữ nhi không tìm được, đành phải ở được đến tin tức sau, đến bên này tìm kiếm liền lão tướng quân ngoại tôn nữ, đoái công tru tội. Cao Vinh yên lặng não bổ xong cốt truyện, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng bọn họ ba người còn muốn mang đi liên tử na không thành. đáng thương Chu Khiển rõ ràng cũng tại đây đấu trường bên trong, thậm chí người của hắn đều bị coi như áp chế đường thuật lợi thế, lại bị Cao Vinh xem nhẹ sạch sẽ, mà đấu trường bên trong. Chu khiển nhìn đường thuật, tự nhiên cũng là không có gì hảo tâm tình. Chỉ là địch nhân tựa hồ quá cường, mặc hắn ngày thường lại không thích đường thuật, giờ phút này cũng không thể không không rên một tiếng đứng ở mặt sau, tiếp thu đường thuật bảo hộ. Hoặc là nói, giờ phút này là ở nguyên tiểu lâm bảo hộ dưới. Nguyên tiểu lâm rồng nước, cùng kêu tên ngốc to con gió lốc mãnh liệt va chạm lúc sau, rồng nước đông nhiên một tiếng rồng ngâm giống nhau chấn động tiếng hô, đem kia thật lớn gió lốc trực tiếp đâm tán mà dòng nước cũng tiêu diệt vô hình. Dòng nước tản ra giọt nước từ không chung chút xuống mà xuống, phản phất giống như mưa to giống nhau rớt xuống, tống nam tay vừa động từ trong không gian đưa ra một phen dù căng ra, đường thuật vội vàng từ phía sau tiếp nhận dù. ba người tất cả đều đứng ở dù mặt hạ, không có bị xối. Đối diện tên ngốc to con liền không như vậy may mắn, chẳng những bị chính mình gió lốc rào đầu góc choáng váng, mưa to rơi xuống, lại phát một thân vẻ mặt trực tiếp một cái đầu to tài hành, ngã xuống. Tống Nam có chút kinh hãi, tay đắp ở Nguyên Tiểu Lâm trên vai phát hiện Nguyên Tiểu Lâm căn bản một chút hô hấp dồn dập phản ứng đều không có, giống như vừa mới như vậy cường đại khí thế dòng nước, căn bản không phải nàng thả ra giống nhau. Thủy dân dần tụ tập chạy xuôi, lan tràn quá đấu trường bên trong mười tới cổ thi thể, mang ra một mảnh đỏ thám huyết sắc. Tống Nam ba người không thể không về phía sau rời khỏi hào xa, Cuối cùng là cách này chút hình dạng đáng sợ, lại ở chảy xôi đỏ tươi máu thi thể nhóm xa chút. Tên lốc to con cũng nằm ở trong nước, xa xa nhìn cùng những cái đó thi thể không có gì khác nhau. Chỉ là kia rồng nước trung quy là thủy lượng hữu hạn, vũ hạ một lúc sau, thủy liền dần dần đã không có, vũ cũng liền ngừng, toàn bộ đấu trường bên trong cũng biến thành một mảnh nước cạn than. Sau một lúc lâu lúc sau, tên lốc to con rốt cuộc hoãn quá thần, gian nan bỏ dậy. Đứng lên sau câu đầu tiên, cư nhiên vẫn là muốn am yêu. chỉ biến dị thú, cho ta. Nguyên Tiểu Lâm lúc này mới ẩn ẩn run lên một chút bả vai, bất quá không phải sợ hãi, lại là tức giận phát run, ở Tống Nam bàn tay hạ, bả vai hơi hơi kích thích. Biến dị thú là chúng ta, sẽ không cho ngươi, ngươi trở về đi. Tống Nam lại nhìn ra được tới, cái này thoạt nhìn cao cao tráng tráng nam nhân, tựa hồ đầu góc có chút không quá thích hợp. Vẫn luôn đều đang nói cho ta, căn bản không có khác lời nói. Tuy rằng hắn đối ao miêu tò mò còn giống rất bình thường, chỉ là nói như vậy lời nói, lại là có chút hiện xuẩn. Không được, cho ta. Tên ngốc to còn kiên trì một câu, lại bị Tống Nam trách cứ trở về, trở về. Không nghe lời liền không cơm ăn. Đường thuật ở sau người, hơi nhìn Tống Nam, ngay cả khí trên người phát run nguyên tiểu lầm, đều bị Tống Nam này thần tới một câu kinh tới rồi ngẩng đầu nhìn lên Tống Nam Ngay cả Tống Nam chính mình Cũng chưa nghĩ vậy câu nói sẽ là Xuất từ chính mình trong miệng Cũng có chút có thần Chỉ là mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến Tống Nam này một câu Cư nhiên thật đúng là hù ở này tên ngốc to con Tên ngốc to con do dự một chút Vốn dĩ đi phía trước đi Bước chân đều ngừng lại Vừa muốn quay đầu lại khống chế trong phòng lưu cường lại lần nữa ra tiếng Đem bọn họ đều đà đảo Đối với cân não có vấn đề người Giống nhau là càng đơn giản mệnh lệnh hắn liền càng nghe đến hiểu. Hơn nữa, ngày thường đối tên nốc to con huấn luyện, vốn chính là từ lưu cường tự mình ra tiếng chỉ huy, cho nên, hắn lời này vừa ra, tên lốc to con lập tức liền lại đứng thẳng, đối thượng Tống Nam ba người. Tống Nam thu hồi ô che, nhưng cũng biết, cái này tên nốc to con đường thuật chính mình liền đối phó. Thừa dịp này sẽ không có kia không thể hiểu được tinh thần hệ dị năng giả không chế, nàng cần thiết tìm được đột phá khẩu. Tống Nam tâm niệm vừa động, vừa mới khôi phục tinh thần lực nháy mắt huyết tán đi ra ngoài. Chỉ là còn không đợi nàng tinh thần lực huyết trương khai đấu trường phạm vi, kia nói tinh thần lực cư nhiên lại lần nữa phản công trở về. Tống Nam nháy mắt lại lần nữa bị ngăn chặn. Chỉ là, có phòng bị Tống Nam, trước tiên liền gắt gao khiêng lấy kia nói vô hình áp lực, ở tam giai tinh thần hệ dị năng giả áp chế hạ, cư nhiên cường chống được không có thu hồi chính mình tinh thần lực. Đã có trực tiếp tiếp xúc. Chính mình liền không có tiếp tục bị động bị đánh đạo lý. Tống Nam mắt phải đống nhiên hiện lên một đạo quan mang, từ không gian năng lượng cung cấp cho nàng phản kháng lực lượng, hóa thành vô hình bàn tay to, đột nhiên méo kia tam dai dị năng giả tinh thần hệ năng lượng đoàn. Tống Nam tinh thần hệ dị năng là vô hình bàn tay to, kia tam dai dị năng giả dị năng lại cũng không phải tùy ý nàng xoa tròn bóp dẹp bánh bao. Bị Tống Nam bắt lấy ngáy mắt, kia tam dai dị năng giả cũng lập tức thay đổi chính mình dị năng hình thái cũng hóa thành một con bàn tay to, cùng Tống Nam tay gắt gao nắm ở cùng nhau. Hai điều dị năng cánh tay đột nhiên buộc chặt banh thẳng, ở không trung vô hình rằng co lên. Tống Nam cắn chặt rằng, nàng mục tiêu chính là như vậy. Ở người nọ thu hồi dị năng thời điểm, làm bộ chính mình muốn phản công, phóng xuất ra chính mình tinh thần hệ dị năng, câu dẫn hắn thả ra hắn dị năng tới áp chế nàng. Nhưng là trên thực tế, Tống Nam mục tiêu lại là muốn bắt lấy người nọ tinh thần hệ dị năng để với tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra người nọ nơi. Đơn luận tinh thần hệ dị năng nàng lại là kém nhất dài, nhưng là, nếu có thể mặt đối mặt tổng hợp suy tính thực lực nói, còn không biết hiệu chết về tay ai đâu. Tống Nam không chút do dự, tinh thần hệ dị năng từ tay trung vươn một cái dâu, dọc theo đối thủ dị năng phong thích lộ tuyến, hướng về hắn nơi kéo dài mà đi. Tống Nam bên này triển khai vô hình đánh giá, bên kia nguyên tiểu lâm lại là chủ động đối thượng tên ngốc to con. Nguyên Tiểu Lâm trong tay roi nước đột nhiên xuất hiện, một tay ôm Amriel, một tay nắm roi nước hung hăng múa may vài cái, kia tư thế lại là cực kỳ giống Đường Thuật cầm hỏa tiên tư thế. Chỉ là Đường Thuật lại không dám phóng Nguyên Tiểu Lâm một người đối thượng kia thực lực mạc danh tên ngốc to con cũng không nghĩ lại này đấu trường lại lãng phí cái gì thời gian, trong tay súng sượt gùn lại lần nữa giá khởi, nhắm ngay tên ngốc to con. Đường Thuật, ngươi còn dám nổ súng, ta liền giết các ngươi chiến hữu. Một đạo mạc danh thanh âm từ loa bỗng nhiên xuất hiện, lại là thẳng hô đường thuật tên, đường thuật đồng tử lập tức thu nhỏ lại, người này, là hắn biết đến. Lưu Cường hơi hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua đoạt mịt rổ phổn cao vinh, nguyên lai like người nọ kêu đường thuật, cũng không phải cái gì giang đại thụ. Chu khiển lập tức từ một bên bước nhanh đi tới ấn xuống đường thuật học súng, các huynh đệ còn ở kia trong căn nhà nhỏ, người không thể xúc động. Hắn tiếp theo câu nếu nói, làm ta nổ vũ khí đầu hàng đầu hàng. Ngươi còn sẽ muốn ta như thế nào làm? Đường thuật họng súng khẽ nâng, cùng Chu khiển lực lượng đối kháng, trả lời lại một cách niềm ai, địch nhân uy hiếp, không nghĩ biện pháp phá giải, lại là muốn đi thuận theo, ngươi hay là mấy ngày nay ở chỗ này dọa phá lá gan. Bọn họ sao có thể? Bông ngươi thương. Ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, những cái đó biến dị thú không làm gì được ngươi, ngươi binh nhưng không làm gì được chúng nó. Đường thuật cũng không thèm nhìn tới khí cả người phát run chu khiển, trong tay thương đống nhiên khai hỏa, viên đạn đống nhiên bắn về phía tên ngốc to con. Dầm dầm thanh liên tục rung động, kia tên ngốc to con nhìn thân thể cồng kền, cư nhiên là cực kỳ linh hoạt tả sung hữu đột, chân chân chính chính chính là ở mưa bom báo đạn ở dưới, cứng rắn trốn ra một cái đường sống. Đấu trường phạm vi rất lớn, kia tên ngốc to con thân thể di động tốc độ hoàn toàn không thua kém với tốc độ hình biến dị giả. Cứ nhiên có thể đoạt ở viên đạn tới thời gian trước liền quyết đoán chạy trốn, ở bí tịch đạn ria bắn phá chung, ở toàn bộ đấu trường bên trong đại diện tích vòng vòng. Cũng liền rất ngẫu nhiên, cất vào kia tam giai tinh thần hệ dị năng giả khống chế năng lượng bên trong. Bị dị vật va chạm trong nháy mắt, kia tinh thần hệ dị năng giả năng lượng nháy mắt lùi bước một chút. Nhưng là cao thủ quyết đấu, trong nháy mắt đủ để cho Tống Nam bắt lấy nhược điểm, nguyên bản liền do ra dị năng ra kê Hơn nữa trong nháy mắt bảnh trướng cổ động năng lượng, trực tiếp phản công hướng kia dị năng giả. Bắt được ngươi. Tống Nam đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hướng về đấu trường một phương hướng ngẩn đầu nhìn lại, từ mấy trăm danh người xem chung, đột nhiên bắt được cái kia dấu ở trong đó người Mọi người thanh âm, ở trong nháy mắt hóa thành không tồn tại phương nền, Tống Nam sáng quắc tỏa sáng trong mắt, chỉ xem tới được kia một người tồn tại. Cư như là, liêu như thế. chương 193 ầm ẩm, ẩm lôi tập. Tuy rằng tìm được rồi sau lưng cái kia tinh thần hệ dị năng giả là ai, nhưng là Tống Nam vẫn là kinh ngạc, bởi vì lúc này liêu như thế căn bản không phải bình thường trạng thái, mà là bị tẩm ở một cái thật sâu chứa đầy màu xanh lục chất lỏng pha lê lưu bên trong, hai mắt nhắm nghiền, căn bản không giống như là có ý thức bộ dáng. Từ lần trước từ biệt, Tống Nam lúc sau tuy rằng đã từng nghĩ tới, liêu như thế một nữ hài tử, rốt cuộc là muốn như thế nào mới có thể tại đây mà thế chung sống sót. Nhưng là, rốt cuộc nàng gần nhất cũng vẫn luôn không quá thượng nhiều ít thoải mái an ổn nhật tử, sau lại cũng liền dần dần không hề suy nghĩ liêu như thế. Chỉ là, liêu như thế lúc trước hỏi chuyện, nàng vẫn là tổng có thể nhớ lại tới. Nếu lại lại tới một lần, nàng có thể hay không đi cứu liêu như thế đâu. Tống Nam hỏi chính mình rất nhiều lần, mỗi một lần cũng đều thực khẳng định trả lời chính mình, nàng vẫn là sẽ lựa chọn cứu chính mình mệnh. Nhưng là đấy lòng tổng hội vang lên một cái có chút ấy nấy thanh âm. Có lẽ, nàng có thể cứu liêu như thế đâu. Nếu lúc trước ở vườn trường, nàng cứu liêu như thế, lại phát hiện không gian dị năng, giống đối đãi nguyên tiểu lâm giống nhau đối đãi liêu như thế, có lẽ, nữ hải tử kia liền sẽ không dùng như vậy tử khí trầm chầm, chầm lại tràn ngập tự ghét ánh mắt nhìn nàng đâu. Tống nam tầm mắt hơi hơi vừa chuyển, tinh thần lực hoàn toàn bao trùm lập tức trực tiếp liền đem kia đứng ở nhựa thủy tinh một bên nam nhân xem giành mạch. Kia nam nhân tựa hồ là dùng cái dạng gì phương pháp ở khống chế Liêu Như thế, tựa hồ nhận thấy được Liêu Như thế tình huống không đúng, cư nhiên thực nhạy bén theo kia tinh thần hệ năng lượng bá tán phương hướng nhìn lại đây. Tống Nam trong lòng thất kinh, người này rõ ràng không phải tinh thần hệ dị năng giả, lại có thể ở trong nháy mắt liền tìm đến nàng phương hướng, tuyệt đối không phải người bình thường. Chỉ là bằng vào Tống Nam chỉ có nhị giai tinh thần hệ Tuy nhiên nhìn không ra này nam nhân là mấy gia dị năng giả. Nói vậy, hắn nhất định là tam gia vừa lên. Tống Nam chỉ là thất thần như vậy trong ngáy mắt, liệu như thế bị khống chế tinh thần hệ dị năng liền đống nhiên phản công trở về, hướng về Tống Nam phương hướng lại lần nữa vọt mạnh mà đến. Tống Nam tâm thần hơi định, trực tiếp thu hồi chính mình toàn bộ tinh thần hệ năng lượng, liệm dấu ở tĩnh mạch bên trong, mặc cho người nọ như thế nào thao tác liệu như thế tinh thần hệ dị năng. Lại là không thể đem Tống Nam lại như thế nào. Đây là Tống Nam đánh cuộc thắng. Kỳ thật nàng cũng không nhiều ít đem ta, làm như vậy có thể hay không có nguy hiểm. Nhưng là, ở tiến vào nội thành cùng nội khu thời điểm, Tống Nam tuy rằng là đã chịu nhất định cảm giác các bách, nhưng là lại không phải đã chịu trở ngại cảm giác. Cái loại cảm giác này, càng như là ở tiến vào người khác địa bàn khi đã chịu cảnh cáo cùng uy hiếp giống nhau. Cho nên Tống Nam lớn mật suy đoán. Liêu như thế tuy rằng cũng là tinh thần hệ dị năng giả, nhưng là nàng dị năng cùng hứa cương hoàn toàn bất đồng. Hứa cương là có thể thành lập một cái vô góc chết phòng hộ cháo, bên ngoài tang thi cùng biến dị thú công kích không tới, người cũng giống nhau xuyên bất quá đi. Nhưng là này liêu như thế tinh thần hệ dị năng, lại không thể làm được điểm này. Tống nam lớn mật thí nghiệm, đường thuật hoàn toàn không có phát hiện, chỉ là ẩn ẩn cảm giác được năng lượng lưu động. Chính là hắn vẫn luôn đều ở chủ nghĩa giả Tống Nam biểu tình biến hóa, mà giờ phút này, Tống Nam biểu tình tuyệt đối không thể nói là đẹp, đường thuật tự trách lại lần nữa tràn đầy nảy lên trong lòng. Nếu không phải vì hắn nguyên nhân, Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm đều là tuyệt đối sẽ không tiến vào căn cứ này. Mà Tống Nam sắc mặt khó coi nguyên nhân, đảo cũng không biết là bởi vì liêu như thế tinh thần hệ dị năng áp chế, càng nhiều, lại là ở thu liễm tự thân tinh thần hệ dị năng thời điểm. Dị năng không quá chịu không làm cho trong cơ thể dị năng lên loại. Tống Nam ngày hôm qua nếm thử đem chính mình tinh thần hệ dị năng từ không gian bên trong phóng thích đến ngoại giới, để với ở không gian bên trong cũng có thể tiếp thu đến ngoại giới tin tức. Nhưng là cái này ý tưởng tuy rằng làm được, Tống Nam lại bởi vì thời gian quá hấp tấp, ở cái này phương hướng thượng đi lên một cái lầm khu. Đó chính là Tống Nam không thể thực tốt khống chế chính mình dị năng, làm được thu phóng tự nhiên. Lúc này Tống Nam càng như là dị năng mất khống chế giống nhau, chỉ có thể phóng mà không thể thu. Chẳng những là thực tiêu hao tinh thần hệ dị năng năng lượng, thực hao tâm tổn sức, hơn nữa, ở cùng bị khống chế liêu như thế tinh thần hệ năng lượng đối kháng khi, liền đoạn bản rõ ràng. Liêu như thế dị năng đã so Tống Nam cao nhất dài, lại có thể tương đối làm được thu phóng tự nhiên, Tống Nam chỉ có thể là nỗ lực lắc tay chính mình toàn bộ dị năng, không cho liêu như thế dị năng có tiếp xúc đến nàng khả năng. Như vậy. Chính là ở nhất bất ước lựa chọn trốn tránh, tránh mà bất chiến. Mà Tống Nam lại ở tự hỏi một cái thực nghiêm túc vấn đề. Giống như là nàng từ cảnh rất nhiều lần khảo vấn chính mình nội tâm cái kia vấn đề, nàng muốn hay không cứu Liêu như thế. Tình huống hiện tại, cùng lúc trước là hoàn toàn bất đồng. Lúc trước nàng, vừa không biết chính mình dị nàng khôi phục cùng không, cũng không biết nàng trong tay còn có một cái lớn nhất át chủ bài không gian. Lúc ấy mặc kệ Liêu như thế quyết định. Là hoàn toàn ở cân nhắc nàng ngay lúc đó sức chiến đấu cùng hết thể vật tư dự trữ lúc sau, làm ra tôi ưu quyết định. Nhưng là hiện tại, nàng là tam giai kim hệ dị năng giả, nhị giai tinh thần hệ dị năng giả, lớn nhất át chủ bài là có thể cho người tiến vào không gian, vũ khí dự trữ đầy đủ hết, cho nàng điểm thời gian, trong tay bom hỏa dược tồn kho, cũng đủ đem căn hứng cứ này tặng cái đế hướng lên trời. Nàng còn có đường thuật cái này tam giai biến dị hỏa hệ dị năng giả. Cùng với nguyên tiểu lâm cái này nhị dai siêu cường thủy hệ dị năng giả hai đồng bạn. Tuy rằng, bọn họ mục tiêu, tựa hồ còn muốn bao gồm cứu ra đường thuật lao thủ trưởng ngoại tôn nữ, cùng với đường thuật những cái đó các chiến hữu. Nhưng là Tống Nam vẫn là cảm thấy, nếu nàng có thể có cơ hội, nàng muốn đi cứu liêu như thế một lần. Mặc kệ có phải hay không vì lúc trước cái kia quyết định mặt trái kết quả, cho nên nàng mới tính toán muốn đi chân chân chính chính cứu liêu như thế một lần. Tống Nam đều cảm thấy nếu cơ hội như vậy bãi ở nàng trước mặt, nàng là không nghĩ từ bỏ lúc sau lại ở kế tiếp sinh mệnh, vô số lần nghĩ đến nếu nàng lần này có thể cứu liêu như thế vấn đề này, nàng đã bị chính mình khảo vấn tâm linh quá nhiều lần. Tống Nam trong mắt quang mang một ngưng, tựa hồ là bởi vì chính mình nội tâm kiên định, nguyên bản len lỏi không ngừng tinh thần hệ dị năng, thế nhưng liền dưới tình huống như vậy chậm rãi bắt đầu có hỏa hoán su thế, tinh thần hệ một nhăn người. Nói trắng ra là, chính là người tinh thần lực dao động lực ảnh hưởng lớn nhỏ. Tống Nam bởi vì một đoạn này thời gian liên tục đánh sâu vào chính mình tinh thần hệ dị năng, mà nàng tự thân ý chí luôn có một ít bạc nhược địa phương, ở vô hình bên trong liền an mệt, tạo thành nàng mới nhất nếm thử ở xuất hiện sai lầm, thế cho nên hiện tại đối chiến trở nên thập phần bị động, hoàn toàn bị động bị đánh tình hình. Nhưng là lúc này, bởi vì Tống Nam đối với chính mình vẫn luôn không dám đi khẳng định, Vẫn luôn không dám đi thừa nhận chính mình lúc trước cái kia sai lầm quyết định, vào lúc này tìm được rồi tốt nhất biện pháp giải quyết. Tống Nam tâm cảnh bỗng nhiên kiên cố, tinh thần hệ dị năng ở trong nháy mắt liền bắt đầu tự mình chữa trị, nguyên bản yêu cầu chính mình không chế được mới sẽ không ngoại giật dị năng, cư nhiên cũng bắt đầu chậm rãi tự mình thu liễm. Tống Nam đem tinh thần hệ dị năng hoàn toàn thu liễm đến trong cơ thể, hy vọng ký thác hai loại dị năng hỗ trợ lẫn nhau có thể xử có chút mất khống chế tinh thần hệ dị năng được đến áp chế cùng cải thiện. Sau đó Tống Nam liền kinh hỉ phát hiện, chính mình làm như vậy, tự nhiên là có hiệu quả. Tinh thần hệ dị năng chính mình chậm rãi trở nên hòa hoàn ôn nhu, mà kia vô pháp khống chế ngoại tán dị năng, cũng ở chậm rãi trở nên thuần theo. Tống Nam nháy mắt mừng rỡ như điên. Tuy rằng nàng chính mình cũng không có ý thức được, nàng giờ phút này thành quả, kỳ thật là bởi vì nàng quyết định, Là chính mình cảm giác được kiên định tự mình khẳng định, tâm cảnh được đến tăng lên. Nhưng là tống nam đối với tự thân dị năng không chế vốn là thập phần thuần thụ, mặc dù là dị năng có một chút khôi phục, nàng đều lập tức đã nhận ra. Tống nam bên này kinh hỉ cảm giác chính mình dị năng từng bước khôi phục bình thường, bên kia thần bí nam nhân, lại là đối tống nam bên này nổi lên hứng thú. Cư nhiên có thể ở đối thượng nha đầu dị năng giả sau, còn có thể như vậy thông dòng chạy thoát, nữ nhân này không đơn giản a. Thần bí nam nhân sờ sờ cằm, đem chính mình mang một bộ mắt kính hái được xuống dưới, dối tay sờ sờ kia thật lớn pha lê lưu, chuẩn nhất liêu như thế miệng vị trí, hơi mang say mê hôn lên đi, đương nhiên là cách pha lê. Nha đầu à, ngươi không sợ nhất chính mình một người sao, ta đây liền đi cho ngươi mang một cái tiểu đồng bọn trở về đi. Nam nhân môi dán ở pha lê lưu thượng, lo chính mình nói xong câu đó, cười ha ha vài tiếng lúc sau, đồng nhiên chạm chỉ thân thể. Đem trên người áo bờ lật trắng đột nhiên triệt hạ đi, ném vào một bên trên bàn, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Mà pha lê lưu bên trong liêu như thế, khuôn mặt trầm tĩnh tốt đẹp, tựa hồ như là ở làm một cái mỹ lệ mộng, say mê trong đó không chịu tỉnh lại. Chỉ là, ở nam nhân đi ra căn phòng này trong nháy mắt, liêu như thế toàn bộ tinh thần hệ dị năng, lại nháy mắt thu về. Từ dối hướng tống nam phương hướng dị năng, đến vây quanh nội thành vòng bảo hộ. Lại đến vây quanh nội khu cách ly dị năng tường, cuối cùng, lại là một tầng bên người căn bản chưa từng nhận thấy được, vây quanh toàn bộ bột hải loàn căn cứ thật lớn tinh thần hệ năng lượng lá mỏng, này đó tựa hồ hoàn toàn chưa từng tồn tại năng lượng, là đem toàn bộ căn cứ đều nạp vào bảo hộ phạm vi bên trong. Giờ phút này vừa thu lại hồi, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì. Tống nam tinh thần hệ dị năng còn ở khôi phục bên trong. Căn bản vô pháp nhận thấy được này đó đại diện tích tình huống. Nhưng là, kia một con đối chính mình như hổ rình mồi tinh thần hệ dị năng, Tống Nam lại là có thể cảm giác được đến nó rời đi. Là kia nam nhân từ bỏ đối nàng công kích. Vẫn là liêu như thế được đến chính mình thân thể quyền khống chế. Tống Nam không rõ ràng lắm, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, lại là ở cái này khoảng cách, quát lên điên cuồng hạ một chỉnh bình nước giếng. Thậm chí còn cảm thấy không đủ lại uống xong đi một ly dung một viên nhị dai bạch hoạch nước giếng. Tinh thần hệ dị năng nhẹ nhẹ khôi phục Tống Nam đấy lòng vui sướng cũng ở từng bước lan tràn. Bởi vì nàng phát hiện được đến, chính mình cái kia sai lầm, tựa hồ bởi vì nào đó không do nguyên nhân, trở nên có thể xem nhẹ bất kể. Bị trói buộc tùng tiếp theo phân, Tống Nam liền chủ động đem chính mình tinh thần hệ dị năng địa bàn khuyết trương một phân. Bất quá vừa mới mở rộng mấy mét phạm vi. Tống Nam bỗng nhiên đã nhận ra nguy hiểm bỗng nhiên tiến đến. Cơ hồ là bản năng nháy mắt phi trốn, Tống Nam xoay người như sao băng cực nhanh giống nhau, một phen ôm lấy xem Nguyên tiểu lâm, trong tay còn bắt được trên mặt đất đại thánh, trực tiếp nhào hướng bên kia đường thuật, không chút do dự đem đường thuật đâm bay đi ra ngoài. Tiếp theo ngay lập tức, một đạo thâm tử sắc thật lớn quang đoàn ầm ầm rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất đều bị chấn kịch liệt rung động, một đường hỏa hoa mang tia chớp, truyền lại đến mỗi người thần kinh bên trong. Chương 194 phát hiện tấm màn đen. Từ từ thanh âm không ngừng vang lên, lỗ hai trung tiếng gầm rú đều một trận một trận khiến người choáng váng. Làn da thượng không ngừng chấn động lôi xả, khiến cho thân thể từng đợt tê dại cùng run rẩy. Không đơn giản là Tống Nam cùng Đường Thuận, Nguyên Tiểu Lâm, hoặc là cách đó không xa Chu khiển, binh lính cùng cái kia tên ngốc to con, ở đấu trường chung sau cá nhân tuy rằng thu được lôi điện công kích nặng nhất, nhưng cũng cũng không phải duy nhất người bị hại. Lúc này, càng vì khổ sở, lại là những cái đó ngồi ở thính phòng người trên nhóm. Bọn họ bên trong phần lớn không có gì dị năng, mà khởi sướng lần này lôi điện công kích người, hiển nhiên là cái siêu cao dài dị năng giả. Ở hắn công kích dưới, toàn bộ đấu trường bên trong, nháy mắt đều thành lôi điện Hải Dương. Tống Nam đầu tóc thi căn căn dựng thẳng lên, bởi vì đã chịu quá nhiều lôi điện công kích, giờ phút này trong ánh mắt đều là hồng tơ máu một mảnh. Nhưng là nàng cũng không rảnh lo chính mình trạng huống như thế nào, trước tiên chính là đi xem nguyên tiểu lâm tình huống. Đường thuật cũng là giống nhau chật vật, nhưng là ba người bên trong, để cho người lo lắng chính là nguyên tiểu lâm, rốt cuộc nàng còn tuổi nhỏ. Cho nên đường thuật cũng là vội vàng đi xem nguyên tiểu lâm. Tiểu lâm, có hay không bị thương? Thân thể nơi nào không thoải mái? Tống nam từ trên xuống dưới sờ sờ nguyên tiểu lâm thân thể, lại kinh ngạc phát hiện. Nguyên Tiểu Lâm căn bản là không có một chút bị thương dấu vết. Liên Tống Nam chính mình, giờ phút này đều là đỉnh một cái nổ mạnh đầu đứng ở chỗ này. Mà Nguyên Tiểu Lâm lại nơi nào đều bình thường thực, căn bản không có một chút biến hóa. Đôi mắt hắc bạch phân minh, nhìn Tống Nam cùng đường thuật đều là nổ mạnh đầu bộ dáng, Cơ hồ là cố nén ý cười, gian nan đáp lại nói, ta không có việc gì à, tỷ tỷ, các ngươi đầu tóc. Thật là đẹp mắt. Đến từ nhi đồng Tiện ý nói dối. Làm Tống Nam đối chính mình tạo hình nháy mắt đã không có chờ mong. Tiểu Lâm không có chuyện thật lợi hại. Tống Nam thả lỏng một hơi, đường thuật ở sau người sờ sờ nguyên Tiểu Lâm đầu, có lẽ là thủy hệ dị năng duyên cớ, hiện tại Tiểu Lâm là hoàn hoàn toàn toàn nước cất thể, mới có thể không bị như vậy cường đại lôi áp mệnh trung thương tuần đi. Đường thuật nói này lời nói, người đã muốn chạy tới Tống Nam trước người, bằng vào hắn cảm giác, hắn đã có thể biết kia phát ra lôi điện công kích người rốt cuộc ở nơi nào. Tống Nam tinh thần dị năng cơ hồ hồi phục không sai biệt lắm, cho nên ở trước tiên sẽ biết người nọ phương hướng. Đường thuật ở một mảnh màu tím lam lôi điện sắc bén hạ, đem cả người dị năng toàn bộ điều động lên, thâm sắc là chưa bao giờ từng có nghiêm túc cùng nghiêm túc, đối thủ quá mức cường đại, tất nhiên là một hồi khổ chiến. Mà Tống Nam lui ra phía sau vài bước, đem chính mình tinh thần tẩy dị năng hoàn toàn vông ra. Nháy mắt bao phủ toàn bộ bột hải loàn căn cứ Căn cứ này nghi vấn quá nhiều Nàng thậm chí cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì Hiện tại trạng hướng vẫn luôn ở ra ngoài nàng dự kiến Tới cái kia lôi hệ dị năng giả Hiển nhiên là đã vượt qua tâm giai, Nếu không sai nói Hẳn là tứ giai, Nhưng là nàng căn bản không quen biết Như vậy cao giai dị năng giả Ở kiếp trước thời điểm Cư nhiên không hề thanh danh Căn bản chính là thực thần kỳ sự tình Tống Nam tỉ mỉ xem thanh hắn mặt, xác định không thể nghi ngờ, người này, nàng là thật sự không quen biết. Mỗi người có mỗi người nhiệm vụ, Tống Nam lập tức liền đem chính mình toàn bộ lực chú ý rời đi, ngược lại quan sát kỳ bên kia vẫn luôn đang không ngừng ra thị phi không chế thất tới. Không chế thất chính là cái kia phá một cái động lớn phòng, Tống Nam thực dễ dàng liền trực tiếp xem tới rồi bên trong tình hình, tiếp theo nháy mắt, đáy lòng phẫn nộ đằng liền bốc cháy lên. Cư nhiên là Cao Vinh. Kiếp trước giết nàng người Cao Vinh a Cao Vinh Nàng đã sớm biết Cao Vinh ở đường thuật trong quân đội Nhưng là bởi vì Cao Vinh vẫn luôn là cái yên lặng vô danh cấp thấp kim khê dị năng giả Mà nàng chính mình lại là có chút phân thân thiếu phương pháp Cho nên mới mới làm ơn Đỗ Dương Dương hỗ trợ điều tra một chút Cao Vinh cùng đảm thúc tình huống Đỗ Dương Dương điều tra kết quả Đều cho thấy Hai người kia chỉ là thực bình thường dị năng giả Cao Vinh ở trong quân đội tuy rằng nhiên còn tính nổi tiếng, nhưng là chỉ có thể nói nói bình thường một dị năng giả, đãi ngộ cùng hành vi đều không có dị thường. Mà đăng thúc, bởi vì vẫn luôn đãi ở hắn lao bản nơi đó, làm tiểu thiếu ra bên người quảng gia, cho nên còn tính đã chịu coi trọng, nhưng cũng liền gần là đã chịu coi trọng mà thôi, cũng không có mặt khác dị thường. Tống Nam vốn dĩ, đã có chút lơi lòng tâm, lại lần nữa bị để thượng vạn mét trời cao. Có một số việc, Thật sự không phải nàng không đi làm không thèm nghĩ, liền sẽ gió em sóng lặng. Nàng tự nhận kiếp này, cũng không có treo chọc quá Cao Vinh một phân một hào, thậm chí, liền gặp mặt đều chưa từng từng có. Hiện tại đâu, Cao Vinh vẫn cứ đứng ở nàng đối diện, trở thành nàng địch nhân, đang âm thầm, hướng nàng vươn dao nhỏ. Tống Nam trong mắt hận ý bỗng nhiên bùng nổ khai, hung hăng nhìn thẳng cái kia nho nhỏ khống chế thất. khống chế trong phòng, thoạt nhìn là đầu một người, chỉ có ba cái. Một cái ngồi ở trên sofa lão nhân, một cái là cái kia không hiểu ra sao kỳ quái thành chủ, lại một cái chính là Cao Vinh. Mà Cao Vinh, tuy rằng khí thế thoạt nhìn man đủ, lại giống như cũng đang không ngừng nghe phía sau một người nói chuyện. Tựa hồ người kia cấp ra kiến nghị, Cao Vinh không thể không nghe giống nhau. Bởi vì Cao Vinh đưa lưng về phía người nọ, lại là bị Tống Nam hoàn hoàn toàn toàn nắm giữ vẻ mặt của hắn, là có bao nhiêu vạn vẻ phẫn hận. Mà kia thành chủ Tựa hồ đang ngẩn người giống nhau, không biết ở nơi đó xuất thần nghị cái gì. Cái kia lão nhân liền càng kỳ quái, vẻ mặt đáng khinh tươi cười, nhìn chăm chầm vào bên kia một cái tiểu nữ hài. Nay hẳn là chính là đường thuật nói, hắn lao thủ trưởng cháu gái đi. cảm dương như vậy cao, vẻ mặt cao ngạo cùng khinh thường, thật đúng là cái thiên tri tiểu nữ tiểu bộ dáng. Chỉ là cái này thiên tri tiểu nữ, là ở là thực sẽ cho người thêm phiền bài a. Tống Nam tinh thần lực không hề trở ngại hướng về phương xa phát ra, mà nàng phía sau, đường thuật đã cùng cái kia lôi hệ dị năng giả đối chiến bắt đầu rồi. Tiêu ngạo! Một cái tam giai tiểu tử, cư nhiên còn dám đối ta ra tay. Lôi hệ dị năng giả khí thế thực lực thật sự rất cường hãn, nhưng là hắn lại khinh địch, cho rằng đường thuật bất quá là một cái bình thường dị năng giả mà thôi. Đệ nhất hạ, liền ăn đường thuật màu tím lam dị hỏa áng quy. Đường thuật ngọn lửa hóa thành đầy trời màu lam quan mang, đem kia lôi hệ dị năng giả hoàn toàn bao phủ ở trong đó, thình linh đã bị kia màu tím lam ngọn lửa cái đầy một thân. Nhưng là tứ dai dù sao cũng là tứ dai, kia lôi hệ dị năng giả ở trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, dùng chính mình lôi hệ dị năng, đem những cái đó ngọn lửa hoàn toàn cùng chính mình cách ly mở ra. Vốn dĩ cho rằng, chỉ cần không có đốt tới trên người mình, những cái đó ngọn lửa liền sẽ chậm rãi chính mình tiêu tán rớt. Lại không nghĩ rằng, những cái đó ngọn lửa căn bản là không có hạ là, ngược lại là ở hắn xây dựng lôi hệ dị năng ô dù thượng, tiếp tục hừng hực bốp cháy lên. vừa mới bắt đầu thời điểm, lôi hệ dị năng giả còn không có phản ứng lại đây. đương hắn phản ứng lại đây khi, những cái đó ngọn lửa đã đem hắn dị năng bảo hộ mà ngăn không sai biệt lắm, lập tức liền phải rơi xuống ở trên đầu của hắn. Hắn lúc này mới kinh ngạc đem chính mình dị năng lại lần nữa bổ sung đi lên. Chặt chẽ đem chính mình bảo vệ tốt Tuy rằng làm như vậy Chính mình xác thật là an toàn Nhưng là hắn đi đã không có công kích Đường thuật biện pháp Bởi vì chính hắn đã bị chính mình dị năng gây khốn Hơn nữa hắn còn phải không ngừng hướng Bảo hộ màng rót vào dị năng Mới có thể đem chính mình bảo hộ hoàn hảo Lúc này Chính là đánh răng co Đường thuật lại không có làm kia lôi hệ dị năng Giả chờ lâu lắm Nhìn đến tình hình đối chính mình có lợi trong ngay mắt Lập tức che trời lấp đất ngọn lửa lại lần nữa tưởng người nọ mánh nhào qua đi. Tức khắc, đấu trường bên trong đều bị kêu màu tím lam ngọn lửa quang mang chiếu sáng. Bởi vì sắc trời đã dần dần biến thành màu đen, lúc này đấu trường, cư nhiên chỉ có kêu lôi hệ dị năng giả nơi chỗ, bởi vì chính mình lôi điện dị năng cùng đường thuật dị hỏa chi quang mang, cư nhiên có vẻ yêu diễm vô cùng. Tống Nam đưa lưng về phía kêu đoàn thật lớn u màu tím quang mang, Ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía kia khống chế thất phương hướng. Vốn dĩ Cao Vinh là đứng ở cửa sổ biên, nhìn ngoài cửa sổ đấu trường tình hình. Nhưng là bởi vì Tống Nam nhìn về phía bên này, hắn không thể không vội vàng sau lui về đến trong phòng. Nữ nhân này, như thế nào giống có thể nhìn đến ta dường như? Cao Vinh nói thầm một tiếng, âm thầm mắng một câu. Có người dài quá đôi mắt, chỉ có thể nhìn đến chính mình muốn nhìn đến đồ vật. Mà có người... Đương nhiên sẽ đi nỗ lực nhìn đến chính mình nhìn không tới đồ vật. Cao Vinh nghe tiếng, kinh ngạc nhìn về phía nói chuyện người nọ, thành chủ lưu cường, lười biếng ngồi ở ghế xoay thượng, tựa hồ là ở đối hắn nói chuyện, lại tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu giống nhau, căn bản không có nhìn về phía hắn. Cao Vinh nhữ như mày, không có nói tiếp. Ở Cao Vinh xem ra, hắn giao dịch đối tượng, chỉ có chú lão một người, căn bản không có dư thừa tinh lực đi chú ý cái này con dối thành chủ. Nhưng là bên kia vẫn luôn bị Chu lão dùng tầm mắt quấy rầy liền tử na, lại ở nghe được Lưu Cường nói xong câu đó lúc sau, thân thể không tự giác run run. Có lẽ tất cả mọi người sẽ cho rằng, cái này Lưu Cường bất quá là cái con dối, là đang nghe Chu lão chỉ huy ngốc tử. Nhưng là, đi theo Lưu Cường bên người cũng coi như là hảo chút thiên, nàng lại cảm thấy, Chu Cường căn bản không phải một mặt thuận theo với Chu lão. Ở cái này căn cứ lớn lớn bé bé sự tình trung. Tuy rằng Chu lão không chế sở hữu đại sự chỉ huy mưu hoa, nhưng là, chân chính chi tiết đi hướng, xác thật cái này nhìn như con rối lưu cường một tay thao tác. Liên tử na từ nhỏ đi theo liên phong bên người, tuy rằng vẫn luôn là nhẹ nhàng chơi lùa vượt qua, nhưng là nên có nhãn lực nàng vẫn là có như vậy một chút, cái này lưu cường, tuyệt đối là đang đợi một cái cơ hội. Chờ một cái có thể hoàn toàn nhổ Chu lão quyền khống chế cơ hội. Vì cái gì, nàng cảm thấy cơ hội này liền vào giờ phút này đâu. Trong phòng có chút tối tăm ánh sáng, làm tất cả mọi người trong lòng đều có một tia mạc danh áp lực. Bởi vì kia lôi hệ dị năng giả đại diện tích phóng điện duyên cớ, lúc này đấu trường đã hoàn toàn đình điện. Trong phòng ánh sáng, tất cả đều mở ra bên ngoài đấu trường không ngừng lập lệ quá lôi quang cùng ánh lửa, mang đến nhoáng lên rồi biến mất đi qua mang. Liên ở tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm, hai cái thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ phía trên. Trước hết phát hiện hai người kêu ảnh, lại là đứng ở trong một góc, đối diện bên cửa sổ Liên Tử Na. Một cái không thể so chính mình lớn nhiều ít nữ hài, cùng một cái so với chính mình nhỏ đi nhiều tiểu nữ hài, liền như vậy khinh khinh xảo xảo xuất hiện ở cửa sổ thượng, lại nhẹ nhàng nhảy vào cửa sổ. Ở tất cả mọi người không có phòng bị dưới tình huống, trực tiếp đánh bất ngờ tới rồi địch nhân đại bảng doanh. Liên Tử Na đôi mắt nháy mắt trừng lớn. Ngay sau đó... Tống Nam trong tay trường kiếm hàn quang lập lòe mấy chục đạo, gần ở không đến 10 giây công phu, huyết tinh khí cùng tiếng kêu rên liền tràn ngập toàn bộ phòng. Xem ra, các ngươi thương lượng thực vui sướng. Tống Nam thanh âm, âm lánh như là từ trong địa ngục đi ra ác quỷ, trên người bắn đầy đỏ tươi máu, đôi mắt lượng chân người. Chu Lão lập tức phản ứng lại đây, bắt lấy liên tử na. Hán bởi vì thân ở cuối cùng phóng, không có ở Tống Nam đến đệ nhất trong phạm vi cho nên hắn phía sau người lập tức liền nhằm phía liên tử na, muốn chảo nàng làm con tin. Rốt cuộc Tống Nam cùng đường thuật là cùng nhau đi vào nơi này, ở chu láo xem ra, Tống Nam nên là đường thuật thủ hạ, tự nhiên là muốn lấy đường thuật nhiệm vụ mục tiêu, liên tử na, làm mục tiêu đệ nhất nhân vật. Nhưng là, hắn lại xem nhẹ Tống Nam bên người, còn có một cái thấp bé bóng người, Nguyên Tiểu Lâm. Nghe được chu lão tiếng gọi ấm mỹ, Tống Nam căn bản liền đôi mắt đều chưa từng chấp quá một chút, Nàng phía sau một thân khô mát nguyên tiểu lâm lại hướng về bên kia đột nhiên vươn tay. Tiếp theo nháy mắt, một cái cũng không xem như thực thô tráng rồng nước gào thét mà ra, đem nguyên tiểu lâm phía trước mọi người, toàn bộ đánh bại trên mặt đất. Mà liên tử na, nháy mắt đã bị bảo hộ ở rồng nước lúc sau. Cơ hồ đồng thời, thống nam bên này cũng thu tay. Rốt cuộc, trừ bỏ chu lão, thành chủ lưu cường cùng Cao Vinh ở ngoài, mặt khác tất cả mọi người đã ngã xuống trên mặt đất. Tống Nam mũi kiếm còn ở lấy máu, một giọt một giọt rơi xuống trên sàn nhà. Xem ra, các ngươi mới hẳn là căn cứ này phía sau màn người đi. Tống Nam ở một mảnh tối tâm bên trong, cười quỷ dị, Chu Lão vài người lập tức sởn tóc gáy. Mà làm Tống Nam hàng đầu mục tiêu, Cao Vinh, giờ phút này cũng đã là đầy người mồ hôi lạnh. Trước 195 tới tìm ngươi, Cao Vinh. Tống Nam dưới đáy lòng lại lần nữa hung hăng nhấm nuốt một lần tên này. Hàm răng cắn kéo kẹt văng lên, mỗi một cái âm tiết, đều là từ đáy lòng cái loại này đau ý căm hận kéo dài mà đến. Nàng rõ ràng mặt thế sau nhân tính, cho nên ở trọng sinh lúc sau, một lần sống có chút yếu đối. Kỳ thật là bởi vì quá rõ ràng, ở đột nhiên biến cố cùng với cực độ tuyệt vọng dưới, một ít tâm lý cực kỳ yếu đất người, ngược lại sẽ trở nên cực độ điên cuồng. Nàng rõ ràng, cho nên ở lúc ban đầu thời điểm, nàng lựa chọn trốn tránh. Nhưng là, ở rõ ràng này một ít bất quá là chính mình biểu hiện giả dối sợ hãi lúc sau. Hơn nữa, nàng đối nguyên tiểu lâm trước sau ôm chặt thấy nấy cùng yêu quý chi tâm, lúc này mới làm Tống Nam từ cái loại này hoảng sợ mạc danh cảm xúc chung tránh thoát ra tới. Nhưng là, đối với kiếp trước nguyên nhân chết, nàng nhưng vẫn ở vào cực độ phức tạp ý tưởng bên trong. Tống Nam đã muốn biết rốt cuộc ai sai xử Cao Vinh, đàm thúc đám người, do đó tìm được sau lưng hung phạm, đồng thời. Tống Nam lại cảm thấy, mặc dù là tìm ra kiếp trước hung thủ, kiếp này người nọ cũng chưa chắc sẽ đối nàng lại lần nữa xuống tay, nàng đó là tìm đến người này, chẳng lẽ muốn bởi vì kiếp trước nguyên nhân chết, đối kiếp này người nọ hạ sát thủ sao? Kiếp trước nàng, hoài bảo không biết đưa tới họa sát thân, nàng đến nay đều không thể rõ ràng đến tuột cùng là người phương nào có thể biết chính mình nhẫn ngọc là một cái không gian bảo khí. Kiếp này nàng... Bởi vì biết được nhẫn ngọc thần kỳ mà chủ động mở ra không gian. Lại bởi vì thời không thăng loạn, hay là bởi vì trời cao ban ân, ở cái này thời không bên trong, còn có một cái khác chính mình, Tống Gia Yến tồn tại. Nguyên nhân chính là vì Tống Gia Yến, Tống Nam càng thêm cảm thấy, kiếp trước phát sinh ở chính mình trên người sự tình, có lẽ kiếp này chỉ biết hướng về Tống Gia Yến mà đi. Nàng chỉ cần hảo hảo quan sát Tống Gia Yến, có lẽ là có thể biết kiếp trước đủ loại nhân quả. Cho nên, Tống Nam tuy rằng làm ơn Đỗ Dương Dương đám người giúp chính mình giám thị cao vinh cùng đám thúc, lại cũng không phải 12 vạn phần chú ý hai người kia hành tung động tĩnh. Cho tới nay, nàng đều đem quá nhiều tâm tư đặt ở chính diện gặp được địch nhân, cùng với vài lần đuổi giết đào vong bên trong, ngược lại xem nhẹ hai người kia rốt cuộc đang làm những gì sự tình. Nhưng là giờ phút này, Tống Nam rốt cuộc rõ ràng. Có một số việc, không phải chính mình không đi được vào, chúng nó liền sẽ không phát sinh. Cao Vinh vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tống Nam cũng sẽ không thiên chân cho rằng, đây là bởi vì Cao Vinh cũng là ngẫu nhiên gian đi tới cái này địa phương. Cao Vinh buồn hẳn là thành thành thật thật đãi ở thịnh kinh căn cứ, xuất hiện ở chỗ này, chỉ có thể có một cái lý do, đó chính là có người phái hắn tới đối chính mình, hoặc là đối đường thuật xuống tay. Sau lưng người này, có thể hay không chính là kiếp trước lưu hại chính mình người? Môi kiếm huyết lại lần nữa nhỏ giọt đất khách. Lệch cạch một tiếng vỡ vụn trên sàn nhà, bán ra một đoàn màu đỏ tươi lấm tấm. Mà Tống Nam, cũng đã nháy mắt lúc trước đánh bất ngờ mà đi, chỉ lấy Cao Vinh. Một cái tam giai kim hệ dị năng giả, đối thượng một cái nhị dai kim hệ dị năng giả, đầu tiên chính là cấp bậc áp chế. Tống Nam vẫn là sống lại một lần người, đối với kim hệ dị năng hiểu biết, Cao Vinh liền tính là cái thiên tài cũng muốn kém cỏi một bậc, huống chi hắn cũng không phải thiên tài. Luận cận chiến thực lực. Tống Nam kiếp trước là bị đường thuật một tay ra tới, lại đã trải qua mạc thế 3 năm rèn luyện, trải qua quá vô số lần thực chiến, liền đường thuật đều phải khen ngợi thực lực của nàng. Húng chi thân thể của nàng còn trải qua thân thể cải tạo, tuyệt đối so sánh thân kinh bách chiến chiến sĩ. Cao Vinh ở mạc thế trước bất quá là một cái lại bình thường bất quá người thường, mới vừa tiến vào mạc thế 2 tháng, còn không có trải qua quá mạc thế khắc nghiệt khảo nghiệm. Liên tính là thể năng đều kém cõi Tống Nam một bậc. Tống Nam thân ảnh đánh út lại nháy mắt, Cao Vinh còn xem như thực cơ trí lập tức nghiêng người né tránh. Bởi vì đối chính mình dị năng cũng là tương đối quen thuộc chiến đấu, cho nên, Cao Vinh ở trước tiên liền lượng ra một thanh đoàn đao, cực kỳ giống quân dụng đoàn đao bộ dáng, chỉ là ở mũi đao chỗ còn có một cái con hình độ cung, càng thêm thích hợp chính hắn chiến đấu hình thức. Tiếp theo nháy mắt, đánh giáp lá cả, Cao Vinh đoàn đao vừa mới nhắc tới trước ngược đường ngang lập tức bị Tống Nam đâm tới trường kiếm trực tiếp đâm trúng. Tống Nam thế tới hung mãnh lực đạo mười phần, Cao Vinh chỉ có thể lập tức đôi tay hoành nắm đoàn đao, ngăn cản trụ Tống Nam trường kiếm đâm thủng hắn trước ngực. Tống Nam một kích chưa trùng căn bản không chút nào dừng lại, trong tay luyện luyện phát lực, trường kiếm một chọn một phách một thứ, mau liền chung quanh tất cả mọi người còn không có thấy rõ nàng động tác. Ở bác sĩ, Cao Vinh đoàn đao đã rơi xuống đất, hắn tay còn ở bảy ra muốn hóa ra vũ khí tư thế. Tống Nam đã đem trường kiếm đặt tại trên cổ hắn. Chu Lão phía sau một cái hộ vệ lập tức giơ súng lục nhắm ngay Tống Nam. Hắn cho rằng, thừa dịp Tống Nam chuyên trú thời điểm chiến đấu, có thể trực tiếp một đấu súng chung Tống Nam. Chỉ là hắn lại xem nhẹ bên kia còn đứng một cái Nguyên Tiểu Lâm, nhìn đến Tống Nam bị người dùng họng súng nhắm ngay. Nguyên Tiểu Lâm một đạo roi nước đông nhiên hung hăng huy hạ, căn bản người nọ liền phản ứng thời gian đều không có, trực tiếp bị roi nước bổ trúng. Trên cổ tay máu tươi đầm địa một mảnh, tay cũng không biết bay về phía chạy đi đâu. a, Tay của ta! Tay của ta! Quỷ khóc sói gào tiếng kêu bên trong, tống nam liền đôi mắt đều chưa từng chấp một chút, tinh thần lực toàn diện bung ra, đêm này không lớn điểm căn nhà nhỏ lực hoàn toàn bao phủ ở chính mình toàn diện giám thị dưới, mỗi người có chút dị động, nàng đều sẽ tử ở trước tiên phát hiện hơn nữa phản kích. Tiểu cô nương! ngươi này chu lão vừa muốn thói quen tính lên tiếng, tống nam lại bỗng nhiên nâng lên tay trái, nhắm ngay chu lão trong nháy mắt, trong tay đã có một khẩu súng lục, không chút do dự liền kéo cài chốt cửa thang, tối om học súng, trực tiếp đem chu lão kế tiếp tưởng lời nói đổ trở về, ta không có thời gian nghe ngươi vô nghĩa, lao ra tử, mời ngồi đi. tống nam còn tính khách khí nói xong câu này, rốt cuộc nàng còn không có thăm dò người này chi tiết cho nên Tống Nam muốn cái thứ nhất chạy đến mục tiêu, tự nhiên là Cao Vinh không thể nghi ngờ. Cao Vinh, ngươi không thành thật đại ở Thịnh Kinh căn cứ, chạy đến nơi đây, là bị ai sai xử? Muốn làm cái gì? Tại đây tối tăm trong nhà, Cao Vinh cùng Chu Lão bọn họ tự nhiên thấy không rõ Tống Nam biểu tình, nhưng là Cao Vinh nháy mắt trở nên có chút cứng đờ biểu tình, Chu Lão cũng đống nhiên thu hồi nhẹ nhàng thần thái. Tống Nam lại ở chính mình tinh thần hệ dị năng không chế dưới. Nhìn đến phi thường rõ ràng Sai sứ ngươi Là thịnh kinh căn cứ người Vẫn là kinh thành căn cứ người Tống Nam lại lần nữa truy vấn một câu Cao Vinh trong mắt hoảng loạn cơ hồ Có thể nói được thượng là chấn kinh Rồi hắn cho rằng hoàng hôn Có thể che lớp trụ chính mình hoảng loạn Lại không rõ ràng lắm Tống Nam Căn bản không cần ánh sáng tới Thấy rõ vẻ mặt của hắn Ta không biết người đang nói cái gì Ta tới này bất quá là Là viện nghiên cứu người Vẫn là địa phương các người Tống Nam lại lần nữa truy vấn, rốt cuộc khẳng định thấy được Cao Vinh nháy mắt run lên một chút thân thể. Quả nhiên là viện nghiên cứu. Tống Nam bất quá là suy đoán, bởi vì gần nhất cái này kinh thành viện nghiên cứu, tựa hồ vẫn luôn đều ở nàng chung quanh soát tồn tại cảm. Từ ánh dạng đông căn cứ, đến thịnh kinh căn cứ, từ vài người nho nhỏ đoàn đội, đến phía sau màn thật lớn mạng lưới quan hệ, thậm chí còn có đường thuật thân đại tẩu như vậy một cái tựa hồ là người tổng phụ trách thân phận. Kinh thành viện nghiên cứu, tựa hồ mang cho nàng vẫn luôn là không thể kháng cử cường đại hình tượng. Đường thuật tuy rằng cũng không có nói quá, chính mình gia đình rốt cuộc là như thế nào một cái địa vị. Nhưng là hắn bản thân chính là hoa quốc khai quốc tướng quân tâm phúc cái tướng, đệ đệ đường thủy bất quá là cái hai mươi xuất đầu tiểu tử, ở thịnh kinh căn cứ là có thể một người dưới vạn người phía trên, càng miễn bản hắn kia vẫn luôn giấu đi không đề cập tới đại ca. Đường thuật đại tẩu có thể trở thành viện nghiên cứu người lãnh đạo, Tống Nam vẫn luôn đều tin tưởng, khẳng định là đường ra duyên cớ, mới có thể làm nàng nắm giữ như vậy quỷ dị cường đại lực lượng. Muốn hỏi vì cái gì nói viện nghiên cứu sẽ có rất cường đại thực lực. Phải biết rằng, Kinh Thành đó là một cái địa phương nào? Kia chính là quyền quý khắp nơi, cao thủ tụ tập địa phương. Bất luận là mạ thế trước vẫn là mạ thế sau, đều là hoa quốc kiên quyết trái tim, chủ đạo quốc gia hết thể quyền lực vận tác. Kinh thành viện nghiên cứu, Tống Nam ở kiếp trước liền có điều nghe thấy, đó là một cái phi thường đặc thù tồn tại, căn bản là có chút độc lập với quyền thế ở ngoài, rồi lại gắt gao ôm lấy quyền thế một cái khác hắc ám bong dáng, âm thầm thao tác rất nhiều sự tình phát sinh. Cao Vinh mồ hôi lạnh nháy mắt liền nhỏ giọt tới, từ thái dương chảy ra, chậm rãi chảy xuống đến cổ áo này một cái ngắn ngủn thời gian, lại làm Cao Vinh cảm thấy thập phần dài lâu. Bởi vì Tống Nam trường kiếm liền đặt tại trên cổ hắn, Kim hệ dị năng minh ngông, vẫn luôn từ thân kiếm thượng chuyển lại đến hắn trên người. Cao Vinh đã rất rõ ràng, hắn là tuyệt đối làm không được Tống Nam đối thủ. Từ dị năng sinh động độ tới xem, hắn cũng đã trăm triệu không phải đối thủ. Càng miễn bàn, Tống Nam cẩn thận sức chiến đấu, hắn vừa rồi căn bản xem đều thấy không rõ, trực tiếp đã bị tá binh khí. Nếu không phải Tống Nam có chuyện muốn hỏi hắn, Phòng Trừng vừa rồi hắn đầu đã bắt đầu phun huyết đi. Cao Vinh do dự này trong nháy mắt, Tống Nam trưởng kiếm lập tức lại lần nữa tới gần một phân, trực tiếp thiết vào Cao Vinh cổ bên trong, máu nháy mắt nhu hòa nhỏ giọt tới mồ hôi, bị cắt ra làn da đau đớn nháy mắt lại hỗn loạn nóng rát muối tí cảm. Cao Vinh biểu tình lập tức có chút văn mẹo. Ta hỏi, người đáp. Tống Nam một chữ một chữ phun thực rõ ràng, Nguyên Tiểu Lâm đã ôm một cái đèn tin, đứng ở liên tử na trước người, trong tay đèn tin Đêm này trong nhà cuối cùng là chiếu sáng vài phần, mà không phải dựa vào bên ngoài lôi quang ánh lửa tới chiếu sáng. Âm ấm ầm thật lớn tiếng vang trung, tống nam này bốn chữ, giống như một con cự trụ y, hung hăng tạp đánh ở cao vinh trong lòng. Hắn muốn nói ra người kia sao? Uy, các ngươi là ai a? Liên tử na so nguyên tiểu lâm còn cao hơn một cái đầu, giờ phút này lại bị nguyên tiểu lâm bảo hộ ở sau người. Tiểu công chúa kiêu ngạo nháy mắt liền có chút bị kích thích tới rồi vốn là một câu tò mò hỏi chuyện, nói ra thời điểm, liền có chút mang đông Đáng tiếc Nguyên Tiểu Lâm ở mặt thế lúc sau, đối với bạn cùng lứa tuổi liền không có cái gì hứng thú. Giờ phút này đối mặt liền tử na có chút sạc thanh giống nhau hỏi chuyện, Nguyên Tiểu Lâm cũng chỉ là nhàn nhạt lắc lắc trong tay nho nhỏ đèn tin, đông đưa quang ảnh đem mỗi người sắc mặt đều chiếu quỷ dị. Chúng ta a tới tìm ngươi. chương 196 nàng đệ nhân, liền tử na đứng ở Nguyên Tiểu Lâm phía sau. Không tự giác mà cắn cắn ngôi. So nàng tiểu vài tuổi đi. Cái này tiểu nữ hải Đúng rồi, vừa rồi nàng là cùng nữ nhân này cùng nhau đứng ở đường thuật bên người. Cho nên, bọn họ là đường thuật thủ hạ lạ. Đường thuật thủ hạ như thế nào sẽ có nữ bình Hẳn là mạt thế lúc sau tùy tay cứu người đi. Nhưng là xem các nàng hai cái gì năng cấp bậc tựa hồ cũng không thấp, sức chiến đấu mang cường, cũng không biết, rốt cuộc là cái cái gì thân phận. Liên tử Na nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, mặc kệ là cái gì thân phận, tóm lại là đường thuật phái các nàng tới cứu chính mình. Đường thuật đâu? Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng như thế nào dẫn ta đi sao? Liên tử Na hỏi chuyện trực tiếp làm Nguyên Tiểu Lâm có điểm nghi hoặc, quay đầu nhìn Liên tử Na, đèn tin vừa vặn từ phía dưới hướng về phía trước chiếu lại đây, từ cầm phóng ra đi lên quang ảnh, đạo như là vài phần quỷ phiến tư thế. Nguyên Tiểu Lâm này vừa chuyển đầu, còn chưa nói lời nói. Liên tử na lại bị bộ dáng này dọa trực tiếp vung tay lên. Bang! Thanh thúy tiếng vang hấp dẫn Tống Nam chú ý, tay trái súng lục vừa thu lại, kim loại ti lập tức bắn ra đầu ngón tay, veo một tiếng, đem cao vinh bó thành cái bánh trưng. Tống Nam quay đầu vừa thấy, đứng ở trong một góc Liên tử na cùng Nguyên tiểu lâm đều có chút sững sờ nhìn trên mặt đất đang ở đảo quanh đèn tin. Nguyên tiểu lâm biểu tình còn hảo, Liên tử na lại tựa hồ có chút hoảng loạn thống nam đáy lòng hơi hơi hiện lên một tia không vui. ngươi làm gì giả thành dáng vẻ kia, dọa hư ta? liên tử na cô y dành trước hô một câu, chỉ là tự tin lại là có chút không đủ. bất quá xem nguyên tiểu lâm cũng không có muốn cùng nàng sắc thanh ý tứ, Đáy lòng kia một tia thấp thỏm cũng tức khắc vấp đến trên chín tầng mây. đồ vật đều lấy không xong, ngươi vẫn là đường thuật thủ hạ người sao? liên tử na trợn trắng mắt. Giống như vừa mới xóa sạch đèn tin người không phải nàng giống nhau, lại không biết đêm này hết thể thu hết đấy mắt tống nam sớm đã hung hăng như mày. Người không dối tay đánh lại đây, ta cũng sẽ không bắt tay điện vứt bỏ. Nguyên Tiểu Lâm cũng không có sinh khí, mềm mềm mại mại đồng âm sai sử trần thuật ra sự thật này, một tia cảm xúc dao động đều chưa từng, trực tiếp ngồi sổm xuống đi nhặt đèn tin, hảo hảo nắm ở trong tay. Đường thuật thúc thúc muốn ta tới bồi ngươi, ngươi không cần chạy loạn, Tỷ tỷ sẽ bảo hộ chúng ta. Các ngươi cái gì? Miêu. T. Nguyên tiểu lâm trên đầu vai đột nhiên vụt ra hai chỉ tiểu thú. Tất cả đều đối với liên tử na tức giận kêu một giọng nói. Sợ tới mức liên tử na lời nói cũng chưa nói xong liền la lên một tiếng. Trực tiếp lùi về góc tường. Lương dính sát vào ở góc tường. Động cũng không dám động. A. Thứ gì? Liên tử na âm điệu trung rốt cuộc có một tia sợ hãi. Đối với kia mơ hồ hắc ảnh có chút sợ hai run run. Các ngươi ở nháo cái gì? Bị lượng ở một bên chu lão rốt cuộc khí vô vô sofa tay vị, bằng ra sofa phát ra bạch bạch tiếng vang, giống như mượn này hắn liền có năm chắc tới đối thượng tống nam giống nhau. Nơi này là Bột Hải Loan căn cứ. Các ngươi vài người liền tính là từ kinh thành tới, cũng không thể đem chúng ta nơi này hủy hoại. Các ngươi đây là trái pháp luật. Ai pháp? Tống Nam không chút khách khí phản kích một câu, câm miệng của ngươi lại, ta trong chốc lát sẽ có chuyện hỏi ngươi. Đây là căn bản không đem hắn để vào mắt, Tống Nam toàn bộ lực chú ý, vẫn là đều tập trung ở Cao Vinh trên người. Cao Vinh bị kim loại ti bó gắt gao, đã sớm mất đi cân bằng, ngã xuống trên mặt đất, giờ phút này chính thấp thỏm lo hô ở dùng sức dây dùa. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới Tống Nam cái này tam gia kim hệ dị năng giả rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại, chỉ là cảm thấy. Đồng dạng làm kim hệ dị năng giả, địa vị của bọn họ đãi ngộ thật sự là chênh lệch quá lớn, cho nên liền không màng tất cả ở ghen ghét ghen ghét.